Các vinh đệ, lấy lại danh dự nha, cầm lại chúng ta nguyên lai thứ tự. Thiệt tình xin nhờ rồi, các vị đại nhân. Thế vận hội ô lìm tiệp tiền đến, chư vị thỏa thích hạ a Bất quá cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Thân thể đệ nhất. Chưa xong còn tiếp. chương 12, quỷ mị cơ giáp tuyệt chiến. Đường tiêu viêm khổ sở nói, hắn qua tròn váng, hắn qua tròn váng. Làm gì vậy để ý như vậy, thua thì thua, lại mới cái gì không dậy nổi rồi, làm gì vậy nghĩ như vậy không khai không phải nghĩ không ra, hắn không giỏi như vậy mềm yếu. Tống vô luôn đem giấy đưa cho đường tiêu viêm nói, đây là hắn lưu lại di thư, ngươi nhìn xem. Đường tiêu viêm tiếp nhận tờ giấy kia, thượng diện là vương khắc võ thượng tá cương ngạnh năng lực bút tích. Đúng vậy, hắn không phải một cái mềm yếu người, hắn là một cái phi thường đàn mạnh người. Di thư bên trên là viết như vậy, kỳ thật, tại bọn hắn muốn trên thuyền đại hoàng phong bùn bờ lễ bệ e cơ giáp cùng ta lần nữa luận võ thời điểm, ta biết ngay ta sẽ không thắng. Giận quản bọn hắn mặc chính là rớt lại phía sau đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ cơ giáp, nhưng là ta biết rõ ta sẽ thua, ta sẽ thua thảm hại hơn. Ta muốn cho liên minh quân đội cùng thủ trưởng nhóm, đám bọn họ nhìn càng thêm thỉnh sợ, cho nên ta đáp ứng ứng chiến. Quả nhiên, ta thua thảm hại hơn. Sau đó ta trở lại tốt hợp, ta không kịp khổ sở, không kịp phân nộ, cũng không kịp cảm thụ sỉ nhục. Ta cố gắng hồi tưởng trong chiến đấu từng cái hình ảnh, muốn làm cho thỉnh sợ bọn hắn, muốn tìm được chiến thắng biện pháp của bọn hắn. Nhưng là ta tìm không liệt, ta chỉ có thể nói một câu, ta hoàn toàn cảm giác không tê. thấy ta là cùng nhân loại tại chiến đấu, ta hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì một chút thắng hy vọng khẩu sau đó ta liền làm một cái quyết định, quyết định đem cách quản nhét vào trong miệng của ta, cũng không phải ta mềm yếu nghĩ không ra. Mà là ta muốn cho ra ta ý kiến, không sẽ đối áo Mỹ đế quốc khai chiến, ngàn vạn không muốn. Nhưng là ta muốn bình thường lên lớp giảng bài, làm làm một cái mất sổ sách người ta là không giỏi bất cứ tác dụng gì rồi. Cho nên ta dùng cái chết của ta tới khuyên giới, vì liên minh thợ khắc chữ, không sẽ đối Á Mỹ đế quốc khai chiến. Sau khi xem xong, đường tiêu viêm trong nội tâm rất lấp, phi thường khó chịu. Đúng vậy, cái này vương khắc võ thượng ta không phải mềm yếu người, hắn là một cái cường đại người, hắn là một cái người vĩ đại, hắn là một cái quân nhân chân chính. Cho dù hắn khích lệ giới sẽ không mới bất luận cái gì tác dụng rồi, liên minh siêu trăm vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, tên đã trên dây, không phát không được. Trận chiến tranh này dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Đường tiêu viêm coi chừng đem trang giấy điệp tốt sau đó đưa trả lại cho Tống Vô Luân. Tiểu đường đường tại cơ chiến lĩnh vực không có thị người so ngươi càng mới quyền lên tiếng, ngươi thấy thế nào? Tống Vô Luân nói. Đường tiêu viêm đứng, tố lấy ngoài cửa sổ phong cảnh, nói, Tống Thúc Thúc, bọn hắn cùng ta rất giống. Nói bậy, bọn hắn cho ngươi sách dạy cũng không đủ. Tống Không Luân lập tức bác bỏ nói. a ta nói không phải người vật sinh cách mà là phương thức chiến đấu Đường tiêu viêm nói, hắn có thể tại đối phương còn không có mới làm ra động tác thời điểm, gần kề chỉ là thân thể điểm báo trước phản ứng có thể tính toán hơn nữa đoán được đối phương hạ một động tác, hơn nữa tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hơn nữa có thể nàng tính ra ứng đối quát mấy, góc độ, phương vị, lực lượng. Hơn nữa một khi đạt được kết quả, bọn hắn không cần bất kỳ phản ứng nào tốc độ, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích chuẩn xác không thức khẩu hơn nữa, bọn hắn mấu chốt giết quát ra tay trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến ta hoàn toàn không thể tin được hoặc là nói thẳng là người hoàn toàn không cách nào đạt tới tốc độ, cho dù là cơ giáp tham số D. Em người lúc kia động tạc nhanh nhẹn độ phát huy đến 100% cũng sẽ không biết mới nhanh như vậy, tuyệt đối sẽ không mới. Tống vô luôn nói, hắt, cái kia cùng người so ai sẽ thắng. Đường tiêu viêm lắc đầu tiêu, tống thúc, ta ngày hôm qua xem hết so vũ hậu một mực không giỏi ngủ, ta trải qua vô số lần tính toán theo công thức, kết quả phát hiện, thông thường tác chiến hạ cơ hồ tìm không thấy thắng phương pháp. Bởi vì đối phương giống như chính là một cái tinh mật nhất máy móc chiến đấu, không giống người. Đường tiêu viêm nói, ta cần đùa nghịch trong thời gian ngắn nhất đi tìm liệt tuyệt đối gây nên thắng phương pháp. Tống chẳng trách lập tức lâm vào quỷ lạng yên, liền đường tiêu viêm đều nói như vậy, cái kia đối với những người khác mà nói, hết thể đều hưu. Cái này làm ai cơ ngạn thân vương trong miệng sát thủ đồng rồi, khó trách hắn mới tin tâm dùng cái này sát thủ ủ dạ nghỉ ủng ủ ngăn cản liên minh động võ cái này sát thủ đồng quả nhiên phi thường phi thường phi kinh Luận võ ngày ngày thứ ba, không giỏi người ứng chiến. Liên minh dân chúng như trước một mảnh lạnh bước, lại không mới đối với liên minh không người ứng chiến mà phẫn nộ bởi vì vì bọn hắn cũng hiểu được không có khả năng thắng. Mà toàn bộ thế giới nhưng lại một mảnh hư thanh âm, chỗ mới nước ngoài truyền thông thỉnh toàn là, một màu dùng vũ nhục ý tứ hàm xúc rất mạnh văn vũ tạc vi tiêu đề. Liên minh quân nhân tỷ nhẹ dọa bề mật kế bọn hắn cần chính là trốn ở trong chăn thêm miệng vết thương. Liên minh lưng bị triệt để giấm đoạn. liên minh lục nhập tuyệt vọng. Hơn nữa đem một vệnh lên không phân chấn. Á Mỹ đế quốc đối với liên minh đã tiến hành nhất vật ngọn nguồn nục nhã. Vân vân và vân vân, cùng ngày, cho dù hào không thể làm chung liên minh ố lưới linh đàn trong cũng không giỏi người đàm vung mạnh hoàn toàn không thể làm chung vấn đề, bởi vì vì bọn hắn sợ hai hội đàm đến luật võ, sợ hái hội bắt được liên minh cơ chiến tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời, liên minh lưới thép dùng bên trên tất cả đại luân đàn hoàn toàn bị ngoại quốc dân mạng chiếm lĩnh, nhất là Á Mỹ đế quốc dân chúng chiếm quay hàm Bọn hắn hết sức nhục nhã khiêu khích chi tử, vốn là hùng hãn liên minh dân mạng lúc này như là co lại đầu con rùa đen, không nói một tiếng, không nói gì bắt bỏ. Ngày thứ tư, rốt cục tài tử chịu đựng không nổi rồi, dùng cá nhân đích thân phận lên đài luận võ, hướng áo Mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ Trung Sơn kiến phát phát triển chiến, chiến, hắn tiểu là phương tịch tịch quỷ Mỹ cơ giáp gia đình Lao Sư Bách Nguyên Trí. Từng đã là thế giới cơ giáp chiến đấu giải thi đấu 13 tên, liên minh nhất giải trừ quỷ khôi cơ giáp võ sĩ một trong. Hắn thật là chịu không được rồi, hắn cũng thật lâu không giỏi để đi ngủ, một mực nghĩ đến chiến thắng Trung Sơn kiến đích phương pháp xử lý, nhưng là hắn còn không có mới nghĩ ra được, không có nghĩ ra được tiểu ý nghĩa tìm không thấy thắng đích phương pháp xử lý, nhưng nhìn đến liên minh dân chúng liên minh quân nhân sĩ khí một chút nàng chạy xuống, thất vọng biến đóng giữ tuyệt, hắn chịu không đưa. Xê rồi. Bách Nguyên Trí xuất hiện cho liên minh dân chúng lạnh buốt tâm một tiêu điểm, ôn hòa, hơn nữa cũng dần dần tạm biết tiêu hắn một ít tư liệu. Liên minh kiệt xuất nhất quỷ khôi cơ giáp võ sĩ, cùng vương khắc võ thượng ta so, hắn mới được là trong liên minh cơ chiến giới thực đang đứng ở kim vũ ngọn tháp đích nhân vật. Hắn vốn có thể đóng giữ vi liên minh nhân vật chuyển kỳ, chỉ có điều người này thật sự quá hoang đường, hoàn toàn là lưu manh mà không phải quân nhân. Cho nên liên minh quân đội không thể nhịn được nữa thị hướng hạ linh tại buông tha cho hắn, nhưng là cái này cũng không cách nào phủ nhận hắn chiến đấu mới có thể. Nhất thời, liên minh dân chúng nội tâm hy vọng lại khôi phục một chút. vào lúc ban đêm võ Không giỏi người hô lên lời nói hùng hồn, cũng không giỏi người tại lên mạng triệu tập tổng cộng tiến về trước quan sát, càng thêm không giỏi người phủ một tát mặc, cũng không giỏi ghi đeo dụy bằng cùng quảng cáo. Vô số liên minh dân chúng chỉ là im lặng nàng đi vào trên quảng trường, sau đó im lặng địa chờ Không giỏi nghĩ đến chính là, buổi tối hôm nay đến người thêm nữa, nhiều đến cả cái cự đại quảng trường căn bản cơ hồ chứa không nổi. Phải biết rằng Á Mỹ đế quốc hành cung khoảng cách giá thành phố Bắc Kinh khu thế nhưng mà rất không gần. Hơn nữa theo so sánh khoảng cách xa tiểu cấm cơ động xe rồi. Nhưng là vô thanh vô tức đấy, toàn bộ quảng trường cơ hồ đã đến 10 và người. Đã đến về sau, bọn hắn tự giác địa chỉnh tề xanh ở trên quảng trường, chờ đợi luận võ bắt đầu. Không giỏi người hô khẩu hiệu, thậm chí không giỏi người nói chuyện. Đợi đến lúc Bạch Nguyên Chí xuất hiện thời điểm, cũng không giỏi người hoan hô, nhưng là trên quảng trường chỗ mới mọi người theo dõi hắn, dùng nhìn lên ánh mắt nhìn qua hắn, đưa hắn đi lên luận võ đài. Hoa nha, trải qua đêm qua đắm chìm về sau, Cái thiên linh tại đã đến một vị anh hùng rồi, hiện tại ta đuổi nghịch hướng toàn bộ thế giới long trọng giới thiệu thoáng một phát vị này anh hùng. Bách Nguyên Trí tiên sinh người chủ trì thái độ như trước như vậy tiện, thò tay bắt lấy Bách Nguyên Trí cánh tay trinh thả muốn phải liệu mạng thổi bồng nói, Bách Nguyên Trí tiên sinh đã từng là toàn bộ liên minh nhất. Câm miệng, bắt đầu đi Bách Nguyên Trí trực tiếp đánh tê. Vậy được rồi. Người chủ trì nói, xin hỏi, ngài dùng loại nào cơ giáp? Bách Nguyên Trí lười biếng nói, quỷ mị cơ cơ giáp a quỷ mị giáp Người chủ trí nói, cái kia chúng ta cơ giáp võ sĩ cũng biết sử dụng tương đương cơ giáp, đem cơ giáp đưa lên đến, lại để cho Bách Nguyên Trí tiên sinh kiểm tra. Rất nhanh, cơ giáp liền bị dơ lên đi lên. Tin tưởng mới rất nhiều người lúc này con mắt đều trận đã đến lớn nhất, bởi vì quỷ Mỹ cơ giáp cơ hồ là toàn bộ liên minh cấp cao nhất quân sự cơ mật một trong, là liên minh đỉnh cao nhất cành mục, là liên minh sát thủ đồng, là đại biểu liên minh tiên tiến quân sự khoa cấp nhất tiêu chí tính đại biểu. Nếu... Á Mỹ đế quốc cũng mới cùng loại cơ giáp, cái kêu ý vị như thế nào? Đó mới cái gì hậu quả, có thể nghĩ. Quả nhiên, ít nhất theo ngoại hình lên, đây là một đài cùng quỷ mị cơ giáp một quân cờ đồng dạng cơ giáp. Chỉ có điều quỷ mị cơ giáp là U Lam Sắc, mà cái này đài cơ giáp là màu tím, còn lại phương diện giống như lúc. Lập tức, Bách Nguyên Trí trong nội tâm ngội lạnh một nửa. Sau đó hắn tiến vào cái này đài cơ giáp nếm thử các loại động tác, thí nghiệm các loại tham số. Hoàn tất về sau. Lòng của hắn triệt để ngồi lạnh bởi vì các hạng tham số cùng quỷ mị cơ giáp giống như lúc đúng vậy, là một quân cờ đồng dạng. Hắn không là vì sợ chính mình thua, mà là vì liên minh sợ. Cái này đối với liên minh mà nói ý vị như thế nào phi thường thỉnh sợ rất nhiều người đều cảm thấy quỷ mị cơ giáp lại giao khí lại rất thưa thớt, hơn nữa đắt đỏ đến lại để cho người hít thở không thông năng bước, cho nên căn bản không giỏi bao nhiêu tác dụng. Kỹ thuật căn bản không phải như vậy. Quỷ khôi cơ giáp đối với liên minh đến bảo hoàn toàn là một loại chiến lược tính vũ khí, trước có mới cực lớn lực uy hiếp là không cần chính thức trên chiến trường có thể chấn nhiếp ở địch nhân đấy. Cái này cấp bậc cơ giáp trên thế giới cũng chỉ mới phía đông liên minh cùng xịt liên bang chính thức cùng mới. Loại này cơ giáp lực uy hiếp là không gì so sánh nổi, bởi vì liên minh hiện tại loại này cơ giáp số. Lượng rất ít, nhưng không ý nghĩa hội một một tiểu. Một khi phát sinh đại chiến thời điểm, liên minh hoàn toàn có thể đại tạo quỷ mị giáp Cái này đem trực tiếp cải biến trận chiến dưới mặt đất trạng đồng thế, cho nên quỷ mị cơ giáp hoàn toàn là một loại không cần chính thức chiến đấu có thể thích nghi địch nhân vũ khí. Hiện tại, loại này lực y hiếp vật ngọn nguồn đã mất đi, bởi vì Á mị đế quốc cũng mới rồi. The ANGZ. Cái chiêng tiếng vang lên, luận võ bắt đầu, vì vậy, ở đây 10 vạn dân chúng, toàn bộ liên minh, toàn bộ thế giới dân chúng đều thấy được một hồi hoa lệ đại chiến. Một hồi quỷ mị cơ giáp đối với quỷ mị cơ giáp đại chiến, một hồi đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Một hồi Mỹ Luân Mỹ binh đại chiến thật là Mỹ Luân Mỹ Anh, hoàn toàn như là thiên nữ tán hoa hoàn toàn như là lưu Quang ải màu không giỏi người nghĩ đến quỷ Mỹ cơ giáp ở giữa chiến đấu thật không ngờ xinh đẹp nhưng là Báh Nguyên Chí thua từng nhẹ bài danh thế giới thứ 13 tên đỉnh tiệm cơ giáp võ vo thua, hán khiêng 10 quát thật sự địa hàng 10 quát đối phương không giỏi phóng nước 10 quát về sau B Nguyên trí thua một cái giá lớn là phế bỏ cánh tay trái liên minh đạiàg Phong bùm bờ lễ bể cơ giáp vo sĩua bạo long ít cơ giáp võ sĩ thua, nhất nhất đỉnh tiêm quỷ mị cơ giáp võ sĩ cũng thua. Chẳng lẽ, thì ra là cuối cùng tuyển sát rồi hả? Liên minh rốt cuộc không có cũng đỉnh cấp cường giả xuất chiến. Dùng, canh hai đưa lên, mọi người chờ dùng. Các minh đệ, chính thức cuối tháng rồi, trong túi áo ve tháng không muốn cất dấu nhà. Quan suốt hiện đi, ta đem quần áo ôm lấy, đôi mắt trông mong ở dưới mặt tiếp đây này. Cảm ơn mọi người. Chương 13, rung động dân tâm. Thiêu đốt sĩ khí. Bách Nguyên trí toàn bộ cánh tay trái một mảnh trái đen, xương cốt vỡ vụn, đương nhiên có thể tiếp, nhưng là cái này chi cánh tay là không thể nào lại chiến đấu, hắn chỗ điều khiển cơ giáp cũng triệt để báo hỏng. Đây tính toán là cả liên minh đệ nhất đài chính thức báo hỏng quỷ mỹ cơ giáp. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không cần hủy diệt chính mình cánh tay trái, cũng có thể không bao phê cái này đài vô cùng đắt đỏ cơ giáp, chỉ cần hắn tại thứ 8 chiêu thuận theo tự nhiên địa thua trận, nhưng là hắn không ớn, hắn dùng hoàn toàn không còn nữa hợp thông thường. Phi thường nguy hiểm chiêu số muốn nghịch thiên. Loại này nghịch thiên lại để cho hắn nhiều chống được hai chiêu, một cái giá lớn là của mình cánh tay trái, còn có chữa bên trên cơ giáp Tìm tòi mới nhất đổi mới đều ở. Tan cuộc thời điểm, Bách Nguyên Trí trực tiếp bị khiêm đi, trên người một hồi khét lẹn. 10 vạn tên dân chúng không coi ổn ảo, mà là lặng lặng yên ngồi ở chỗ này không muốn ly khai. Bọn hắn rất nan giải thích tại sao mình không muốn ly khai. Lẽ ra thua trận rồi, bởi vì rất chán ghét sống ở chỗ này xem địch nhân ở đắc ý cười to có lẽ một phút đồng hồ đều ngốc không được. Nhưng thật ra là bởi vì vì trong bọn họ trong lòng biết đạo sau này mình sẽ không lại tới nơi này rồi, mặc kệ ai tại tới khiêu chiến bọn hắn cũng sẽ không đến xem rồi, bởi vì vi bọn hắn cảm thấy không có bất kỳ một chút thắng hy vọng rồi. Thậm chí bọn hắn sau khi trở về, không bao giờ nữa hội để ý tới luận võ chuyện này, không bao giờ nữa suy nghĩ liên minh cơ chiến năng lực, thậm chí không thèm nghĩ nữa sắp khả năng đã đến liên minh cùng Á Mỹ đế quốc chiến sự. Mà trước đời ơ... Bọn họ là điên cùng mà mưu cầu danh lợi chú ý rốt cục, thời gian dần qua một số nhỏ yên tĩnh địa lập trường, sau đó càng ngày càng nhiều người lập trường. Cuối cùng buổi tối 11 giờ thời điểm, toàn bộ quảng trường không có một bóng người. Ngày thứ 5, Liên minh quân sự ủy ban triệu tập đường tiêu viêm đi họp. Đường tiêu viêm còn là lần đầu tiên đi vào quân sự ủy ban xử lý công nơi, rất nghiêm túc, rất uy mắn, rất đồ sộ. Nhưng là không hoa lệ. Đường tiêu viêm không kịp đi thăm đã bị đưa đến một căn phòng hội nghị đã có mấy người ngồi ở bên trong rồi, lệnh hô tuấn, nguyên đường lửa đốt sáng ma, phương kiếm tịch, còn có hai gã tuổi trẻ tướng quân. Chủ trì hội nghị chính là phương triệu tật. Đường tiêu viêm đã đến, ngồi xuống đi. Phương triệu tật nói. Đường tiêu viêm tại cuối cùng vị trí ngồi xuống, nửa năm này nhiều đến. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh Hồ tuấn cùng nguyên đường lửa đốt sáng ma, giúp nhau gật đầu thăm hỏi. Mặt khác ba người người đều biết rồi. Cái này hai gã đồng dạng là thân là quỷ mị cơ giáp võ sĩ, là các ngươi tiền bối. Vị này chính là tiêu kính quang tướng quân, vị này chính là phương danh tướng quân. Phương Triệu Tật giới thiệu nói. Đường tiêu viêm đứng dậy túi chào nói, hai vị tướng quân người khỏe. Cái kia hai gã tuổi trẻ tướng quân nhẹ gật đầu, đường tiêu viêm tỏa hạ ngồi xuống. Phương Triệu Tật cũng không có giới thiệu hai người kia chức vị, bởi vì vi chức vị của bọn hắn là giữ bí mật đấy. Nhưng là đường tiêu viêm là biết rõ bởi vì Tống vôa Luân Chtrô đó bí mật gì đều có thiếuu kính chỉ là liên minh a số bộ đội cao nhất trưởng quan cái này chi bộ đội tiểu là mẹ rằng mẹ trong truyền thuyết d rồi danh được không có chuyện gì bộ đội lại là cả liên minh trọng yếu nhất một chi bộ đội là bảo vệ toàn bộ liên minh hoạch tầm cao tầng cuối cùng đỉnh cao nhất cường đại nhất lực lượng vũ trang mà Phương tên thì là b số bộ đội cao nhất trưởng quan cái này chi không đúng là liên minh nhất cơ mật tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng là nguy hiểm nhất khó khăn nhất hoàn thành nhiệm vụ Hai chi không đúng một cái đối nội, một cái đối ngoại, đều là nhất đỉnh tiêm quân đội. Phương tiên lúc ấy cùng kiếm cách cùng mẹ gặng. Mẹn cùng giới. Nhưng là hắn là nhất ra sắc đệ tử, đằng sau mới được là kiếm cách. Chỉ có điều từ khi hắn tiến vào bê số bộ đội về sau, tên của hắn tiểu dần dần biến mất tại mọi người trước mắt. Thời gian dần qua kiếm cách trở thành một lần kia kiệt xuất nhất cơ giáp võ sĩ. ma tiêu kinh quang, cách khác tên cùng kiếm cách còn muốn sớm một ít, hắn tính toán là người thứ nhất, cũng là một người duy nhất bang. Đòi ổ tướng quân thân truyền đệ tử. Hai người kia là hiện tại toàn bộ liên minh nhất nhất đỉnh tiêm, số một số 2 cơ giáp võ sĩ. Cho dù đã rất ít người nghe nói qua tên của bọn hắn, bọn hắn không phải nổi tiếng xa thai đại anh hùng. Hôm nay thỉnh các ngươi tới, tiểu chỉ có một đề tài thảo luận, cái kia chính là về Á Mỹ đế quốc bày xuống lôi đài, có nên hay không ứng chiến? Lúc nào ứng chiến? Phải ai ứng chiến? Có thể hay không thắng? Như thế nào thắng? Phương Triệu tật nói. Lệnh Hồ Tuấn trước tiên là nói về. Lệnh Hồ Tuấn đứng dậy. Lớn tiếng nói, có lẽ ứng chiến, bất kể là thắng thua, cũng phải làm cho thế nhân chứng kiến chúng ta chiến đấu dũng khí cùng quyết tâm. Đằng sau đâu này? Phương Triệu tật hỏi, lúc nào ứng chiến? Phải ai ứng chiến? Chờ chờ vấn đề đâu này? Lệnh Hồ Tuấn nói, thật có lỗi, ta không biết. Nhưng là ta có thể ứng chiến, cho dù ta cảm thấy được sẽ không thắng. Tốt, ý chí chiến đấu có thể khen, tòa hạ ngồi xuống. Phương Triệu tật nói, sau đó hướng nguyên đường lửa đốt sáng ma đạo, ngươi tới nói. Nguyên đường lửa đốt sáng ma thẳng tắp đứng lên nói, thật có lỗi, ta là Á Mỹ đế quốc người, cho nên ta nghĩ tới ta có lẽ đối với cái đề tài này là tránh. Phương Triệu tật nhẹ gật đầu, nói, cái kia Phương Kiếm Tịch nói. Phương Kiếm Tịch thẳng tắp đứng lên nói, ta cảm thấy được không có lẽ ứng chiến. Lập tức, mọi người có chút một hồi kinh ngạc. Thật không ngờ vậy mà sẽ là đáp án này. Á Mỹ đế quốc tại sao phải bái hạ lôi đài? Là vì ngăn cản liên minh đối với Á Mỹ đế quốc động võ. Vì cái gì ngăn cản? Bởi vì vì bọn hắn sợ hãi liên minh đối với bọn hắn động võ. Vì cái gì sợ hãi? Bởi vì vì bọn hắn đánh không lại. Phương Kiếm Tịch nói, cho nên chúng ta không có lẽ đem tinh thần liên lụy tại trên lôi đài, mà có lẽ chuyển rời đến trên chiến trường. Á Mỹ đế quốc phái ra cái này Trung Sơn kiến cơ giáp võ sĩ là phi thường lợi hại. Nhưng là quốc gia ở giữa chiến tranh là quốc lực va chạm một hai cái cường đại cơ giáp võ sĩ không cải biến được cái gì. Địch nhân hại sợ cái gì, chúng ta tiểu ứng nên làm cái gì, mà không phải bị bọn hắn nắm cái mũi chạy. Phía đông liên minh quốc lực quân lực mấy lần tại Á Mỹ đế quốc, chiến tri tất thắng. Cho nên Á Mỹ đế quốc có một ít tinh nhuệ cơ giáp, có mấy cái cường đại cơ giáp võ sĩ căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Đến ở hiện tại sĩ khí thấp, ý chí của dân như thế giới đấy, hoàn toàn là chúng Á Mỹ đế quốc kế sách Muốn phân chấn dân tâm vô cùng đơn giản, chỉ cần trên chiến trường đánh một hai cái thắng trận lớn là được rồi, cái này mang đến phân chấn cùng ủng hộ hội vượt xa một hai lần luận võ thắng lợi. Phương Triệu tật nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đường Tiêu Viêm nói, cái kia đường Tiêu Viêm, ý kiến của người đâu này? Có lẽ ứng chiến. Đường Tiêu Viêm nói, thứ nhất, vì phân chấn dân tâm đã kích giá Mỹ đế quốc khí diễm. Thứ hai, Á Mỹ đế quốc đem những này cơ giáp võ sĩ coi là đòn sát thủ. Những này cơ giáp võ sĩ biểu hiện ra ngoài chiến đấu phi thường thân bí, không là thắng thua cũng phải biết rõ ràng những này cơ giáp võ sĩ nội tại, vì sau này khả năng đã đến đại chiến làm chuẩn bị, không đã tới rồi đại quy mô tắc chiến thời điểm, còn đối với loại này đáng sợ đại quy mô địch nhân không biết chút nào. Về phần sao không thể thắng? Ta tạm thời không có tuyệt đối nắm chắc, bởi vì những người này hoàn toàn đã không phải là bình thường nhân loại cơ giáp võ sĩ rồi. Nhưng là phải chăng muốn lên sàn luận võ, khi nào lên sân khấu? ta hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh. Phương Triệu tật nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Phương danh tướng quân, ý kiến của ngươi?" Phương danh tướng quân nói: "Ta đồng ý Phương Kiếm tịch ý kiến, hiện tại dân tâm thấp, phải lập tức phấn chấn dân tâm, nếu không đối với kế tiếp khả năng phát sinh đại quy mô chiến tranh phi thường bất lợi. Mà ở trên đài tỷ võ đạt được thắng lợi, thật sự quá không có năm chắc, mà trên chiến trường lại phi thường có năm chắc, cho nên hoàn toàn không cần phải nên ngang tránh đoạn. Chúng ta phải dùng một hồi đại thắng lợi đến phấn chấn dân tâm." Mà trong mắt của ta, ta nhìn không thấy tại trên lôi đài có thể thắng hy vọng, ít nhất trong ngắn hạn như thế. Đời chúng ta quỷ mị cơ giáp võ sĩ đều không được, chớ nói chi là mới một đời quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Mà liên minh rốt cuộc thua không nổi rồi, cho nên phải mau chóng trên chiến trường đến một hồi cực lớn thắng lợi. Phương Triệu tật cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tiếu Kính Quang trên mặt. Tiếu Kính Quang nói, bởi vì ta công tác tính chất, cho nên ta không đúng lần này thời gian phát biểu cái gì quan điểm. nhưng là ta có thể nói Ít nhất ta lên sân khấu, ta không biết là ta có thể ôn thắng. Mà liên minh hiện tại sở hữu tất cả cơ giáp võ sĩ ở bên trong, ta cũng đồng dạng tìm không thấy một cái có thể thắng người của ta. Tiếu Kính Quang ngận đê điều, cũng phi thường hung hăng càng quái, nhưng là không có bất kỳ người tỏ vẻ dị nghị. Có lẽ ở đây tất cả mọi người thừa nhận, trước mắt cái này Tiếu Kính Quang là cả liên minh cơ giáp võ sĩ đệ nhất cao thủ. Nhưng là hắn nói hắn không biết là có thể ứng áo Mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ trung sân kiến. Cái kia có lẽ ý nghĩa mặt khác bất luận kẻ nào càng thêm không có một chút thắng hy vọng. Chuyện của tui nét. Đợi đến lúc tất cả mọi người tỏ thái độ sau khi xong, Phương Triệu tật nói, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người muốn tại Á thành phố Bắc Kinh không muốn rời xa, quân sự ủy ban tùy thời khả năng triệu hoán trong các ngươi bất cứ người nào. Vâng. Phương Triệu tật cùng quân sự ủy ban người muốn tìm ra một cái phá hôi. Tống Vô luôn nói, muốn dùng phi thường quy đích thủ đoạn đi đánh Á Mỹ đế quốc 7 xuống lôi đài, tiểu đường đường Có đủ vật gì đó là so thắng lợi càng thêm chấn động nhân tâm hay sao? Hy sinh, vĩ đại hy sinh. Đường Tiêu Viêm nói. Đúng vậy, thắng lợi có thể tỉnh lại dân chúng đóng băng xa suốt lòng tự tin, nhất là quân đội sĩ khí. Nhưng là nếu cầu thắng lợi mà không được, như vậy hy sinh, có phân lượng hy sinh, chẳng những hội một lần nữa phân chấn dân tâm, còn có thể mang đến phẫn nộ cùng điên cuồng hét lên. Tống vô luôn nói, liên minh chiến xa đã khởi động. Không phải áo Mị đế Quốc ném ra ngoài một hai cái đòn sát thủ có thể ngăn cản đấy chỉ cần một cái đầy đủ sức nặng pháo hôi tại trước mặt công chúng lừng l lấy hy sinh thấp mi dân tâm sẽ lập tức phân chấn quân nhân chiến đấu kỹ xảo tuy trọng yếu nhưng là Dũng cảm hy sinh mới được là lấy được chiến tranh thắng lợi chính thức vũ khí một khi dân tâm phân chấn lập tức sẽ có mặt khác một kiện cự chuyện đại sự hấp dẫn đi dân chúng mọi ánh mắt lúc kia áo Mị đế Quốc cho dù còn muốn xảo nhiệt lôi đài đã không có khả năng rồi các nàng đó hội phái ai đây Đường tiêu viêm hỏi. Tống Vô Luân lắc đầu nói, không biết, nhưng là chắc chắn sẽ không là người, không phải là nguyên đường lửa đốt sáng ma, không phải là lệnh hồ tuấn, cẳng sẽ không là phương kiếm tịch. Đáp án rất mau ra đây rồi, là một cái đường tiêu viêm tuyệt đối không muốn nghe đến danh tự, một cái đường tiêu viêm tuyệt đối sẽ ngăn cản danh tự. chương 14, đường tiêu viêm thức. Miều sát. Đáp án rất mau ra đây rồi, là một cái đường tiêu viêm tuyệt đối không muốn nghe đến danh tự, mẹ gặng. Mẹn. Khó trách tại họp thời điểm với tư cách tại liên minh một gã cơ giáp võ sĩ mẹ gặng. Mẹn vậy mà hội không tại chàng lúc ấy nên nghĩ vậy một điểm. Hơn nữa mẹ gặng, mẹn cũng cơ hồ xem như người tốt nhất tuyển, cam ghét như kẻ thù, tính cách như lửa. Duy nhất khuyết điểm nhỏ nhặt chính là nàng là cái nữ tính, nhưng là thảo luận thật lâu về sau, bọn hắn hay vẫn là phát hiện không có người thứ hai tuyển. Đường tiêu viêm không kịp chửi đới quân sự ủy ban những cái kia đám chính khách bọn họ, hắn cơ hồ dám khẳng định mẹ gặng Mẹn nhất định sẽ đồng ý đi, nói không chừng nàng đã sớm như là một chỉ sư tử cái quần làm lộ, chỉ có điều có người đẻ xuống nàng. Hiện tại những người kia không đẻ lại nàng, chính cô ta tiểu muốn nổi đó rồi. Đường tiêu viêm muốn lập tức tiến đến liên minh trường quân đội ngăn cản mẹ gặng. Mẹn, nhưng là đầu tiên mẹ gặng. Mẹn nhất định là sẽ không nghe theo, cái này nữ nhân điên lúc nào nghe qua ý kiến của người khác. Còn có, đường tiêu viêm thông qua giám sát bộ được đến lúc này mẹ gặng. Mẹn cũng không tại liên minh trong trường quân đội mặt. Cụ thể nàng ở nơi nào liền giám sát bộ người cũng không biết, đương nhiên cho dù đường tiêu viêm cũng không nói gì nhất định phải biết rõ mẹ gắng. mẹ ở nơi nào, nhưng là nửa giờ sau giám sát bộ hay vẫn là phát tới tình báo, nàng tại A số trong bộ đội tiếp nhận cuối cùng đã hấn. Đường tiêu viêm đi tìm Tống Vô Luân. Tống Thúc, ta ý định xuất chiến. Đường tiêu viêm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta suy nghĩ thật lâu, ta là khuyên can không được mẹ gắng. Mẹn, mà một khi nàng lên lôi đài, tiểu nhất định sẽ chết. Hơn nữa ngăn trở mẹ gặng. Mẹn ịu là trái với cao nhất quân sự ủy ban mệnh lệnh, nhất định phải muốn có một người thay thế mẹ gặng. Mẹn xuất chiến. Mà ta xuất chiến, sẽ không phải chết. Bởi vì ta sẽ không muốn muốn lửng lấy địa hy sinh chính mình, ta chỉ biết lại để cho chiến đấu tiến hành đến đủ khả năng tiến hành cước hạ, ta sẽ biểu hiện ra ý chí chiến đấu cùng điên cuồng. Ta có thể cam đoan ta so bách nguyên trí lợi hại, cho nên ta không dám cam đoan nhất định có thể cho dân chúng mang đến thắng lợi, nhưng là ta nhất định có thể mang đến hy vọng. Tống Vô Luân không nói gì, mà hơi hơi như mày. Đông nhiên, Tống Vô Luân ngẩn đầu lên nói, tiểu đường đường, kỳ thật ngươi coi như là muốn thắng cũng không phải là không có biện pháp đấy. À, đường tiêu viêm có chút kinh ngạc. Tống Vô Luân nói, vậy cũng là chúng ta lớn nhất cơ mật một trong, đem làm nhưng cái này cơ mật chỉ có khô lâu đảng nội mấy cái thành viên trung tâm biết rõ. Ngươi còn nhớ rõ ta với ngươi giảng quỷ mị cơ giáp cơ mật tiết lộ án sao. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu. Tống Vô Luân nói. Lúc ấy quỷ mị cơ giáp số liệu, bản vẽ đại lượng bị tiềm phục tại liên minh cao tầng gián điệp đánh cắp, đại lượng tiết lộ. Chúng ta khô lâu đảng tại Á Mỹ Đế quốc trọng yếu nhất tiềm nguồn công phát hiện về sau, hắn không cách nào ngăn cản điểm này, bởi vì hắn là với tư cách Á Mỹ Đế quốc nhân viên quan trọng chứng kiến cái này, những này số liệu cùng bản vẽ, hắn không cách nào đem bản vẽ tổng số theo hủy diện, những vật kia chỉ là đã qua thoáng một phát tay của hắn. Vì vậy, hắn mạo hiểm cực lớn phong hiểm liên lạc với tổng bộ, chúng ta dùng 3 phút đồng hồ làm một cái quyết định. Sau đó tìm đến quỷ Mỹ cơ giáp hoạch tâm nhà thiết kế, sửa đổi phần này để lộ bí mật số liệu mấy cái mấu chốt số liệu. Tống Vua Luân nói tiếp, lại sau đó, Á Mị đế quốc quỷ Mỹ cơ giáp chỉ làm đi ra. Nhưng mà bọn hắn không biết là có mấy cái mấu chốt số liệu là có vấn đề, chúng ta chỗ hy vọng thời điểm trong tương lai trên chiến trường. Một khi Á Mỹ đế quốc đại quy mô đầu nhập loại này quỷ Mỹ cơ giáp, vốn bọn hắn với tư cách tuyệt mật vũ khí, với tư cách chấn núi pháp bảo lực lượng quân sự. Nhất định là tại thời điểm mấu chốt nhất nhất mấu chốt phái ra đấy. Lúc kia chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng theo như mấy cái nút, như vậy cái này chi trọng yếu nhất là tối trọng yếu nhất bộ đội tiểu sẽ lập tức xong đời. Cái này đối với bọn hắn đã kích tuyệt đối là trí mạng đấy. Cho nên mấy ngày hôm trước ngươi hồ đồ vì cứu An Đông đi cùng cái kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ S. Tê thủ đánh nhau thời điểm, tư mã cơ hồ là mạnh mà chạy ra khỏi phòng họp theo hạch tâm trong tủ bảo hiểm tìm được cái nút kia. Sau đó trực tiếp tiểu s Nhưng cuối cùng là như thế này, như trước không kịp, cũng may chính ngươi lợi hại có thể bình yên vô sự. Cho nên nói cách khác, tại khi luận võ chúng ta tùy thời có thể cho Á Mỹ đế quốc quỷ Mỹ cơ giáp sụp đổ, thậm chí là mình hủy diện, ngươi có thể tùy thời đạt được thắng lợi. Đường tiêu viêm lắc lắc đầu nói, đương nhiên không được, một cái ta là không muốn dùng loại phương thức này đạt được thắng lợi. Đương nhiên quan trọng nhất là, đây là ở lúc mấu chốt khả năng đối với Á Mỹ đế quốc tạo thành một kích trí mạng tuyệt mật vũ khí. Ở thời điểm này sử dụng sẽ để cho Á mị đế quốc sớm phát hiện bí mật này hơn nữa đền bụ, cái này đối với chúng ta tổn thất quá lớn. Tống vô luôn nhẹ gật đầu, khoe miệng mỉm cười, không nói gì. Đúng vậy, hắn có thể không cần cái này tuyệt mật vũ khí cho đường tiêu viêm mang đến thắng lợi. Hắn không phải đem đường tiêu viêm trở thành bang. Đòi ô đến bồi dưỡng, cho nên thua cái một hồi hai trận, đường tiêu viêm không sẽ để ý, hắn cũng sẽ không biết để ý, hắn để ý chính là đường tiêu viêm an nguy, mà cái này tuyệt mật vũ khí hoàn toàn có thể cam đoàn đường tiêu viêm an toàn. 6 giờ tối, mẹ gặng. Mẹn ngồi ở một cố màu đen trong ghế xe tiến về trước gá mị đế quốc hành cùng tổng cộng có 4 chiếc xe. Chính giữa một cố có ghi mẹ gặng. Mẹn quỷ mị cơ giáp, nàng ngồi ở thứ hai chiếc xe bên trên. Ngồi trên xe quân sự ủy bàn quan viên còn có A số không đúng đích cao nhất trưởng quan tiếu kính quang tướng quân, trước mắt liên minh đệ nhất cơ giáp võ sĩ. Trong xe không có có người nói chuyện, mẹ gặng. Mẹn xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo không sao cả trào phúng, trong mắt lại Thủy chung giữ lại một tia không bỏ, nàng cũng không biết có lẽ không bỏ cái gì. Nàng phi thường biết rõ chính mình kế tiếp sứ mạng, nàng không phải sợ hãi, nếu không có người sớm đem nàng mang đi hơn nữa giam lỏng, nàng đã sớm sông lên lôi đài rồi, nàng cả đời này không nhìn được nhất đúng là địch nhân hung hăng càng quái, hắn kiên quyết là thua người không thua trợ. Bị giam lỏng sau nàng phi thường phẫn nộ, nhưng là cũng có một tia an ủi cùng ôn hòa. Nàng cảm thấy có người lý giải tính cách của hắn hơn nữa vì bảo hộ nàng, cho nên sớm đem nàng giam lỏng miễn cho nàng nhịn không được chạy tới trên lôi đài chịu chết. Nhưng là sự thật lại phi thường châm trọng, người ta căn bản không phải để ý sống chết của nàng, mà là đang ý nàng lúc nào chết, hắn cái này hay phá hôi cần tại cần có nhất thời điểm chết, cho nên bọn hắn đem nàng giam lỏng. Biết rõ điểm này về sau, cho dù tính cách cường hãn như mẹ gặng, mẹ cũng nhịn không được nữa phun lên vài phần thê lương. Đem làm tiếu kính quang hỏi nàng còn có cái gì yêu cầu thời điểm, nàng nghĩ tới rất nhiều trong phim ảnh, nhân vật nam chính hoặc là nhân vật nữ chính tại cuối cùng muốn chịu chết thời điểm, rất muốn nhất sự tình bình thường là được yêu quý người cuối cùng một mặt. Cho nên nàng bản năng tiểu muốn nói để cho ta gặp đường tiêu viêm một mặt, nhưng là nàng rất nhanh tiểu ngăn lại tự ngươi nói ra những lời này, nhưng lại toàn thân bước lên khởi nổi ra gà địa đánh cho dùng mình một cái, nàng cảm giác mình thật sự rất buồn nôn rất buồn nôn, còn muốn đi học những cái kia nhăn nhăn nhó nhó con hát. Cho nên nàng lắc đầu nói, không có yêu cầu gì. Mẹ gẳng mèn mấp máy miệng, nhịn không được nhớ tới trong sa mạc cùng Đường Tiêu Viêm kích tình nóng nảy một màn, lập tức đáy lòng nóng lên, khỏe miệng nhịn không được chạy ra một tiêu cười. Đột nhiên, một hàng đoàn xe theo mặt khác một bên chạy tới, ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Tiêu Kính Quang lông mày lập tức nhíu một cái, lập tức ở vào tình trạng báo động, đằng sau hai cái quỷ mị cơ giáp võ sĩ nhanh chóng theo trong xe đi ra, lạnh lùng điệu chậm chầm vào cái này chi ngăn ở trước mặt đoàn xe chuẩn bị tùy thời đem đoàn xe xé thành mảnh nhỏ. Tiếu kính mỉ nước lỗ lạnh lùng địa đi ra xe, hắn hào không thèm để ý tại liên minh khu vực bên trên không có bất kỳ người dám ngăn đón A số bộ đội xe, bất kể là quyền thế bên trên hay vẫn là vũ lực bên trên. Đường tiêu viêm cùng tư mã kiếm nam theo trong xe xuống, tiếu kính quăng nhứng mày, quát lạnh nói, các người dám sát bộ làm cái quỷ gì, ngăn đón xe của chúng ta, phụ được rất tốt trách nhiệm này sao? Người khác đối với giám sát bộ vừa hận vừa sợ Nhưng là thiếu kính Quang lại hoàn toàn không để vào mắt khô lâu đảng những vật kia đối với A số bộ đội không có bất kỳ tác dụng hơn nữa bất kể là vũ lực hay vẫn là quyền thế lên a số cũng hoàn toàn có thể coi rẻ dám sát bộ bọn hắn cấp bậc nếu so với khô lâu đảng cao quá nhiều a số bộ đội là liên minh nhất đỉnh tiêm cơ giáp bộ đội là liên minh trọng yếu nhất cuối cùng cơ giáp lực lượng bọn hắn coi rẻ hết thảy trong xe mẹ rằng mẹ lơ đã ngẩn đầu thời điểm chứng kiến đường tiêu viêm lập tức thân thể mềm mại run lên bẩn bật Một cổ chưa bao giờ có cảm giác dâng lên. Đó là chưa bao giờ có mềm mại, nhu nhược, buồn ôn, còn có muốn khóc xúc động. Tiêu tương quân, chúng ta là muốn đến đi mẹ gặng. Mẹn thiếu tá. Đường tiêu viêm tiến lên túi chào nói, để ta làm thay thế. Nàng đã là thượng tá rồi. Không có đợi đến lúc đường tiêu viêm nói xong, tiêu kính quang lạnh lùng ngắt lời nói. a được rồi, chúng ta muốn mang đi mẹ gặng. Mẹn thượng tá. Đường tiêu viêm nói, chúng ta muốn ngăn cản nàng đi lôi đài. Do ta đời thay. Người là thân phận gì? Tiếu Kính Quang lần nữa lạnh lúng ngắt lời nói. Mẹ gặng. Mẹn thượng tá đệ tử, liên minh trưởng quân đội đệ tử. Đường Tiêu Viêm nói. Lỗ mảng, cuốn vọng, không biết sống chết. Tiếu Kính Quang cười lạnh nói, sau đó vung tay lên nói. Chào, chờ sự trí, đi. Dứt lời, hắn trực tiếp toàn, chui vào, trở lại trong xe. Hắn chưa cùng Đường Tiêu Viêm nói một đống lớn đạo lý, hắn liền giải thích đều lười giống như Đường Tiêu Viêm giải thích. Trực tiếp mệnh lệnh động thủ bắt người. Lập tức, bốn gạ võ trang nhân viên tiến lên, trực tiếp phải bắt được đường tiêu viêm. Cả trong cả quá trình, tư mã kiếm nam thủy trung hai tay ôm ở trước ngực, mỉm cười xem náo nhiệt. Ba ba không thấy được đường tiêu viêm ra tay, bốn cái tới bắt đường tiêu viêm võ trang nhân viên trực tiếp thế ngã trên đất, vẫn không nhúc đích. Giang giác soạt lập tức, hơn 10 cây khẩu đồng thời nhắm ngay đường tiêu viêm. Tiếu kính mỉ nước sắc phát lạnh, quất cơ giáp võ sĩ, bên trên. lập tức Hai bệ quỷ mị cơ giáp võ sĩ trực tiếp tiến lên. Từ mã nam vung tay lên, lập tức giám sát bộ đặc công đẩy đi tới một chỉ dương hòm. Sau khi mở ra, là một đài phi thường mới tinh quỷ mị cơ giáp, đường tiêu viêm nhanh chóng bái điệu y phục trên người, tiến vào cơ giáp bên trong. Mẹ gặng. Mẹn, hôm nay ta nhất định phải mang đi đấy. Mặc vào quỷ mị cơ giáp đường tiêu viêm lạnh lùng nói ra. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất trên thuyền quỷ mị cơ giáp rồi. Trong đoạn thời gian này hắn đã điều khiển lấy cái này để hắn chuyên dụng cơ giáp đánh cho rất nhiều trang rồi đương nhiên là mình cũng chính mình đánh mặc vào quỷ mị cơ giáp trong nháy mắt đó cảm giác thật là khó có thể diễn tả bằng ngôn tử tiêu phản phất cắm lên cánh thân thể phản phất nhẹ vô số lực lượng lập tức tuân hướng toàn thân bị một mực nhấtết ở lòng bàn tay toàn thân nhiệt huyết phản phất bị lập tức nhanh nhóm. lúc này đường tiêu viêm trên thuyền quỷ mị cơ giáp trên người nhiệt huyết hay vẫn là bản năng hừng hực tiêu đốt thiếu kính Quan khỏe miệng lộ ra một hồi cười lạnh Một cái bị làm hư con nít chưa mọc lồng, bị người thổi phồng bài câu, tiêu thật sự đem mình làm tuyệt đỉnh thiên tài, tiêu thật sự cảm giác mình cường đại vô cùng, quá hoang đường, buồn cười quá. Đi một người, giao hơn hắn, không cần lưu tình tiếu kính quang ra lệnh, cho hắn biết, cái gì mới thật sự là quỷ mị cơ giáp võ sĩ, số 17, người đi. Vâng cái kia gọi số 17 quỷ mị cơ giáp võ sĩ đi ra, đối với đường tiêu viêm cười lạnh nói, đến, vô tri tiểu quỷ, đại gia cho người gặp từng trải. ba lấy Số 17 mạnh mà vung ra điện quang cây roi trên không trung của vũ, như là ngân xà nhảy lên không, xinh đẹp vô hạn. Véo như bóng với hình, số 17 mạnh mà thuấn di đến đường tiêu viêm trước mặt. Đương nhiên không phải chân tránh thuấn di, mà là vì số 17 thật sự tốc độ quá nhanh, bên kia điện quang cây roi cuồng vũ lấy quấy nhiều sở hữu tất cả ánh mắt, nó giống như quỷ mị di động. Điện quang cây roi như cũ tại chỗ cũ múa, nhưng là cơ giáp đã đến trước mắt, cho nên cho người cảm giác giống như quỷ mị thuấn di. 3 ngày sau đó lập tức, cái kia đoàn bay múa điện quang cây roi mạnh mà biến mất. đó lấy, điện quang cây roi đã đến trước mắt, mạnh mà đem đường tiêu viêm cổ cuốn quanh. Gần 30-40 em mở khoảng cách, số 17 trong tay điện quang cây roi lập tức tới, hoàn toàn cho người một loại kinh ngạc, cái này là hoàn toàn không có khả năng đấy. Nàng cơ giáp thuấn di, như thế nào hắn điện quang cây roi cũng không giàn thuấn di. Đi thôi số 17 cười to, mạnh mà cuốn lấy đường tiêu viêm cổ, mạnh mà một kéo liền muốn thống hạ sát chiêu. Cái này đem cho đường tiêu viêm mang đến khó có thể phai mở tổn thương, hắn ra tay nhưng lại không lưu tình chút nào. a số người, vĩnh viễn đều là kiêu ngạo nhất đấy. Tiếu kính quang lệnh nhặt nói, xin lỗi Tống Vô Luân, hủy ngươi một đài cơ giáp Ba một tiếng vang thật lớn. Một đài cơ rác mạnh mà đã bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở một cố nhấc lên, đem cái kia chiếc chắc chắn chống đạn sen nện cái nấu như Số 17 trực tiếp bị đã bay đi ra ngoài, nhanh được thậm chí lại để cho người căn bản thấy không rõ lắm. Số 17 vốn muôn thắng, đã nhanh cuốn lấy đường tiêu viêm cổ, sau đó mạnh mà đã bị đã bay đi ra ngoài. Miểu sát, cùng tại Á Mỹ đế quốc trên lôi đài đồng dạng, là miểu sát. Đường tiêu viêm còn muốn nói một tiếng thật có lôi, cái này hay là hắn theo Á Mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ Trung Sơn kiến trô đó học được đấy. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, ngươi khiến cho quá bỏ ra, quá khinh địch rồi. Chế tạo hai cái thuấn di hiệu quả tuy rất kinh người, rất kinh hãi, rất có thị giác hiệu quả. Nhưng lại lại để cho thăng bằng của ngươi ở vào yếu ớt nhất điểm lên, cũng làm cho lực lượng của ngươi phân bố ở vào hỗn loạn nhất hoàn cảnh. Ngươi khiến cho như vậy hoa, như thế nào lại để cho người không đánh bại dễ dàng ngươi? Trong tràng một mảnh tuyệt đối yên tĩnh, tất cả mọi người không dám tin địa xem lấy hết thẻ trước mắt. Tờ S, canh một đưa lên. Chúc mừng Tôn Dương, chúc mừng Diệp Thi Văn Vi Trung Quốc bơi lội đạt được hai khối kim bài. Tôn Dương, miểu sát Hàn Quốc tuyển thủ Pháp Thái Hoàn. Dựa vào, Hàn Quốc chỉ còn lại há rồi Quang khoác lắc có dám dùng. con thổi cái gì Tôn Dương đi Luân Đôn chính là vì phụ trợ hắn phát Thái Hoàn đấy. Cái dám, vượt lên đầu ngươi 2 giây, ngươi liền cái dám đều ăn không được, thổi mau nguyêu. Diệp Thi Văn, 16 tuổi tiểu nữ hải. Phía trước 1 2 thi đấu chỉnh còn lớn hơn rất lại phía sau, nhưng là cuối cùng đường bơi trực tiếp xông lên vọt tới thứ nhất, hơn nữa hay vẫn là sâu sắc vượt lên đầu, hơn nữa đánh vỡ kỷ lục thế giới. Quá trâu rồi, ta trực tiếp một hơi rót rơi xuống nghiêm chỉnh chai bia. Chúc mừng hai gã tiểu tướng, chúc mừng Trung Quốc. Các Minh Đệ, vì chúc mừng, cho ta quăng mấy trương vé tháng à, điều này chẳng lẽ không đáng cao hơn sao? Chương 15, cuối cùng tuyệt chiến. Trong chạng một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không dám tin địa nhìn trước mắt đây hết thảy, cái này vừa mới chỉ lên năm nhất quỷ mị cơ giáp đệ tử, vậy mà miêu sát A số bộ đội tinh anh cơ giáp võ sĩ. Tiếu Kính Quang kinh hãi địa nhìn qua đây hết thảy, một cái a số bộ đội tinh anh cơ giáp võ sĩ, một cái tuyệt đối đỉnh tiêm cơ giáp võ sĩ. Vậy mà đã thua bởi một cái trẻ tuổi như vậy quỷ mị cơ giáp đệ tử. Cái này, cái này quá hoang đường. Kỳ thật, với tư cách A số bộ đội cao nhất trưởng quan, ngoại trừ A số bộ đội cùng B số bộ đội, mà khác bất luận cái gì cơ giáp võ sĩ hắn đều là coi rẻ rồi, cho dù là những thứ khác quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Bởi vì hắn cảm thấy ly khai liên minh trường quân đội tiến vào A số bộ đội hoặc là B số bộ đội, mới được là chiến đấu nước chuẩn đề cao nhanh nhất thời điểm. Tại bộ đội mấy năm này, Hắn cảm thấy sở hữu tất cả thành viên so về tại liên minh trong trường quân đội mặt hoàn toàn là đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì trong này toàn bộ đều là đỉnh tiêm cao thủ, cao thủ đứng đầu tầm đó càng không ngừng luận bàn, mới được là đề cao chiến đấu chuẩn nhất tốt nhất phương thức. Cho nên, tại tiếu kính quang trong mắt, A số B số bộ đội mới được là cơ giáp võ sĩ kim tự tháp đỉnh tiêm, mới được là quốc chi lợi khí. Mặt khác sở hữu tất cả cơ giáp võ sĩ, đều là cọng rơm cái giác, kém đến quá xa. Dân già! ủ dưỡng thành hắn không coi ai ra gì tính cách hơn nữa toàn bộ A số trong bộ đội mọi người là như thế này bọn hắn đàm luận khởi thế giới bên ngoài cơ giáp chiến đấu giải thi đấu thế giới bài danh thời điểm hoàn toàn là chẳng thèm ngon tới các người đem bọn hắn trở thành là thế tục lực lượng mà mình là siêu thoát lực lượng nhưng là đường tiêu viêm rắn rắn chắc chắc địa cho bọn hắn lên bài học đường tiêu viêm tiếp tục nói tiêu tương quân các ngươi lão A bộ đội người mỗi ngày cùng một chỗ đánh đánh tới đằng sau đều khiến cho quá bỏ ra cả đám đều quá chú ý thị giác hiệu quả Có chút thoát ly cơ giáp chiến đấu ước nguyện ban đầu rồi, ta cảm thấy được. Tiếu kính quang lập tức giận dữ, một cái con nít chưa mọc lông cũng dám để ráo hơn ta. Liền cho ngươi nhận thức thoáng một phát tuyệt đỉnh cao thủ mang cho nổi thống khổ của ngươi là cái gì tư vị? Tiếu kính quang lạnh lùng cười nói, vậy sao? Cái kia ngươi cùng ta thử xem xem, bất quá phải nhớ kỹ, ta người này một khi tiến vào trạng thái chiến đấu là hoàn toàn phân không rõ ràng lắm trước mắt là đối thủ, còn là địch nhân đấy. Dứt lời! Tiêu Kính Quang liền muốn mặc vào quỷ mị cơ giáp. "Tốt, chờ buổi tối hôm nay luận võ sau khi kết thúc hoan niên đến chiến đường, Tiêu Viêm cười nói, bất quá ta muốn trước mang đi mẹ gẳng." "Mẹn thượng tá?" Dứt lời, Đường Tiêu Viêm cũng không giải thích, kia chấp đi vào xe trước mặt, trực tiếp đem mẹ gẳng mẹn bắt được đến. Làm can tiếu Kính Quang gầm lên giận dữ, "Vương nàng, ngươi đây là đang trái với liên minh cao nhất quân lệnh, ta thủy thời đều động ngươi, ta muốn động ngươi, ai cũng không giữ được ngươi, Tống Vô Luân cũng không giữ được ngươi." Đường tiêu viêm ôm mẹ gặng. Mẹn ly khai nói, ít nhất hiện tại, các ngươi không ngăn cản được ta. Tiếu kính Quang lập tức cả giận nói, số 18, lên, không muốn lưu tình. Lập tức, số 18 quỷ mị cơ giáp võ sĩ nhanh chóng vào tới, trong tay điện quàng cây roi mạnh mà vùng ra, không hề sức tưởng tượng, mà là vô cùng sắc bén. Châm đã. Dừng tay. Đồng nhiên, mẹ gặng. Mẹn quát lạnh một tiếng. Tiếu kính mị nước sắc gâm lãnh địa dơ tay lên trường. Số 18 tạm dừng. Nhưng trên người như cũ là nồng đậm sắc khí. Trước mắt cái này tiểu quỷ lợi dụng số 17 khinh địch hung hăng làm nhục lao A bộ đội, hắn hận không thể lập tức xông đi lên đem cái này tiểu quỷ xé nát. Nhìn thấy đường tiêu viêm ánh mắt trông lại, mẹ gặng. Mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt thậm chí có chút ít ngượng ngùng đỏ hồng, thanh âm trở nên ôn nhu nói, buông ta xuống. Sau đó, mẹ gặng. Mẹ ngừng đầu lên, nhìn qua đường tiêu viêm nói, tiểu đường đường, buông ta xuống A, thành toàn ta. Đây là tự chính mình nguyện ý. Có thể vì liên minh làm ra cống hiến ta phi thường nguyện ý vốn những lời này ta nói không nên lời, nhưng là ngươi đã đà đến, ta, ta cũng nguyện ý nói ra miệng, nếu không tiểu không có cơ hội nói. Ngươi nói đi đường tiêu viêm nói. Ngươi trước buông ta xuống. Mẹ gặng. Mẹn ôn nhu nói. Đường tiêu viêm đem mẹ gặng. Mẹn đề xuống. Mẹ gặng. Mẹn vườn tay vướt ve đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp khuôn mặt nói. Ta hiện tại không đi cũng không được rồi, nếu không sẽ cho ngươi mang đến thai họa đấy. Ngươi có thể đánh thắng bọn hắn một cái quỷ mị cơ giáp võ sĩ, chẳng lẽ có thể đáp ứng ba cái sao? Đứa nhỏ ngốc ta biết do đi hội có hậu quả gì không, cho dù có chút không bỏ được, nhưng là tuyệt đối không hối hận. Hơn nữa, ta nên nói nói tất cả, a là chuẩn bị muốn nói rồi. Ta, y lớp dư, tiểu đường đường, cho dù ta không biết nên như thế nào đi yêu. Ta, ta đi mẹ gặng. Mẹn trong mắt tràn ngập không bỏ địa vớt ve đường tiêu viêm cơ giáp gương mặt. Sau đó chậm dãi đưa bàn tay hút ra, ôn nu nói, tiểu đường đường, ta đi, không nên quên ta. Ấn, ta sẽ không đâu. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu. Mẹ gặng. Mẹ liền muốn quay người ly khai. Đường tiêu viêm ngón tay nhẹ nhàng tại nàng phần gáy vỗ, báo cái mẹ gặng. Mẹ trực tiếp đến cùng hôn mê, một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Người làm cái gì tiểu kính quang giận dữ hết, bên trên. Lập tức, số 17, số 18 quỷ mị cơ giáp võ sĩ mạnh mà sông tiến lên đây. Như là sư hổ liệt thỏ muốn xé toang đường tiêu viêm. Phanh đường tiêu viêm một cái phi cước. Như cũ là số 17, cùng vừa rồi giống như lúc tư thế đã bay đi ra ngoài, lần nữa hung hăng đánh lên đã nấu như xe lên, khiến cho chiếc xe kia tử càng thêm nấu nhừ. Số 17 hồn hển hắn sông lên trạng thái thật sự quá kém, thành cựu đường tiêu viêm lại một lần nữa miệu sát. Tiêu tương quân, các ngươi hiện tại cùng ta đánh, ai đi trên lôi đài luận võ? Người đi, hay vẫn là số 18 đây? Hoặc là phương kiếm tịch đây? Đường tiêu viêm nói, đợi luận võ sau khi kết thúc, hoang nên các ngươi bất cứ người nào cùng ta chiến đấu. Tiếu Kính Quang lần nữa rơ tay lên trường, lạnh lùng điệu chầm chầm vào đường tiêu viêm đạo một hồi lâu, nói tiếp, ta phải cảnh cáo ngươi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi chỉ là muốn chết. Ngươi như đi tìm chết, không muốn đoán trách người khác. Dứt lời, hắn toản, chui vào, trở lại trong ô tô, đường tiêu viêm khiêng hôn mê mẹ gàng. Mẹn cũng tiến vào đại trong xe. Hai chi đoàn xe xác nhập thành một chi đoàn xe. Hướng Á Mỹ đế quốc hành cùng quảng trường chạy đi. Lại khoảng cách lôi đài còn có hơn 10 km thời điểm, đoàn xe lần nữa bị ngăn lại, tiêu kính quang cơ hồ muốn nổi giận rồi. Nhưng là, lần này ngăn lại đoàn xe chính là Á Mỹ đế quốc hoàng thất. Cái kia xinh đẹp tuyệt luân mai nguyệt chim non hoàng đế theo trên xe đi xuống. Cho dù ở vào nửa đối địch trạng thái, nhưng là tiêu kính quang không thể không dừng lại xe. Hắn có thể đối với giám sát bộ quan viên khinh thường, nhưng là không thể đối với Á Mỹ đế quốc hoàng đế bất kính. Ta muốn cùng đường Tiêu Viêm nói hai câu lời nói. Mai Nguyệt Chim non hoàng hoàng đế đạo. Đường Tiêu Viêm mặc cơ giáp theo thùng xe cao thấp đến, đứng tại Mai Nguyệt Chim non hoàng đế trước mặt. Trên thuyền quỷ mị cơ giáp đường Tiêu Viêm lộ ra càng thêm thon dài cao lớn hơn một chút, cho nên Mai Nguyệt Chim non hoàng đế lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp. Tiêu Viêm ca ca, ngươi không muốn đi, ngươi không thắng được đấy. Mai Nguyệt Chim non hoàng hoàng đế đạo, đó là mặc kệ là người nào đều không thắng được đấy. Ta cũng nhất định phải thắng Chỉ là đi chiến đấu mà thôi." Đường Tiêu Viêm nói. Mai Nguyệt chim non nói, "Ngươi đi lại có làm được cái gì?" Đường Tiêu Viêm nói, "Ít nhất lại để cho dân chúng chứng kiến, liên minh quân nhân hội liên tục không ngừng địa có người đi lên chiến đấu, bọn hắn cũng không thiếu khuyết chiến đấu dũng khí." Mai Nguyệt chim non nói, "Thế nhưng mà ngươi biết, các người liên minh an bài là trận chiến đấu này là phá hôi hy sinh, muốn dùng hy sinh cái búng dân chúng phẫn nộ cùng khí thế, sau đó chính thức đối với Ám Mị Đế quốc triển khai quân sự hành động." Đường Tiêu Viêm nói, Ta đương nhiên sẽ không đi hy sinh chính mình, nhưng là ta cũng muốn phân chấn dân chúng tin tưởng, quân nhân sĩ khí. Sau đó lại để cho bọn hắn đi đánh chúng ta sao? Mai Nguyệt Chim Non Hoàng Hoàng đế đạo, ngươi không phải một mực đều phản đối với liên minh đối với Á Mỹ đế quốc khai chiến đấy sao? Ta là một mực đều phản đối, nhưng đó là vì liên minh lợi ích. Đường Tiêu Viêm nói, hiện tại chiến tranh đã không phải ta có thể đủ ngăn cản, đã ta không cách nào ngăn cản chiến tranh, như vậy ta tình nguyện liên minh quân đội sĩ khí ngầm cao gắt đỏ địa đi tác chiến. Mai Nguyệt Chim Non kích động nói, ngươi còn thì nguyện ý liên minh quân đội dết chóc đế quốc quân dân, ngươi là thủy trung đứng tại liên minh bên này đúng hay không? Đường tiêu viêm cao mày nói, đương nhiên, ta cho tới bây giờ đều là cái này lập trường. Mai Nguyệt Chim Non lập tức khôi phục tỉnh táo, sau đó tự dễu cười nói, ta, ta đương nhiên biết rõ điểm này, chỉ có điều ta hay vẫn là nhịn không được nói ra những cái kia không lý trí. Bất quá tiêu viêm ca ca, Ngươi không muốn hy sinh cũng không có nghĩa là bọn hắn hội hạ thủ lưu tình. Ngươi có lẽ không biết, ngươi tại lòng của bọn hắn trong mắt trọng yếu phi thường. Mai Nguyệt Chim Non hoàng hoàng đế đạo, cho dù những lời này nói ra hội vi phạm đế quốc lợi ích, nhưng ta hay vẫn là rất muốn rất muốn ngăn cản người đi. Đường tiêu viêm mỉm cười, cho dù cái nụ cười này Mai Nguyệt Chim Non nhìn không tới. Luận võ trước 2 phút, Trung Sơn kiến thu được một đầu phía sau màn tổ chức chuyển đến mới nhất mệnh lệnh Kế hoạch có biến, đối thủ không còn là mẹ gặng Mà là đường tiêu viêm. Cải biến trước kia kế hoạch, dùng tàn nhẫn nhất, nhanh nhất nhanh chóng, xỉ nhục nhất đích thủ đoạn giết chết đối thủ. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Trung Sơn kiến thần sắc như trước không có có thay đổi gì, trong ánh mắt liền tàn nhẫn huyết tinh hào Quang cũng không có lộ ra, như cũng là lạnh như băng chết lạc. Đường tiêu viêm đoàn xe chạy tiến Á Mỹ đế quốc hành cung trong quảng trường, cùng hai ngày trước bất đồng chính là, hai ngày trước toàn bộ trên quảng trường người ta tấp nợp. Tối đa thời điểm là 10 vạn dân chúng tụ tập tại nơi này trên quảng trường ủng hộ liên minh cơ giáp võ sĩ. Nhưng là hôm nay cực đại quảng trường không không đáng đáng, chính thức người xem có thể nói cơ hội hoàn toàn không có, còn lại chỉ có mấy trăm đài ca ra mà thôi, đài truyền hình như cũ tại trực tiếp, lên mạng cũng như cũ tại trực tiếp, nhưng là người quan sát đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, đường tiêu viêm ăn mặc quỷ mị cơ giáp đi lên lôi đài thời điểm, cũng không có ai hoan hô. Thời gian dần qua... Trên quảng trường lại chạy đã tới mấy chiếc xe, trong xe có lẽ có quân sự ủy ban người, còn có giám sát bộ người, đương nhiên còn có tay cầm lấy tuyệt mật vũ khí tống vô luân. Đường thiêu viêm chậm dãi đi lên lôi đài, Trung Sơn Kiến đã lạnh lùng địa đứng ở nơi đó chờ, hơn nữa buổi tối hôm nay cái kêu hội trở mặt người chủ trì cũng không tại, không có người chủ trì, không biết có phải hay không là bởi vì đã không có người xem, cho nên cũng không có ai chủ trì. Hai cái quỷ mị cơ giáp võ sĩ đứng tại cực đại trên lôi đài. Khoảng cách 30M, lặng lặng ràng co. Đem làm một tiếng cái chiêng tiếng nổ, luận võ bắt đầu. Đây là liên minh cuối cùng tuyệt chiến. Tờ S, canh hai đưa lên. Đường tiêu viêm đồng học ngăn cơn sóng dữ rồi. Các minh đệ không để cho mấy chương vé tháng cổ vũ thoáng một phát sao. Chương 16, co lại manh liệt đối thủ, đệ nặng địch nhân đánh. Đem làm một tiếng cái chiêng tiếng nổ, luận võ bắt đầu. Đây là liên minh cuối cùng tuyệt chiến. Theo cái kia một tiếng cái chiêng tiếng nổ. Ở đây giải rắc không có mấy vài tên người xem nhịn không được trái tim nghệ dựng, bởi vì kế tiếp phi thường sắc bén tàn nhẫn hình ảnh tiểu sắp xảy ra. Nhưng là vậy mà không có, trang diện bên trên như trước hoàn toàn yên tĩnh. Đường tiêu viêm cùng chung Sơn kiến như trước lặng lặng đứng thẳng, vẫn không nhúc ních, thật giống như cái kia một tiếng cái chiêng tiếng nổ không có văng lên. Nửa phút đồng hồ trôi qua, một phút đồng hồ trôi qua, 3 phút đồng hồ trôi qua. Song phương như trước vẫn không nhúc ních. Hiện tại liền tại tràng số ít mấy cái người xem cũng nhịn không được nữa muốn là không phải mình vừa mới nghe được cái chiêng tiếng nổ thật là ảo giác. Đương nhiên không phải ảo giác, cái chiêng âm thanh sắc thực văng lên. Đường tiêu viêm cùng Trung Sơn Kiến cũng không phải tại chơi cái gọi là ý niệm cuộc chiến, đây là điện ảnh thượng diện đồ chơi. Chẳng qua là bởi vì đường tiêu viêm bất động, cho nên đối phương tiểu bất động. Những này thông qua mấy ngày nay chiến đấu đường tiêu viêm phát hiện cũng tổng kết ra đến đặc điểm. Cái này trung sơn kiến trước sau như một đến đều là nhất kích tất sát, vẫn luôn là miệu sát. Đối thủ động tác còn chưa có bắt đầu, chỉ là thân thể phát ra một chút báo hiệu là hắn có thể tính toán ra kế tiếp chiêu thức, hơn nữa tính toán ra ứng đối chiêu thức, hoàn toàn không cần phản ứng thời gian, nhất kích tất sát. Nhưng là, chỉ cần đối thủ của bọn hắn vẫn không núp đích, như vậy bọn hắn tiểu không cách nào phán đoán đối thủ kế tiếp động tác, cũng tiểu không cách nào tìm được nhất kích tất sát điểm đột phá. Cho nên đường tiêu viêm bất động, đối phương liền cũng bất động Tràng diện lập tức rằng có tại đâu đó. Song phương đều có cực độ đáng sợ khả năng tính toán, chỉ có điều đường tiêu viêm rửa vào là đấu vóc, mà Trung Sơn kiến rửa vào là có lẽ là cơ giáp bên trong nào đó thần bí đồ vật. Nhưng tóm lại, ai động thủ trước, ai bị động, ai tiểu thất bại. Đường tiêu viêm là không ngại đứng ở chỗ này đến trời đã sáng, bởi vì như vậy dư luận bên trên bất lợi đối phương. Người không phải lợi hại sao? Người không phải miểu sát sao? Làm sao tới một cái chính thức liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ? Ngươi đã bị chấn tại đâu đó không nhúc đích. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ không làm như vậy, nhưng là đường tiêu viêm cũng không muốn lấy muốn tới tranh giành cái thắng thua, hắn chỉ là muốn áp chế đối phương thần thoại, muốn phấn chấn dân chúng tin tưởng. trọn vẹn 10 phút đồng hồ trôi qua, hai người như trước động cũng không động, mà ngay cả đang xem cuộc chiến số ít mấy cái nhân viên quan trọng đều mở miệng hỏi thăm. Đi lên, giết hắn đi rốt cục, Trung Sơn kiến người phía sau cũng chịu không nổi nữa rồi, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Xoát trung sơn kiến mạnh mà vùng ra điện quang cây roi, như là quỷ ảnh mạnh mà trôi lên. Lập tức, mọi người cả kinh. Hoặc là bất động, hoặc là tốc độ nhanh như vậy, thật sự thật là quỷ dị. Hứ đến phiên ta chơi chiêu thức ấy rồi. Đường tiêu viêm nội tâm một hồi cười lạnh, tại trung sơn kiến động tác trong ngáy mắt, tại hắn động tắc còn chưa có bắt đầu thời điểm, là có thể theo thân thể điểm báo trước tính toán ra hăng kế tiếp chiêu số, cũng lập tức tính toán ra đối phương điểm đột phá. Vèo một đạo ánh sáng. Đường tiêu viêm trong tay điện quang cây roi như là độc xà thổ tín mạnh mà bắn ra. phanh một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trung Sơn kiến ngược vị trí mạnh mà bị đường tiêu viêm điện quang cây roi liếm lấy một ngụm. Lập tức, ở đây tất cả mọi người ánh mắt chấn động. Cái này là lần đầu tiên A, chính thức lần thứ nhất A, thậm chí có người có thể công kích được cái này đáng sợ Trung Sơn kiến đấy. Trước kia đều là hắn đối với người khác nhất kích tất sát, hiện tại hắn lại bị đánh trúng vào. Đến hiện trường quan sát cái này giải rác mọi người trong cơ hội là hoàn toàn đúng thắng lợi không ôm hy vọng, hiện tại một khai chiến, dĩ nhiên cũng làm lại để cho bọn hắn thấy được thắng lợi ánh giảng đông. Cùng lúc đó, tại nệ hợp từng cái diễn đàn lên, cơ hội là tương tự chính là tin tức như là quả bùn đầu nhập vũng bùn. Nhanh lên xem tivi liên minh một gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ cùng Trung Sơn Kiến rằng có 10 phút về sau, một kích trí mạng đánh chúng Trung Sơn Kiến bộ ngực vị trí, có khả năng đạt được thắng lợi, đánh vỡ Trung Sơn Kiến khủng bố thần thoại Cho dù tất cả mọi người nói không hề chú ý luận võ, không có quan hẳn rồi, nhưng là cuối cùng có số ít một ít người nhịn không được xem vài lần, kết quả chứng kiến cái này phân chấn nhẫn tâm hình ảnh, lập tức lập tức lên mạng phát bài viết. Nhưng là, bọn hắn tiếp mời, bài viết, cũng không có khiến cho đáp lại, cũng không có cái gì người hồi thiếp, dẹp tớt số ít mấy cái hồi thiếp, dẹp tớt cũng đều đang mắng lâu chủ là á Mỹ đế quốc tạp chủng, cô y đến câu dẫn liên minh dân mạng cảm xúc chuẩn bị tiến thêm một bước làm nục liên minh dân chúng. Bất quá còn có cực số ít người vừa rồi cũng nhìn thấy đường tiêu viêm đánh chúng Trung Sơn kiến hình ảnh, nhịn không được hồi tiếp dẹp tớ ly, nói, có phải hay không lại là Á Mỹ tạp trùng âm như à, cố ý lại để cho liên minh cơ giáp võ sĩ đánh chúng hay sao? Đối với nghi vấn của hắn, không người nào dám trả lời, bởi vì rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Nhưng là cuối cùng, cố nén nội tâm phức tạp cảm xúc đi quan sát luận võ người dần dần nhiều. Đường Tiêu Viêm một lần hành động đánh trúng về sau, lập tức lại nhìn chằm chằm đối phương hạ một động tác, nhanh chóng tính toán ra điểm đột phá. "Zerg UIE." "Nở của tôi VN thành." "Phanh, phanh" liên tiếp 3 tiếng nổ. Đường Tiêu Viêm điện quang, cây roi hung hăng quất vào Trung Sơn Kiến trên bờ vai, cho đối phương xinh đẹp màu tím trên cơ giáp lưu lại ba đạo đen kịt dấu. "Vết." Thật là một bước thất thủ chiêu chiêu bị động, Trung Sơn Kiến không thể làm gì điệu tiến nhập tránh né tuần hoàn, nếu không sẽ bị Đường Tiêu Viêm một kích chí mạng rồi. Nhưng là một khi tiến vào tranh lẽ tuần hoàn, như vậy chẳng khác nào buông tha cho tiến công quyền lực, trang diện bữa nay lúc hoàn toàn rơi vào bị động bị đánh cục diện. Vì vậy, đường tiêu viêm công kích hình ảnh càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng sắp bén. Ngay từ đầu, mọi người còn có thể vi đường tiêu viêm đánh trúng trung sơn kiến một lần mà may mắn, nhưng là kế tiếp hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì đường tiêu viêm đánh trúng trung sơn kiến số lần thật sự là nhiều lắm. 3. 3. Ba đường tiêu viêm roi như là tia chấp dốc sức liều mạng bổ vào trên người của đối phương, đối phương cơ giáp đã hoàn toàn nhìn không ra màu tím rồi, toàn bộ là đen kịt một đoàn, vô cùng thê thảm. Trung Sơn kiến Thủy Trung tại lui về phía sau, Thủy Trung tại trốn tránh. Lên mạng, trước tivi mặt người xem bắt đầu sôi trào. Thiên văn sổ tự đám người bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ đến luận võ hình ảnh trước, còn có càng thêm điên cùng đám người hướng phía Á Mỹ đế quốc hành cùng quảng trường chạy như điên cho dù rất có thể đợi đến lúc bọn hắn đuổi tới thời điểm luận võ đã sớm đã xong. 3, ba 3 đường tiêu viêm xét đánh điện quang cây roi là như thế xinh đẹp thông khoái, mỗi trước hết tử đều giống như quất vào liên minh dân trung thống khoái nhất địa phương, phần chấn dân tâm cùng sĩ khí một chút địa khôi phục, ngưng tụ, tất cả mọi người lại lần nữa bắt đầu hò hét. Đường tiêu viêm đã rút chúng đối phương mấy trăm cây roi, nhưng là rất bất đắc dĩ một điểm, đường tiêu viêm thần kinh cần phản ứng thời gian. Cho nên khi tìm ra điểm đột phá hơn nữa tiến hành công kích thời điểm, đối phương đã tránh nẻ lui về phía sau rồi. Cho dù còn có thể tập trung đối phương, nhưng là đã chưa đủ tại trí mạng rồi. Cho nên đường tiêu viêm mưa to gió lớn đánh chúng vào đối phương mấy trăm cây roi, nhưng lại không cách nào sớm thành mánh liệt tổn thương. Nhưng là, trước mắt cơ hội tới. Bởi vì Trung Sơn Kiến đã bị bức đến lôi đài nơi hẻo lánh, bên trái không thể lui, bên phải không thể lui, tiến lên càng thêm là muốn chết, chỉ có lui về phía sau một con đường. Sau đó lui về phía sau tiểu là treo trên bầu trời, rời đi rồi lôi đài. Cho dù lần này luận võ không có định cái gì quy củ, nhưng là đã đi ra lôi đài coi như là thua. Ly Khai lôi đài người phía sau quyết đoán cho Trung Sơn kiến ban bố mệnh lệnh Không biết xấu hổ lập tức, ở đây liên minh nhân viên quan trọng, lên mạng liên minh dân chúng, TV phía trước liên minh dân chúng đồng thời nổi giận mắng. Tuyệt đối không biết xấu hổ, Ly Khai lôi đài coi như là thua, nhưng là đối phương như trước chẳng biết xấu hổ rời đi lôi đài. Đường tiêu viêm không giận phản hỉ, bởi vì tại đối phương ly khai lôi đài cái kia một sát na cái kia, bọn hắn bất bại thần thoại coi như là tan vỡ rồi. Liên minh sở hữu tất cả dân chúng tại lúc này cũng mới chính thức địa yên lòng, đây không phải Á Mỹ tạp chủng tại diễn trò, mà là chân chính địa đánh không lại liên minh cơ giáp võ sĩ, bọn hắn vì không bị đánh bại thậm chí phá hư quy tắc trực tiếp thoát ly lôi đài. Nhưng là, thoát ly lôi đài Trung Sơn kiến phản phất thoát ly nào đó giam cầm, trở nên sắc bén và trôi chạy. Đường tiêu viêm hoảng sợ phát hiện, trung sơn kiến lui về phía sau bật lên thời điểm tốc độ có thể đạt đến mức tận cùng, hơn nữa có thể hướng về sau mặt nhảy ra hơn 200 m, m xa, 40-50 m cao. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người lui về phía sau bật lên khoảng cách sẽ rất ngắn, thậm chí không có bình thường về phía trước nhảy lên một nửa khoảng cách. Hơn 200 m, m xa, 45 m cao loại này con số cơ hội là quỷ mị cơ giáp cực hạn. Hơn nữa là về phía trước nhảy lên. Đường tiêu viêm về phía trước nhảy lên miễn cưỡng có thể làm được điểm này, nhưng chỉ vẹn vẹn là miễn cưỡng, cũng không hoàn toàn có thể đạt tới. Nhưng là đối phương làm được, hay vẫn là lui về phía sau trong làm được đấy. Không có khả năng, kiên quyết không có thể nào, đường tiêu viêm tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng là hiện tại không kịp đi suy nghĩ nguyên nhân trong đó, đường tiêu viêm chỉ có thể dốc sức liệu mạng điên cùng đuổi theo, không thể đường đối phương khởi ra khoảng cách. Nếu không trước khi tích lũy ưu thế sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đường tiêu viêm gầm lên giận giữ mạnh mà bật lên truy đuổi, đồng dạng là hơn 200 m, m, xa, 45 m cao, trong tay roi đúng như cùng không trung tia chớp, mạnh mà đánh xuống. Sở hưu tất cả người xem liên tục kinh hô như vậy chiến đấu, gần như trên không chúng quyết đấu, bọn hắn thật không có đã từng gặp. Nhưng là đường tiêu viêm nhưng lại trong nội tâm một khổ, người ở bên ngoài xem ra. Trung Sơn Kiến càng không ngừng lui về phía sau chạy trốn. Nhưng là đường tiêu viêm lại chăm chú truy đuổi, hai người trên không chung nhảy lên, như là biết bay, trong tay điện quăng cây roi cũng như sấm sét văng rội. Nhưng là trên thực tế không ổn chỗ chỉ có đường tiêu viêm mới biết được, người ở bên ngoài trong mắt, đường tiêu viêm truy đuổi tốc độ cùng khoảng cách là cùng chung sơn kiến chạy trốn khoảng cách là giống nhau. Nhưng trên thực tế, mỗi một lần nhảy lên đường tiêu viêm đều chậm hơn không. không 05 giây, hội rất lại phía sau không. ba mễ, m. Khoảng cách rất ngắn. Nhưng là một khi tích lũy đến nhất định con số thời điểm, đường tiêu viêm ưu thế sẽ toàn bộ biến mất. Đợi đến lúc rất lại phía sau không? 5 giây, 3 mễ, m, khoảng cách thời điểm, tựu là đối phương tuyệt địa cơ hội phản kích rồi. Nhưng là ít nhất đến bây giờ mới thôi, đường tiêu viêm vô kế khả thi. Đường tiêu viêm còn phát hiện, lúc này hai người chiến đấu, vậy mà phản phất là buồn kẻ số liệu chiến đấu, thật sự như là máy tính cho chơi, dùng khoảng cách cùng tốc độ đi cân nhắc, cũng tìm không được nữa một kia ngoài ý muốn Đường tiêu viêm rốt cục cảm nhận được vương khắc võ thượng tá câu nói kia, hắn cảm giác không thấy là đối với một người tại chiến đấu, mà là đối với một cái máy móc tại chiến đấu, phi thường sắp bén, lại càng thêm chết lạc. Lần thứ 10 nhảy lên, tự là đối phương tuyệt địa phản kích lúc sau. Hiện tại, đã là lần thứ 9 nhảy lên rồi, đây là đường tiêu viêm cơ hội cuối cùng. A đường tiêu viêm một hét lên điên cuồng, như là mạng phù, mạnh mà bay thẳng về phía trước, phòng ngự mở rộng ra, dũng cảm tiến tới. T.S canh ba đưa lên ngoài Tuần này cuối cùng hai ngày rồi, các vinh đệ, vẽ tháng không muốn lãng phí, kịp thời quăng đi ra nhà. Thế vận hội ô lìm tiệp hừng hực khí thế, vì xem mấu chốt trận đấu, ta phải muốn lách vào ra cái gì thời gian khoảng cách viết chữ. Các vinh đệ, bỏ phiếu cho ta đi, cũng cho ta khuyến khích. Xin nhờ mọi người. Hay vẫn là câu nói kia, mọi người chú ý ô lìm trận đấu, cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Chương 17, Kinh Thiên chém đầu. Hoàn toàn mới chiến thần. A đường tiêu viêm một hét lên điên cuồng, như là mã phu, mạnh mà bay thẳng về phía trước, phòng ngự mở rộng ra, dũng cảm tiến tới. Cái này hoàn toàn là ngu xuẩn đấu pháp, hoàn toàn là mãng phu đấu pháp, hoàn toàn đem chính mình đưa thân vào nhất tình cảnh nguy hiểm, chính là vì đạt được một cái kích thương đối phương cơ hội. Cánh mạng của mình nguy hiểm đi đổi lấy kích thương đối phương, như thế nào tính toán đều không có lợi nhất. Nhưng là đường tiêu viêm đánh bạc. Trung Sơn kiến ngẩn ngơ, cho dù dạo chơi một thời gian phi thường đ Nhưng là hắn xác thực ngần ngơ. Thật giống như máy tính chương trình đụng phải không bình thường chỉ lệnh thời điểm lập tức tạp trụ, không biết làm phản ứng gì. Không phải sợ bị thương, giết hắn đi rất nhanh, trung sơn kiến trong lỗ thai chuyển đến mệnh lệnh. Được rồi, lui về phía sau, lui về phía sau, không còn kịp rồi đón lấy, lại tới nữa một đạo mệnh lệnh. Bởi vì đường tiêu viêm mạnh mà tới gần về sau, chế tạo đối phương lập tức ngốc trệ về sau, lập tức nhanh chóng tiến vào phòng thủ tiến công trạng thái. Tiếp thu đến trước sau phức tạp mệnh lệnh về sau Trung Sơn Kiến rõ ràng tiến thối mất theo. Ba, ba, ba liên tiếp bị đường tiêu viêm đánh trúng vào hung ác ba cái roi, đen kịt cơ giáp lập tức toát ra một hồi sương ngủ. Đường tiêu viêm vui vẻ, rốt cục chính thức địa xúc phạm tới đối thủ. đó lấy, đường tiêu viêm lại nói tiếp một vòng truy đuổi, tiến công, điên quẩn tiến công. Trung Sơn Kiến như trước tại lui về phía sau, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là cái lúc này tình hình thay đổi, bởi vì Trung Sơn Kiến quỷ mị cơ giáp bị thương. Cho nên tốc độ cùng khoảng cách đều đã có một chút chết khấu, cho dù phi thường phi thường rất nhỏ, nhưng đã đầy đủ rồi. Đường tiêu viêm cùng hắn khoảng cách không phải tại kéo xa, mà là đang gần hơn. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, đường tiêu viêm roi lại hung ác đánh chúng vào trung sơn kiến mấy mươi lần. Thắng lợi, có thể đụng tay đến. Thắng lợi đến mức như thế đơn giản, không ngớ sở hữu tất cả liên minh dân chúng mừng rỡ, mà ngay cả đường tiêu viêm cũng thật không ngờ Được rồi, buông tha cho trung sơn kiến, cho hắn tiêm vào dự vật. Nhân hòa cơ giáp đồng thời tiến vào cuồng bạo trạng thái, tuyệt đối cuồng hóa trạng thái, chặt đứt thần kinh của hắn ý thức, lại để cho hắn không có sợ hãi, không có tư tưởng, chỉ cần giết chết đường tiêu viêm. Ra lệnh một tiếng. Đông nhiên, nhanh chóng lui về phía sau chạy trốn trung sơn kiến vậy mà dừng lại, đứng tại nguyên chỗ. Vốn, đây là tốt nhất tiến công cơ hội. Nhưng là đường tiêu viêm bản năng ngửi được một cổ cực độ nguy hiểm khí thức, đây là một loại bản năng. quỷ dị khủng bố nguy hiểm khí kh Đường tiêu viêm buông tha cho lần này tốt nhất tiến công cơ hội, lập tức sẽ cực kỳ nhanh lui về phía sau. Tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Trung Sơn Sơn phúc kiến hát quỷ mị cơ giáp ánh sáng lóe lên, sau đó một lần nữa khôi phục lúc đích. Phanh một tiếng vang thật lớn. Trung Sơn kiến điện quang cây roi mạnh mà hất lên. 3. Rút hướng mặt đất. Mặt đất trực tiếp vỡ ra một đạo thật sâu khe hở, sau đó điện quang cây roi mạnh mà nhảy lên, một khối cực lớn phi Hùng mạnh đánh tới hướng Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm cả kinh, trong tay điện quang cây roi mạnh mà hất lên, đem bay tới cự thạch chém thành mảnh vỡ. Oanh! Một khoảng ngàn năm đại thụ bị điện quang cây roi của lấy, sở hữu tất cả lá cây thuận tiện đốt thành thang cốc. Mạnh mã một kéo, đại thụ chặn ngang mà đoạn, mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm bay tới. Không thể ham chiến, Đường Tiêu Viêm nhanh chóng lui về phía sau, nhảy mấy cái trực tiếp tiến vào Á Mỹ Đế quốc hành cung. Quảng trường trống trải, quá nguy hiểm. Lập tức Các mê ra rốt cuộc không cách nào hoàn toàn phốc bắt được bọn hắn chiến đấu hình ảnh. Trung Sơn Kiến Phi Mao đuổi theo lên, trong tay điện quang cây roi cuồn cuộn, đến mức toàn bộ thịt nát sương tan. Hành cung tường đây, xinh đẹp cung điện, xinh đẹp hoa viên. Tại điên cuồng quật trong toàn bộ trở thành mảnh vỡ. Hành cung nội vốn đang tại đang xem cuộc chiến nữ quan cùng bọn thị vệ dốc sức liều mạng kinh hô chạy thủ mạng, nhưng là tại Trung Sơn Kiến điện quang roi vọn, trực tiếp bị xé thành thịt vụ, ngắn ngủn nửa phút nội, mới cung bên ngoài toàn bộ hủy hoại. Trên mặt đất thi thể đóng bờ buộn, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, một hồi luận võ vậy mà diễn biến thành vi dưới mắt cái này hình ảnh, xa hoa á Mỹ đế quốc hành cung vậy mà biến thành địa ngục lò sát sinh, còn tốt hơn nhiều video hình ảnh không có quay chụp đến, nếu không đại đa số mọi người hội hoảng sợ nôn mở đấy. Phanh đường tiêu viêm vừa vừa rời đi vài mét, vừa rồi cái kia trô ẩn thân tiểu đỉnh tử bị điện quang cây roi rút chúng, lập tức vỡ vụn. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi. Đường tiêu viêm nội tâm cơ hồ là hoàng sợ, cái này Trung Sơn Kiến đã biến thành địa ngục các ma, phải tìm được một chỗ, tìm được một cái cơ hội đem hắn đã giết. Đường tiêu viêm mạnh mà đạp một cái, lập tức nhảy lên đến cung điện chỗ cao nhất. Trung Sơn Kiến đuổi sắt trên xuống, điện quang cây roi hùng manh đánh xuống. Dầm dầm cung điện hoa lệ từ đó bị phách đoạn, mái ngói một khối đẩy trời loạn sạ. Thì ở phía trước, đường tiêu viêm nghĩ đến biện Pháp rồi. Phía trước mấy trăm mét chỗ, là một cái hồ nước, ước chừng hơn 400 mét chiều rộng Tại bên hồ đường tiêu viêm đã tìm được một căn cùng loại hoa biểu cột đá, điện quang cây roi mạnh mà vùng ra quấn lấy cột đá một kéo, hơn 10 m cao cột đá theo gốc đứt gãy, đường tiêu viêm lăng không một đá, đem cột đá đá đến trong hồ nước, ngược lại cắm ở trong hồ nước, bên ngoài chỉ lộ ra nửa xích. Đường tiêu viêm kế hoạch là như thế này, mạnh mà theo bên hồ nhảy lên đến cột đá lên, sau đó lại nhảy dựng đến hồ bờ bên kia. Nhưng là mượn lực thời điểm, dung ám kình đem cột đá giấm đoạn 90. Bề ngoài nhìn về phía trên hay vẫn là hào hảo đấy. Trung Sơn Kiến nhất định sẽ đuổi theo, hay không lại chỉ có thể vòng quanh bên hồ chạy, nếu quấn hổ sẽ cùng đường tiêu viêm khoảng cách càng ngày càng xa. Mà Trung Sơn Kiến một khi nhảy lên trong hồ cột đá lúc, cột đá không chịu nổi áp lực sẽ trực tiếp đứt gãy, lúc kia Trung Sơn Kiến sẽ rơi vào hồ nước. Quỷ mị cơ giáp thật là ngưu, nhưng là rơi xuống nước về sau, tiệu thật không có dùng. Thực tế Trung Sơn Kiến quỷ mị cơ giáp bị đường tiêu viêm đánh bại rất nhiều chỗ. Đến lúc đó nước sẽ rót vào đi, đường tiêu viêm điện quàng cây roi mạnh mà quét qua, cực lớn dòng điện sẽ thông qua hồ nước tiến vào trung sơn kiến trong cơ thể, sẽ trực tiếp đem trung sơn kiến điện giật chết. Nhưng là vấn đề là, cái này hồ khoảng cách thật sự là quá xa rồi, hơn 200 m, m đường tiêu viêm thật không có nằm chắc. Liều mạng đường tiêu viêm một tiếng gào to, mạnh mà lăng không ngại ra. Tại trong tấm hình, sở hữu tất cả người xem cũng chứng kiến đường tiêu viêm như là đại bằng dương cánh mạnh mà bay ra mấy trăm mét. Sau đó rơi vào trong hồ nước, sau đó như là chuẩn chuồn, chuồn lướt nước, lại mạnh mà bắn lên, rơi vào bờ bên kia bên hồ bên trên. Quá trâu rồi, quá đẹp, quá kinh diễm rồi. Theo màn hình TV lên, bọn hắn nhìn không tới lộ ra của đá, chỉ có thể nhìn đến mặt nước, bọn hắn cảm thấy đường cười đã vậy mà có thể điều khiển cơ giáp chơi đạp bình độ nước, quá nghịch thiên, quá kinh khủng. Ngay sau đó, bọn hắn chứng kiến cái kia khủng bố ác ma cơ giáp võ sĩ cũng mạnh mà nhảy lên, như là cuồng ma xuất thế nhảy ra mấy trăm mét, rơi vào trong hồ nước, cùng đường tiêu viêm giống như đúc vị trí. Đường tiêu viêm trong nội tâm lập tức vô cùng khẩn trường, bởi vì cái kia căn cột đá đã bị hắn dùng ám kình dẫm đã đoạn 95 rồi. Trung sơn kiến xác thực trung kế, thành cùng bại, nhưng vào lúc này, Trung sơn kiến cũng như chuồn chuồn lướt nước, rơi vào cột đá sau mạnh mà đạn đến giữa không trung. Đường tiêu viêm trong nội tâm mát lạnh, chẳng lẽ vô dụng? Làm sao có thể vô dụng? Sở hữu tất cả người xem cũng trong nội tâm thất kinh Liên minh cơ giáp võ sĩ đẹp trai như vậy một chiều, cái này cái ác ma cơ giáp võ sĩ vậy mà cũng sẽ biết. Nhưng là Trung Sơn Kiến gần kề chỉ bắn lên hơn 10 thước, sau đó trực tiếp truy lạc, rơi vào trong nước. Thành công rồi, đường tiêu viêm lập tức mạnh mà một hồi cùng hỷ. Thắng, sở hữu tất cả liên minh dân chúng lập tức một hồi cùng hô. ta tiểu nói sao? Đẹp trai như vậy chuẩn chuồn lưỡng nước, cái kia á Mỹ cậu làm sao có thể học được hội. Ngay sau đó, đường tiêu viêm mạnh mà vung ra điện quang cây roi. Đem công suất điều đến cao nhất, sau đó mạnh mà bổ về phía hồ nước. Lạch cạch vô cùng hoa lệ trắng diện, trên mặt nước phẳng phất bổ qua một đạo tia chớp màu lam. Toàn bộ mặt hồ hiện lên từng đạo màu xanh ra trời điện hòa hoa Đường tiêu viêm càng không ngừng bổ, tiêu chấp càng không ngừng bước lên. Toàn bộ mặt hồ, như là ngày mùa hè mây đen che đỉnh bầu trời, vô số tia chớp đem mặt hồ xé rách. Mấy phút đồng hồ sau, hồ nước bên trên vậy mà bước lên sương ngủ. Đã xong, triệt đề thắng. Cái kia cái ác ma trùng sơn kiến chết rồi, bị chết không thể lại chết rồi. Đường Tiêu Viêm lặng lặng đứng thẳng, cơ hồ hư thoát vẫn không lúc ních, uy gió thổi qua, hồ nước hơi lan, Đường Tiêu Viêm thân hình có chút quơ quơ. Phanh bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một đạo hỏa hồng sắc bóng đen mạnh mà theo trong hồ nước trùng thiên mà ra, phát ra khủng bố, giữ tận nổ mạnh. Trung sơn kiến hỏa hồng sắc bóng dáng mạnh mà lao ra mặt nước lập tức, toàn bộ thế giới đều mất tiếng, còn lại chỉ có từng đợt run rẩy. Điều đó không có khả năng Cái này không phù hợp logic, cái này hoàn toàn không có khả năng đấy. Quỷ mị cơ giáp không phải trong nước cơ giáp, cho nên vào nước sau cũng chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là chìm xuống. Không trong khu vực quản lý cơ giáp võ sĩ cỡ nào lợi hại, hắn như trước hội chìm xuống. Nhưng là, cái này đài cơ giáp vậy mà vọt lên. Xông lên về sau, Trung Sơn kiến quỷ mị cơ giáp điên cuồng múa trong tay điện quang cây roi, mạnh mà hướng đường tiêu viêm đánh tới. Màu xanh ra trời điện quang cây roi như là u linh sắt trận xé rách lấy không khí, phát ra khủng bố tiếng rít. Đường Tiêu Viêm nhanh chóng bạo lui, hơn nữa là lưng cong rút lui. Trong tay roi nhanh chóng xoáy lên có thể với tới bất kỳ vật gì hướng Trung Sơn Kiến ném đi qua. Tảng đá lớn khối, sắt thép, đại thụ, vách tường, vài tấn bê tông chở các loại, nhưng là sở hữu tất cả đồ vật toàn bộ bị Trung Sơn Kiến điện quang cây roi xé thành mảnh nhỏ. Những vật này cho dù cản trở Trung Sơn Kiến tốc độ, nhưng chỉ vẹn vẹn là một chút. Trung Sơn Kiến như trước điên cùng điệu nhào lên, không muốn sống điệu nhào lên, đằng đằng sát khí, giữ tợn khủng bố. Bất quá rất nhanh, đường tiêu viêm phát hiện. Lúc này Trung Sơn Kiến tuy nhiên sát khí khủng bố, khí thế bức nhân. Nhưng là lộ ra có chút máy móc, không đủ linh động. Động tác của hắn như trước rất nhanh, hắn Vung vẩy điện quang cây roi như chức phi thường sát bén. Nhưng là đường tiêu viêm hay vẫn là bản năng cảm giác được lúc này Trung Sơn Kiến đã khuyết thiếu linh hồn rồi, phản phất biến thành một cái so sánh máy móc cô máy người tham dò thoáng một phát. Đường tiêu viêm đùa nghịch ra một cái mánh khỏe, trong tay điện quăng cây roi như là ngân xà bay múa bắn ra, linh động phiêu giật, lại để cho người căn bản sở không được phương hướng. 3 một kích mà trong. Cho dù lúc này đường tiêu viêm ở vào bị động tại lui về phía sau, Trung Sơn kiến chiếm cứ hữu lực chủ động vị trí, lại còn bị đường tiêu viêm một kích trúng mục tiêu. 3-3-3 đường tiêu viêm lại liên tiếp 3 roi, toàn bộ đánh chúng Trung Sơn kiến 4 vết thương trồng chất cơ giáp lập tức hỏa hoa bắn ra bốn phía càng thêm đống mưa bụi. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đường Tiêu Viêm phát hiện điểm này về sau, lập tức không hề lui về phía sau, mà là tiếp tục vòng quanh, sau đó sử xuất bao tố công kích. Trung Sơn Kiến gần kề chỉ có thể tránh thoát một nửa, nhưng là chỉ cần có thể đánh trúng một nửa tiểu hoàn toàn đã đủ rồi, cũng đầy đủ hành hạ đến chết Trung Sơn xây xong. Trước mắt Trung Sơn Kiến tốc độ như trước cực độ nhanh, nhưng thật sự không đủ linh động, lập tức bị Đường Tiêu Viêm báo tố công kích khiến cho vô cùng thê thảm. Lập tức Toàn bộ phía đông liên minh cho dù như trước hiếu kỳ trung sơn kiến vì sao có thể nịch thiên thấp theo trong nước lao tới. Nhưng là cái này cũng không ngại bọn hắn hoan hô, chu lên. Quá sung sướng, loại này hoàn toàn đẻ nặng địch nhân đánh, cùng hành hạ đối thủ hình ảnh quá sung sướng. Đường tiêu viêm điên cùng công kích hào quang thật sự lại để cho người hãi hùng khiếp vĩa, cảm giác đối thủ tùy thời đều bị xé thành mà nhỏ. Vài ngày trước tích lũy phiền muộn lập tức hê quét là sạch, còn lại hoàn toàn là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa khoái Đường tiêu viêm lúc này càng thêm khắt sâu địa cảm giác được, đối thủ trước mắt không hề như là một cái sinh động người, mà hoàn toàn là một cái điên cùng và lánh khóc cô máy giết người, thậm chí mang theo một chút cứng ắc. Người có thể đi chết rồi đường tiêu viêm gầm lên giận dữ, trong tay trường tiên mạnh mà bay tới, mạnh mà cuốn lấy trung sơn kiến cổ. Hung mánh một éo, một kích trí mạng, trực tiếp đem trung sơn kiến đầu mạnh mà chặt đứt, bởi vì cơ giáp cổ bộ vị đã bị đường tiêu viêm điện quăng cây roi nhiều lần thiết cắt hơn 10 lần. Dầm dầm máu tươi mạnh mà phun vai ra Trung Sơn Kiến đầu hộ tống quỷ mị Cơ giáp mũ bảo hiểm cùng nhau đã bay đi ra ngoài Huyết châu giải đầy toàn bộ bầu trời đêm Trung Sơn Kiến Cho liên minh mang đến vô số ác ngộng Nhìn về phía trên hoàn toàn không thể chiến thắng Trung Sơn Kiến Trực tiếp bị đường tiêu viêm chém đầu Tàn bạo nhất trực tiếp nhất địa chém đầu Thần Liên minh chúng ta thần tại Trung Sơn Kiến Bị chém đầu trong ngáy mắt Toàn bộ quảng trường sôi trào Toàn bộ liên minh sôi trào vô cùng, công hỉ, vô cùng rung động vô cùng kính ngưỡng, vô cùng sung bái. Vô số liên minh dân chúng quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt lúc này đối với Đường Tiêu Viêm nhiệt tình yêu cùng kính ngưỡng, chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi mạnh mà sôi trào, toàn bộ liên minh dân tâm sĩ khí lập tức hừng hực thiêu đốt. Chiến thần, chiến thần, chiến thần. Toàn bộ hành cung quảng trường mấy vạn liên minh dân chúng bắt đầu phát ra biển gầm hoan hô, không hẹn mà cùng địa hô lên cùng một cái tên. Chiến thần. Xưng hô thế này đã từng chỉ ở một người trên người xuất hiện qua, cái kia chính là bang Nói ô, oh, hiện tại bọn hắn đem Chiến Thần Vương miệng đưa cho Đường Tiêu Viêm. Tống vô Luân trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hết thảy, sau một lúc lâu, ra vẻ rụt rè địa lắc lắc đầu nói, có tiểu Đường Đường tại Luân Võ, thật sự là không có lo lắng. Phương Triệu Tật cùng Phương Kiếm Tịch tại TV trước mặt nhìn xem hết thảy về sau, liên tiếp rung động, lặng lặng im lặng. Một lúc lâu sau, Phương Triệu Tật nói, Phương Kiếm Tịch, từ giờ trở đi, tại cơ chiến chiến đấu lên, ngươi có lẽ liền Đường Tiêu Viêm bóng lưng đều nhìn không thấy rồi. Tiếu kính quang chờ A số bộ đội đỉnh cấp cơ giáp võ sĩ nhìn qua trung sơn kiến bị chém đầu hình ảnh, hai mắt lập tức trận đến lớn nhất, trực tiếp im bật. Bên cạnh một người đột nhiên hỏi, đầu lĩnh, chúng ta còn tìm hắn đánh sao? Tiếu kính quang quay mặt lại lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi. Sau đó, tiếu kính quang thoáng ảm đạm nói, tại A số mấy năm này, chúng ta hết ngồi đáy giếng rồi. Không dùng được vài năm, thế giới cơ chiến hoàng đế sẽ tại liên minh sinh ra đời rồi. Hắn hội ép tới toàn bộ thế giới cơ giáp võ sĩ hoàn toàn không cách nào hô hấp, hắn ít nhất có thể thống trị toàn bộ cơ chiến thế giới ít nhất 20 năm. Nhưng mà đối với đường tiêu viêm mà nói, chiến đấu lại còn chưa kết thúc hoàn toàn, bởi vì hắn phát hiện một kiện cực kỳ quỷ dị kinh hại sự tình. Đợt, các vinh đệ, tháng này đếm ngược ngày hôm sau rồi. Vẽ tháng quăng ra đến cho ta a xin nhờ rồi. Lãng phí là phi thường phi thường đáng tiếc đấy. Đi trong túi gáo bay vùn vụn. vụn. Tin tưởng rất nhiều huynh đệ đều có vé tháng không có con đấy. Dùng vé tháng đốt, đốt đốt. Đem vé tháng thứ tự, mạnh mà đẩy lên đi. chương 18, vô tận vinh quang. Nhưng mà đối với đường tiêu viêm mà nói, chiến đấu lại còn chưa kết thúc, bởi vì hắn phát hiện một kiện cực kỳ quỷ dị chuyện đáng sợ. Cái kia chính là Trung Sơn Kiến đầu bị chặt đứt thời điểm, động mạch máu tươi vậy mà không có tiêu xạ phun ra, mà là rơi vãi ra tán loạn huyết Châu Cái này chỉ có một giải thích, cái kia chính là Trung Sơn Kiến sớm đã bị chết Cho nên hắn động mạch huyết dịch cũng sớm tiểu đình chỉ lưu động. Ngay sau đó, càng thêm quỷ dị sự tình đã xảy ra. Đã mất đi đầu chung sân kiến, hoặc là nói cái kia đài quỷ mị cơ giáp vậy mà như trước hướng đường tiêu viêm sung lại. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ chết rồi, nhưng là lại vẫn như trước đã chạy tới, cái này thật là quỷ dị, thật là đáng sợ. Lập tức, đường tiêu viêm ngửi được một cổ vô cùng nguy hiểm khí tức. Tất cả mọi người nghe thấy được cực độ nguy hiểm khí tức, sở hữu tất cả hoàn hô im bặt mà rừng. Lập tức phản phất muốn hít thở không thông. Tuy nhiên Đường Tiêu Viêm không có chứng cớ, nhưng là hắn trước tiên biết rõ đối phương muốn rồi. Tự bạo, đối phương muốn tự bạo, hoặc là đã bắt đầu tự bạo rồi. Một đại quỷ mị cơ giáp tự buộc hạng gì khủng bố, lực sát thương hoàn toàn không thua gì một quả tiểu nhân đạn hạt nhân. Đường kính mấy ngàn mét ở trong hoàn toàn tan thành mây khói, hóa thành một mịn. Mà bên ngoài trên quảng trường có Đường Tiêu Viêm là tối trọng yếu nhất trường mối, thân nhân, bằng hữu. Còn có như trước còn đang không ngừng chạy đến dân chúng có lẽ đã vượt qua mấy và nhiều. Quảng trường cách cách nơi này cũng chỉ có 1.000 m, ma quỷ mị cơ giáp tự bạo tổn thương bán kính là 3.500 m. Trung Sơn kiến cơ giáp tự bạo đếm ngược lúc là bao nhiêu đường tiêu viêm không biết, nhưng là một đài bình thường quỷ mị cơ giáp tự bột đếm ngược lúc là 10-11 giây, đúng vậy, gần kề 10 mở giây. Nếu tại đây 10 trong 1 giây, đường tiêu viêm dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, như trước có thể quỷ mị cơ giáp tự bạo sau đích giết hết phạm vi. Cho dù có thể sẽ không cách nào đào thoát tổn thương phạm vi, nhưng là ăn mặc quỷ mị cơ giáp đường tiêu viêm hẳn là có thể giữ được tánh mạng đấy. Bất quả muốn lập tức chạy, không cần có bất luận cái gì suy nghĩ do dự thời gian. Nhưng là hắn một khi lựa chọn chạy trốn, như vậy bên ngoài trên quảng trường mấy và người, còn có khô lâu đảng các trưởng bối toàn bộ hội tan thành mây khói. Đây tuyệt đối là chính thức sinh tử lựa chọn. Những ý niệm này cơ hồ tại không? Không một giây trong hiện lên. Ngay sau đó... Đường Tiêu Viêm dùng trong tay điện quang cây roi mạnh mà cuốn lấy không đầu chung sân kiếm, sau đó mạnh mà nhấc lên giữa không chung nắm dắt lấy điên cuồng hướng phương bắc chạy như điên, hướng phía biển cả phương hướng chạy như điên, hướng phía rời xa quảng trường phương hướng chạy như điên. Mỗi giây vài trăm mét tốc độ chạy như điên, đây là Đường Tiêu Viêm trước khi đều chưa từng từng có tốc độ, hơn nữa lúc này còn nắm dắt lấy một người, thật sự như bóng với hình rất nhanh. Một giây, hai giây. Ngay từ đầu, toàn bộ thế giới người xem còn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không biết vì sao Đường Tiêu Viêm nắm dắt lấy trung Sơn Kiến chạy như điên. Tuyệt đại đa số người còn tưởng rằng đây chỉ là Đường Tiêu Viêm chúc mừng thắng lợi một loại so sánh đặc thù phương thức mà thôi, tựu như là tại thế vận hội ổ lỉm kịp đạt được kim bài sau so hất lên quốc kỳ chạy một vòng không sai biệt lắm. Cho nên Đường Tiêu Viêm chạy như điên đồng thời, vô số dân chúng cũng từng đợt hoan hô. Không đúng, không đúng. Địch Nhân muốn kiếp nổ cơ giáp bỗng nhiên, một loại tên người chủ trì mạnh mà một tiếng thét lên, hắn bình thường có thể là phi thường ổn trọng. Lúc này tiếng thét trói thai so nữ nhân còn muốn tiêm mạng sở hữu tất cả nghe được người lập tức một hồi dùng mình. 8 giây. A đường tiêu viêm một hét lên điên cuồng, mạnh mà nhảy lên giữa không trùng, dùng hết khí lực toàn thân, mạnh mà đem roi cuốn lấy trung sơn kiến dốc sức liệu mạng thấp vung bay ra ngoài, hướng phía biển cả phương hướng vung bay ra ngoài. Sau đó, đường tiêu viêm nhìn cũng không nhìn, điên cuồng mà, sẽ cực kỳ nhanh quay người chạy như điên, tốc độ so với trước nhanh hơn, hoàn toàn là phá ghi chép nhanh. 3 2 1 Trung Sơn kiến cơ giáp mạnh mà chìm vào trong nước biển. Không, Quay một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bầu trời đêm sáng như ba ngày, một đoàn cơ hồ muốn chọc mù con mắt ánh sáng mạnh mà bạo lên, một hồi phản phất muốn phá vỡ thế giới bạo tạc, vô cùng cực lớn nước biển hung mãnh dâng lên một đoàn cực lớn cây nắm hình, đẹp không sao tả xiết. Sau đó, sở hữu tất cả máy móc, điện thoại chờ chờ toàn bộ mất đi hiệu lực, toàn bộ quảng trường, quanh hơn 10 km vương lâm vào một phiến hám. Bầu trời đang tại trực tiếp tam đài điện tử phi cơ chính sát trực tiếp hơi nước báo hỏng, hung hăng ngã hướng mặt đất, còn lại chỉ có mấy vạn mét cao không cỡ lớn phi cơ chính sát, còn có rất cao vệ tinh quay chụp kế tiếp hình ảnh. Toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh, hết thể mọi người lặng lặng yên nhìn xem trong màn hình tivi một đoàn màu trắng mây hình nấm mềm rủ xuống bay lên. Nước biển mạnh mà biến thành biển gầm tuôn ra, chung quanh trong phạm vi hết thể lập tức hóa thành mảnh vỡ, kim loại biến thành nước thép, cây cối trực tiếp chứng khô, nham thạch trực tiếp biến thành bụi phấn. Theo thế giới hoạch tiêu hủy điều ước về sau, cái này hình ảnh đã thật lâu thật lâu đều không có đã từng gặp rồi. Toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh. Cái nào đó đài truyền hình người chủ trì phá vỡ yên tĩnh. Liên minh chúng ta chính là cái kia cơ giáp võ sĩ, hội không có việc gì. Không có người trả lời hắn, sở hữu tất cả trong nội tâm cũng biết đáp án, nhưng là đều không muốn nói ra. Nay trùng loại giống như hoạch bạo sát thương bán kính là 3.000 m, mà lưu cho cái kia cơ giáp võ sĩ thời gian gần kể 2 giây chung. Như thế nào đào thoát? Đương nhiên, vốn là hắn là có thể đào thoát đấy. Nhưng là vì cứu hơn một mễ, m, bên ngoài trên quảng trường dân chúng, hắn buông tha cho đào thoát hy vọng. Người chủ trì miễn cưỡng nở nụ cười hai cái, nói, anh hùng nha không thể lẽ thường mà nói, cũng nên cùng người khác không giống với, người khác trốn không thoát, hắn tổng chạy thoát được đấy. Vẫn chưa nói xong, người chủ trì hốc mắt nước mắt nhịn không được mãnh liệt mà ra. Sở hữu tất cả màn hình TV đều định dạng tại gần như đạn hạt nhân bạo tạc so đích lập tức, đợi đến lúc bầu trời đêm một lần nữa khôi phục hắc ám chi hậu, toàn bộ nệ được toàn bộ liên minh thậm chí toàn bộ thế giới đều sôi trào. Vô số người thông qua các loại phương thức biểu đạt chính mình đối với người này liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ niềm thương nhớ, bọn hắn dùng hết bọn hắn có khả năng nghĩ đến từ ngữ để diễn tả mình nội tâm bi thương. Rất nhanh, cái này cổ bi thương biến thành cực độ phẫn nộ cùng hận Sở hữu tất cả liên minh dân chúng cừu hận toàn bộ chút xuống hướng A Mỹ đế quốc. Vô số người hô đánh tiếng kêu giết, vô số người tỏ vẻ ngày mai trời vừa sáng muốn đi toàn quân, càng có vô số người trực tiếp gửi tiền đến đủ loại kiểu dáng công cộng tài khoản bên trong, có hội chữ thập đỏ, có quân đội chuyên dụng hội ngân sách vân vân và vân vân. Sở hữu tất cả quyền tiền đều viết một cái công dụng, cái kia chính là với tư cách đánh Á Mỹ đế quốc quân phí. Toàn bộ liên minh hoàn toàn bị thiêu đốt, triệt để sôi trào, triệt để bộc phát. Vài tỷ người chỉ có một thanh âm, khai chiến, khai chiến, lập tức khai chiến. Đem tội AK Mỹ đế quốc từ nơi này cái trên địa cầu triệt để xóa đi. Khai chiến, khai chiến. Nửa giờ sau, Liên minh quân sự ủy bàn tin tức phát ngôn nhân tuyên bố chính thức tin tức. Đờ cờ chuyện ở. Liên minh anh hùng, tuổi trẻ quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ vì bảo hộ liên minh dân chúng mà hy sinh. Hắn ngày thường vĩ đại, bị chết quang vinh. Hơn nữa, Liên minh đối với Á Mỹ đế quốc hành vi tỏ vẻ mãnh liệt và hấn Á Mỹ đế quốc đã chìm đắm vào phi thường đáng sợ nguy hiểm thâm uyên hơn nữa lúc này Á Mỹ trong đế quốc đang tại phát sinh cực kỳ người đáng sợ quyền tham kịch, đồ xác máu tươi tùy thời tùy chô đều tại phát sinh. Phía Đông liên minh với tư cách Á Mỹ đế quốc thượng cấp tổ chức cùng chính quyền, có tất yếu, lại trách nhiệm, có quyền lực cũng có năng lực đối với Á Mỹ đế quốc tình thế nguy hiểm tiến hành vũ lực can thiệp, chấm dứt phát sinh ở Á Mỹ đế quốc cảnh nội nhân quyền nguy cơ, cho Á Mỹ đế quốc nhân dân mang đến hò Liên minh thay phiên công việc chủ tịch chính thức hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, đối với Á Mỹ đế quốc khai chiến. Lập tức, liên minh trăm vạn đại quân như là thủy triều tuân hướng Á Mỹ đế quốc. Vô số quân hạm, phủ kín toàn bộ mặt biển. Vô số máy bay chiến đấu, che khuất bầu trời. Vô số đạn đạo, gào thét lên thật dài hỏa diễm, mạnh mà đánh về phía Á Mỹ đế quốc trọng yếu quân sự mục tiêu. Tháng 7 một ngày rạng sáng 4 giờ, đây là lịch sử tính một khắc. Chiến tranh chính thức bộc phát Toàn bộ thế giới gần trăm năm nay lớn nhất một hồi diệt quốc chiến tranh, chính thức bộc phát. Mấy phút đồng hồ sau, Á Mỹ Đế quốc Nữ Hoàng Đế Mai Nguyệt Chim Non chính thức giận dự mắng mỏ phía Đông Liên Minh xâm lược hành vi, hơn nữa đối với phía Đông Liên Minh tuyên chiến, hơn nữa cùng Xit Liên Bang Trung Ương Chính Phủ ký kết quân sự đồng minh, cho dù cái này quân sự đồng minh lúc này cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì Xit Liên Bang Trung Ương Chính Phủ lúc này cũng bản thân khó bảo toàn, đã đã mất đi nửa Giang Sơn. Ngày đầu tiên Chiến hữu ưu thế tuyệt đối liên minh biển không quân tại Á Mỹ Đế quốc miền Tây vùng biển kịch chiến 10 giờ sau đạt được thắng lợi, đánh chìm Á Mỹ Đế quốc các loại thuyền hơn 100 chiếc, tổng trọng tải ước chừng hơn 40 vạn, chiếm Á Mỹ Đế quốc hải quân thế lực 1 phần 4. Đánh rơi Á Mỹ Đế quốc các loại việc quân cơ 200 dư khung, chiếm Á Mỹ Đế quốc thời hạn nghĩa vụ quân sự không quân lực lượng 1 phần 5. Chiến tranh ngày đầu tiên, Á Mỹ Đế quốc tổn thất thảm trọng, giết địch 1000, tự tổn 800. Phía Đông Liên minh cho dù chiếm hữu thật lớn ưu thế nhưng là song phương quân sự nhân viên rèn luyện hàng ngày cùng chiến đấu sĩ khí lực lượng ngang nhau, vũ khí trang bị cũng tương xứng. Á Mỹ đế quốc tổn thất hơn 40 vạn tấn các loại quân hạm, phía đông liên minh cũng lập tức hơn 30 vạn tấn, các loại chiến cơ 250 dư khung. Chiến cơ tổn thất thậm chí so Á Mỹ đế quốc còn muốn lớn hơn, bởi vì có bộ phận máy bay là bị Á Mỹ đế quốc các loại lục cơ vũ khí trô đánh rơi. Nhưng là những này tổn thất gần kể liên minh tiến vào Á Mỹ đế quốc lực lượng quân sự vài phần một trong mà thôi hơn nữa các loại quân Chiến cơ cùng quân sự nhân viên còn liên tục không ngừng điệu theo liên minh từng cái gia nhập liên minh nước Cộng Hòa Tê tu tập lao tới chiến trường. Đường tiêu viêm đương nhiên không có chết, nhưng là tại loại tình hình này hạ phải có người chết. Cho nên cái kia chết mất vĩ đại liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ tiểu biến thành một người khác. Vì vậy một gã từng đã là liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ đã trở thành cái này vĩ đại anh hùng, cho dù hắn tại 3 năm trước đây chấp hành nhiệm vụ bí mật thời điểm cũng đã hy sinh. Liên minh tất cả tạp chí lớn đối với vị này anh hùng quê quán, gia đình đã tiến hành toàn bộ phương vị đưa tin, cho người này anh hùng vô cùng cực lớn vinh dự, thậm chí lại để cho nên tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ quê quán chỗ huyện đổi tên, theo Bạch Ngọc huyện đổi thành Trương Chi Mạt huyện. Đương nhiên, cái này vinh dự đối với chương Chi Mạt mà nói hoàn toàn là theo lý thường nên, bởi vì hắn quả thật là liên minh chính thức anh hùng. Lần này vinh dự đối với hắn mà nói, gần kề chỉ là bị trễ vinh dự. Mà đường tiêu viêm. Không hề nghi ngờ cũng là chân chính anh hùng. Liên minh tầng trên quan quân, liên minh chính phủ chở rất nhiều người cũng biết, biết rõ liên minh ra một cái vầng sáng sáng chói anh hùng, một cái dung hướng vô địch mới chiến thần. Khô lâu đảng đối với Đường Tiêu Viêm lâu dài đến bồi dưỡng bảo hộ, rốt cục nên đón lần thứ nhất trói mắt thành quả, cho dù Khô lâu đảng tầng trên tình nguyện không phải cái này thành quả, bởi vì đây là Đường Tiêu Viêm dùng tánh mạng mạo hiểm đổi lấy đấy. Nhưng là từ hôm nay trở đi, Đường Tiêu Viêm không chỉ có chỉ là Khô lâu đảng hay tâm Mà là toàn bộ liên minh, toàn quân đội tương lai hạch tâm, Minh Nhật Kiêu Dương. Ninh chính đạo tự mình đem đường Tiêu Viêm hồ sơ đưa đến liên minh quân sự ủy ban hoạch tâm văn phòng, nhìn tận mắt Phương Triệu Tật đem đường Tiêu Viêm hồ sơ bỏ vào trọng yếu nhất trong hòm sắt. Cái này ý nghĩa, liên minh chính thức chính thức xác nhận đường Tiêu Viêm trở thành tương lai quân sự đứng đầu bồi dưỡng đối tượng, tương lai quân sự thống soái người nối nghiệp một trong. Ít nhất, Phương Kiếm Tịch hồ sơ còn chưa có tư cách tiến vào cái này tủ sắt. Đường tiêu viêm cũng chính thức lần thứ nhất đã lấy được cực lớn vinh quang, toàn bộ liên minh cao tầng tuyệt đối khẳng định. Cùng lúc đó, các vinh đệ, chúng ta đại phong đẩy. Cái này đồng dạng là cực lớn vinh quang. Vì cái này vinh quang, các vinh đệ, đem các ngươi trong tuổi gáo vé tháng toàn bộ quăng cho ta đi. Toàn bộ quăng cho ta. Lại để cho chúng ta nhìn xem, chúng ta một ngày đến tột cùng có thể lấy được bao nhiêu phiêu vé Lại để cho chúng ta một lần nữa giết hồi bảng vẽ tháng tờ thứ nhất. Được không? Được không? Được hay không được. Truy cập trang web đáu đi ở chuyện audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Dung tha cho phương kiếm tịch, Bồi dưỡng Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm về tới Liên Minh Trưởng Quân đội nội, lại lần nữa biến thành một gã Liên Minh Trưởng Quân đội đệ tử. Lần này Đường Tiêu Viêm vì Liên Minh lập được vô cùng cực lớn công huân, nhưng bất kể là quân sự ủy ban hay vẫn là liên minh tầng cao nhất, ngược lại biểu hiện được bình tĩnh. Không giống như trước Đường Tiêu Viêm lập công thời điểm, linh chính đạo tự mình đến động viên. Liên minh cao tầng tự mình thụ hân. Lần này, quân đội không có bất kỳ khen thưởng, liên minh cao nhất quyết sách tầng cũng không có bất kỳ khen thưởng. Phản phất đường tiêu viêm làm hết thảy đều không có phát sinh qua. Đường tiêu viêm cũng căn bản không biết, đêm hôm đó tại liên minh tầng cao nhất xảy ra chuyện gì, cũng không biết danh tự tại liên minh cao nhất quyết sách tầng đưa tới một hồi phong bạo. Mấy tháng này nội, Á Mỹ đế quốc cùng liên minh toàn bộ kịch biến trong quá trình, đường tiêu viêm cùng phương kiếm tịch sắm vai hết thảy toàn bộ đều tại liên minh tầng cao nhất chú ý trong. Phương kiếm tịch lần này toàn bộ biến cố trong cho dù sắm vai lấy mấu chốt nhất nhân vật, thậm chí là liên minh đối với Á Mỹ đế quốc khai chiến dây dẫn nổ, thậm chí có thể nói liên minh có thể thuận lợi quân sự giải quyết Á Mỹ đế quốc, phương kiếm tịch có được công lao lớn nhất. Nhưng trên thực tế, liên minh tầng cao nhất đối với phương kiếm tịch biểu hiện nhưng có chút thất vọng. Từ vừa mới bắt đầu vì cá nhân công hân tiến hành chiến lược mạo hiểm tiến tới bắt cóc toàn bộ liên minh Càng về sau liên minh gặp được nguy cơ thời điểm lại không thể động thân mà ra. Phương kiếm tịch biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều bị người thất vọng, thực tế lại để cho phụ thân của hắn Phương triệu tật rất thất vọng. Ngược lại đường tiêu viêm, ngay từ đầu tiểu biểu hiện được tỉnh táo cơ trí, cẩn thận, hoàn toàn không ủng hộ phương kiếm tịch mạo hiểm. Tại Á Mỹ đế quốc cùng liên minh sắp quyết liệt thời điểm, như trước dốc sức liều mạng chạy, muốn muốn tiến hành đền bù cùng văn hồi. Cho dù như trước không thể cải biến quyết liệt kết cục Nhưng nội tâm của hắn đại cục cảm giác hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Tới hậu kỳ liên minh tại sĩ khí bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, phương kiếm tịch lùi bước không tiến. Lập tức liên minh dân chúng muốn tuyệt vọng, liên minh sĩ khí cùng dân tâm muốn hạ thấp đến băng điểm thời điểm. Đường Tiêu Viêm mạo hiểm tính mạng nguy hiểm, động thân mà ra, đem đối phương gần như ma quỷ cơ giáp võ sĩ quyết đoán chém đầu, trực tiếp một chút đốt liên minh gần như tuyệt vọng sĩ khí. Điều này nói rõ rồi, Đường Tiêu Viêm chẳng những có được tỉnh táo cơ trí ý nghĩ, có được ưu tú đại cục cảm giác, hơn nữa hoàn toàn không thiếu khuyết thời khắc mấu chốt động thân mà ra quả quyết cùng dũng cảm. Thực tế tại thời khắc cuối cùng, địch nhân quỷ mị cơ giáp tự bạo, muốn nổ chết trên quảng trường hơn 10 vạn dân chúng. Đường Tiêu Viêm hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng là hắn không có, mà là tình nguyện hy sinh mình cũng muốn cứu vãn liên minh dân chúng cùng trưởng bối của mình. Đường Tiêu Viêm cuối cùng hy sinh, chẳng những đốt lên sở hữu tất cả liên minh dân chúng, cũng đốt lên liên minh cao nhất quyết sách tầng. Cho nên tại Trung Sơn kiến quỷ mị cơ giáp bạo tạc về sau. Liên minh tầng cao nhất lập tức tổ chức tuyệt mật video hội nghị. Phương Triệu tật câu đầu tiên nói thẳng, chư vị, có lẽ liên minh chúng ta đã mất đi từ trước tới nay ưu tú nhất quân sự thống soái Ninh chính đạo hiết hầu mang theo nhàn nhạt hít thở không thông cảm giác, khan giọng nói, chúng ta tại chính trị trong ngâm được quá lâu, tâm không đỏ lên, con mắt cũng đen. Nếu không vì sao một mực muốn tới đứa bé này hy sinh mới thực đang phát hiện hắn, mà không phải như là khô lâu đảng như vậy. Ngay từ đầu liền phát hiện hắn, đào mốc hắn. Phương Triệu tật tướng quân nói đúng, chúng ta có lẽ đã mất đi từ trước tới nay ưu tú nhất quân sự thống xoáy, so bang. Đòi ổ càng thêm ưu tú quân sự thống soái Linh chính đạo tiếp tục nói, bang. Đòi ổ chấp mê võ đạo, cố chấp hiếu thắng, khuyết thiếu một cái thống soái xứng đáng cái nhìn đại cục cùng bao dung tâm. Nhưng là gần đây phát sinh hết thể đều chứng minh, đường tiêu viêm hoàn toàn có được những này tính chất đặc biệt. Tỉnh táo, cơ chí, quyết đoán dũng cảm Bao dung, tầm mắt rộng lớn, đối với liên minh vô cùng trung thành, dũng cảm kính dâng không sợ hãi. Hắn có được một cái hoàn mỹ thống soái xứng đáng tuyệt đại bộ phận tính chất đặc biệt, mà bây giờ chúng ta đã mất đi hắn. Lập tức, liên minh tầng cao nhất bất kể là thiệt tỉnh hay vẫn là trái lương tâm, nhau nhau dùng nhất bi thống nhất chân thành tha thiết ngôn ngữ khích lệ nhớ lại hy sinh đường tiêu viêm. Cuối cùng, liên minh tầng cao nhất làm ra quyết sách. Đem đường tiêu viêm quê quán cải thành đường tiêu viêm thành phố Liên minh trưởng quân đội nội vĩnh cửu dựng đứng đường tiêu viêm tượng nặng, liên minh sở hữu tất cả nước Cộng Hòa treo cờ rủ năm ngày. Chuyên môn chế tạo đường tiêu viêm hơn trường, dùng để khen thưởng lập nhiều công hân liên minh quân nhân. Nhưng mà, cái này quyết sách vừa mới làm ra thời điểm. Chuyên đến một tin tức, cái kia chính là đường tiêu viêm như trước còn sống. Mặc dù không biết vì cái gì, rõ ràng hẳn phải chết không thể nghi ngờ đường tiêu viêm vậy mà còn sống. Lập tức, toàn bộ cao nhất quyết sách tầng hội nghị á khẩu không trả lời được lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, thậm chí là xấu hổ. Cái lúc này chỉ có hai người có thể mở miệng, một cái là Phương Triệu Tật, một cái là Ninh Chính Đạo. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau, Phương Triệu Tật mới mở miệng nói, liên minh chúng ta có một truyền thống, cái kia chính là chỉ có chết đi anh hùng mới là tốt nhất anh hùng. Chư vị nói nói, có phải như vậy hay không? Nửa giờ sau, mới có người mở miệng, nói, có thể cho Đường Tiêu Viêm đồng học phẩu thuật thẩm mỹ, mai danh nhận tích. Lập tức, tất cả mọi người lặng lặng uim ảm. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp giải quyết. Xác thực như thế, chỉ có chết đi anh hùng mới là tốt nhất anh hùng. Đồng nhiên, Phương Triệu tật mạnh mà một quyền nện ở trên mặt bàn, giống lớn nói, lòng ta còn không có có triệt để hợp mất. Sau đó, Phương Triệu tật thanh âm trầm giọng nói, mọi người đều biết, tại tất cả mọi người trong nội tâm, con của ta Phương Kiếm Tịch là liên minh kế tiếp nhiệm liên minh quân đội đứng đầu duy nhất người nối nghiệp. Chúng ta tại trên người hắn hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên nhưng mà biểu hiện của hắn tất cả mọi người thấy được. Ta muốn nói rất đúng, dù là hắn biểu hiện được so sánh bình thường, ta như cú hội dùng sở hữu tất cả tài nguyên tiếp tục chút xuống tại trên người hắn. Hắn biểu hiện được bất bình dung, nhưng là rất nguy hiểm, rất ích kỷ, thời khắc mấu chốt lại khuyết thiếu tuyệt đối đảm đương, cái này so bình thường càng thêm đáng sợ. cương tác thì liều lĩnh, nhược tác thì lùi bước. Ta không muốn che giấu ta nội tâm thất vọng chi. Tình. Cho nên, ta như trước lặp lại vừa rồi Đường Tiêu Viêm có được một cái hoàn mị thông soái tuyệt đại bộ phận tính chất đặc biệt. Vừa rồi ta nói liên minh đã mất đi khả năng này là từ trước tới nay ưu tú nhất thông soái. Ta hiện tại thoáng sửa chưa thoáng một phát, chúng ta lại lần nữa đã có được hắn." Phương Triệu tật hẳn nhiên nói, cho nên, ta đề nghị trực tiếp đem Đường Tiêu Viêm liệt vào quân đội đứng đầu người nối nghiệp tiến hành bồi dưỡng. Ta buông tha cho đối với phương kiếm tịch bồi dưỡng, ta đề nghị bồi dưỡng Đường Tiêu Viêm." Lập tức, trong chàng như là một tảng đá lớn nhập vào mặt hồ. Phương Triệu tật tại tất cả mọi người trong nội tâm đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì Phương Kiếm Tịch là con của hắn. Phương Kiếm Tịch đại biểu cho hắn tuyệt đối lợi ích. Một khi Phương Kiếm Tịch bị buông tha cho, tiểu ý nghĩa hắn Phương thị toàn cả gia tộc có lẽ sẽ triệt để xuống dốc. Lập tức, tất cả mọi người hoàn toàn lầm vào yên tĩnh, không có người mở miệng, cái đó sợ nội tâm của bọn hắn lúc này sóng cả mãnh liệt. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, Ninh Chính Đạo Phương mới mở miệng nói, đã từng có người mắng chúng ta nói mục nát chuyên trị. Bang đội Ổ rõ ràng là ưu tú nhất quân nhân nhưng không cách nào trở thành liên minh thông soái, ngược lại Phương Triệu Tật đã trở thành liên minh quân sự thông soái. Ta ở chỗ này lần nữa trịnh trọng thanh mình, bang Độ Ổ xác thực không phải một cái hợp cách thống soái người cho lựa, Phương Triệu Tật tướng quân càng thêm thích hợp làm liên minh quân sự thông soái. Mọi người đều biết, Phương Kiếm Tịch là con rể tương lai của ta, nhưng nhưng ta ở chỗ này muốn nói, Đường Tiêu Viêm so Phương Kiếm Tịch càng thêm thích hợp trở thành liên minh tương lai quân đội đứng đầu. Ta đồng ý Phương Triệu Tật đề nghị. Ninh chính đạo giải quyết dứt khoát. Lập tức, tất cả mọi người biểu quyết thông qua, từ hôm nay trở đi toàn lực đổi dưỡng đường tiêu viêm vi liên minh tương lai quân sự thông soái Cuối cùng, Phương Triệu Tật mang theo nhàn nhạt mệt mỏi nói, ta hy vọng, chuyện này giới hạn đang ngồi chỗ không ai biết, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ, kể cả đường tiêu viêm. Đương nhiên, càng kể cả con của ta, Phương Kiếm Tịch. Nói ra Phương Kiếm Tịch danh tự thời điểm, Phương Triệu Tật thanh âm có chút địa khẳng rộng Liên minh cao nhất quyết sách từng phát sinh hết thảy, Đường Tiêu Viêm hoàn toàn không biết, cho nên hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không biết chi như vậy yên tĩnh, không có bất kỳ khen thưởng, cho dù là trên miệng đấy. Là vì, liên minh cao nhất quyết sách tầng đối với Đường Tiêu Viêm thái độ đã xảy ra căn bản tính biến hóa, Đường Tiêu Viêm thân phận đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Từ hôm nay trở đi, liên minh cao tầng sẽ không lại đơn giản khen ngợi Đường Tiêu Viêm rồi. Bởi vì Đường Tiêu Viêm thân phận tính chất cũng phát sinh biến hóa, trước khi gần kề chỉ là một gã thiên tài Nhưng là hiện tại hắn là tương lai quân sự thống soái người nối nghiệp. Liên minh cao tầng sẽ ở trên người hắn hao phí cực lớn tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, nhưng tuyệt đối sẽ không trắng trận phần thưởng. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, Đường Tiêu Viêm cũng không chỉ là Khô Lâu đảng trong túi độc chiếm rồi. Liên minh tầng cao nhất đã vì hắn lượng thân chế tạo một bộ nguyên vẹn phát triển quy hoạch, nói cách khác tại Đường Tiêu Viêm trên sự tình, Khô Lâu đảng cũng không hề có trước khi tuyệt đối quyền nói chuyện rồi, bởi vì hắn bây giờ là toàn bộ liên minh quân đội hoạch tâm người nối nghiệp. Liên minh cao tầng muốn đối với hắn và khô lâu đảng tiến đi ra khỏi. Cho nên, mấy ngày nay đường tiêu viêm đồng học hiện tại chỉ có thể bình thản yên tĩnh địa tại Liên minh trưởng quân đội nội học tập sinh hoạt. Tuy nhiên phía đông Liên minh cùng Á Mỹ đế quốc chiến tranh bạo phát, nhưng là Liên minh có cường đại quân sự phía sau lưng lực lượng, cho nên Liên minh trưởng quân đội đệ tử cũng không cần trên chiến trường, chỉ cần cùng thường ngày đồng dạng học tập là được rồi. Chỉ có điều bởi vì Liên minh trưởng quân đội khoảng cách Á Mỹ đế quốc tương đối gần. Cho nên liên minh chính thức cũng từng họp thảo luận qua, có phải hay không có tất yếu đem liên minh trưởng quân đội rời đi đất liền. Nhưng là cái này để tài thảo luận trực tiếp bị lý kỳ hơi trở liên minh trưởng quân đội cao tầng chỗ phản đối. Liên minh trưởng quân đội đệ tử tuy nhiên không là quân nhân nhưng ít ra là chuẩn quân nhân. Làm sao có thể Á thành phố Bắc Kinh nhân dân còn không có có lui lại những này chuẩn. Quân nhân muốn lui lại, cho nên cho dù mấy trăm km bên ngoài đang tại khai chiến, nhưng là liên minh trưởng quân đội trường trình học cũng không có bao nhiêu cải biến. Đương nhiên, chương trình học mặc dù không có cải biến, nhưng là các học viên có bao nhiêu tâm tư có thể đặt ở đi học bên trên tiểu khó mà nói, ít nhất đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp lớp lại như thế này đấy. Bốn học viên không có một cái nào có thể đem tâm tư đặt ở đi học bên trên, thậm chí liền huấn luyện viên mẹ gặng. Mẹn đều không thể chuyên tâm dạy học. Cái này nữ nhân điên bao giờ cũng đều không hy vọng trở lại trên chiến trường, mà lúc này đại chiến bộc phát, nàng cũng tại liên minh trưởng quân đội nội dạy học giáo nàng sao có thể đủ không điên côn mất. Sắp tan học thời điểm, phương kiếm tịch đống nhiên hô ở đường tiêu viêm nói, tiêu viêm, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này phương kiếm tịch vô cùng hưng phấn, phi thường đắc ý, khí phách bay lên. Chương 2, có được quân đội của mình. Kỳ thật, đường tiêu viêm ngoại trừ đối với liên minh cao tầng thái độ cảm thấy có chút kỳ quái bên ngoài. Đối với mẹ gặng, mẹn thái độ nàng cũng hiểu được có chút kỳ quái. Bởi vì đêm hôm đó hắn trực tiếp đem đánh ngất xỉu Thay thế nàng xuất chiến, hơn nữa cuối cùng mạo hiểm tuyệt đối nguy hiểm cánh mạng cứu vãn hơn 10 vạn liên minh dân chúng cánh mạng. Những chuyện này mẹ gẳng cũng biết, nhưng là sau khi tỉnh lại mẹ gẳng. Mẹ cũng giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Đối với Đường Tiêu Viêm đánh ngất xỉu nàng không có tỏ vẻ bất luận cái gì tức giận, đối với Đường Tiêu Viêm cuối cùng mạo hiểm cứu vất liên minh dân chúng cũng không có bất kỳ phản ứng. Cuối cùng nhất, Đường Tiêu Viêm thật sự nhịn không được muốn chủ động cùng mẹ gẳng nhắc tới chính mình đánh ngất xỉu chuyện của nàng. Ai biết đường tiêu viêm vẫn chưa nói xong, mẹ gặng. Mẹ nhẹ nhàng gõ một cái đầu của hắn nói, những chuyện này ta đều không có để, ngươi nói ra là muốn ta đánh ngươi dừng lại, một chầu, còn là muốn cho ta khen ngợi ngươi thì sao. Đường tiêu viêm lập tức có chút kinh ngạc nói, ta chỉ là đối với ngài thái độ có chút kinh ngạc á. Mẹ gặng. Mẹ lại nhẹ nhàng gõ một cái đường tiêu viêm đầu nói, đồng ốc, nữ nhân rất nhiều lời nói là tàng ở trong lòng không nói, càng là không nói lại càng là khắc sâu. Bởi vì muốn khắc tại trong lòng cả đời Liên minh trưởng quân đội cao cấp trong nhà ăn Phương kiếm tịch thỉnh đường tiêu viêm ăn cơm Ngồi cùng bàn còn có ninh khả khả Tiêu viêm cho ta trước khi đối với thái độ của người xin lỗi Phương kiếm tịch hướng đường tiêu viêm nói Sau đó một hơi uống hết nửa chén rượu để nói Người sở tác sở vi hoàn toàn xứng đôi liên minh quân nhân thân phận Ta trước khi nói sai rồi Đường tiêu viêm khoát tay áo Cũng đi theo uống hết trong chén rượu đế Ngày mai ta lại phải ly khai quân giáo Tuy nhiên lúc trước liên minh tại Á Mỹ Đế quốc đóng quân cơ chiến doanh đã bị tạm thời triệt tiêu hồi Á thành phố Bắc Kinh rồi, nhưng là phiên hiệu cũng không có hủy bỏ. Quan trên mệnh lệnh, cơ chiến doanh phiên hiệu không thay đổi, trực tiếp sắp xếp tiến công Á Mỹ Đế quốc đệ nhất cơ giáp quân đoàn đệ nhất sư, trực tiếp tham dự đối với Á Mỹ Đế quốc quân sự hành động, hoàn thành đối với Á Mỹ Đế quốc lãnh thổ chiếm lĩnh. Phương Kiếm Tịch Hưng vấn nói: "Thế nào huynh đệ, ngươi không phải nói hâm mộ chúng ta sao? Gia nhập chúng ta a, ta làm đại đội trưởng ngươi cho ta làm phụ tá." Thậm chí ta cố gắng hướng phụ thân tranh thủ cho ngươi cũng mang một cái liền cũng không phải là không thể được. Xem đến lúc đó ai giết địch nở Hiểu, ai lập công nhiều. Như thế nào đây? Đây là đại màn kéo ra đích nhân đại, là dễ dàng nhất xuất hiện anh hùng thời điểm. Ngươi tên thiên tài này ngàn vạn không muốn bỏ qua. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, không nói gì. Như thế nào? Phương kiếm tịch nói, hoàn sinh chúng ta khí. Hoặc là không nỡ đối với ngươi vị hoàng đế kia tiểu tình nhân ra tay. Ngươi nên biết. Chiến tranh là một gã quân nhân quý giá nhất tài phú. Chỉ có trong chiến tranh, quân nhân mới có thể kiến công lập nghiệp. Người có lẽ không biết, liên minh quân đội tầng cao nhất quyết định một người tương lai tiền đổ thời điểm, cũng không phải là xem hắn chiến đấu thiên phú mạnh bao nhiêu, mà là xem hắn trên chiến trường có bao nhiêu công hân. Cho nên người tương lai muốn tại trong quân có một cái tốt vị trí, tiểu vô luận như thế nào cũng không thể vùng thà cơ hội này. Như thế nào đây? Đi theo ta làm một trận A. Phương Kiếm tịch nói, ngươi biết, trong quân là địa bàn của ta. Ta cam đoan tại trong quân ta có thể được cái gì tài nguyên, ngươi cũng có thể được đến. Phương kiếm tịch nghĩ một lát nhi sau nói, ta còn muốn lo lo lăng lắng. Ba phương kiếm tịch hung hăng đem chén rượu đốn tại trên mặt bàn kích động nói, ngươi hay vẫn là không muốn xuất chiến, ngươi hay vẫn là không đành lòng đối với mai nguyện chim non động thủ. Đường tiêu viêm, phải chú ý lập trường của ngươi, đừng hy vọng xa với cái kia nữ hoàng cùng ngươi có quan hệ gì. Trong nội tâm của ta nghĩ như thế nào, ta so ngươi tin tưởng Đường Thiêu Viêm bỏ qua Phương Kiếm Tịch kích động ngôn ngữ, thản nhiên nói: "Phương Kiếm Tịch tức giận bất bình địa uống rượu, Ninh Khả Khả nhìn thấy hào khí khăn trương, lập tức mở miệng nói chuyện giảm bớt hào khí nói: "Hôm nay bữa cơm này ngoại trừ làm kiếm tịch tiễn đưa bên ngoài, coi như là cho ta tống hành." Phương Kiếm Tịch kinh ngạc gần cần nói: "Như thế nào Khả Khả? Ngươi cũng phải ly khai trường học." Ninh Khả Khả nói: "Đúng vậy, rất nhanh muốn được nghỉ hè, chúng ta quốc tế chính trị học viện muốn tiến hành thực tập." Vừa vận vùng phía Nam nhiệt đới một ít gia nhập liên minh nước Cộng hòa Nội xuất hiện một ít chính trị dị nghị, cho nên liên minh chuẩn bị tiến hành một lần ngoại giao hoạt động đến giảm bất những này gia nhập liên minh nước Cộng hòa mâu thuẫn nhỏ. Mỹ Trí giáo sư cùng Đỗ Hổ giáo sư đều là lần này đoàn ngoại giao đội thành viên, Mỹ Trí giáo sư chuẩn bị mang lớp chúng ta bên trên hơn 10 người đồng học tiến vào dự khuyết đoàn đội, quan sát toàn bộ ngoại giao hoạt động, xem như một loại thực tập. "Là bên kia a." Phương Kiếm Tịch nhẹ nhàng thở ra nói, "Bên kia không có nguy hiểm gì." Không hài lòng, kết quả phương kiếm tịch cùng đường tiêu viêm bữa tối sớm đã xong đường tiêu viêm cũng không có trực tiếp đáp ứng phương kiếm tịch mời đương nhiên cho dù hắn đã đáp ứng cũng không có gì dùng bởi vì hiện tại về đường tiêu viêm hết thể trọng đại quyết định đều phải trải qua liên minh cao tầng chuyên môn công tác tổ hợp nghiên cứu thông qua á kinh trong nội cung liên minh cao tầng đối diện phát sinh ở á Mỹ đế Quốc quân sự hành động làm ra chiến lược bố trí gần 4 giờ hội nghị sau đang tiến hành chàng nghỉ ngơi trong phòng nghỉ phương Triệu tật Ninh chính đạo Lệnh Hồ Tung còn có đặc biệt được thỉnh mời đến tống vô luân tiến hành phạm vi nhỏ nói chuyện phiếm thương nghị. Đối với Đường Tiêu Viêm bước tiếp theo đích hướng đi, chúng ta mượn cơ hội này thương nghị thoáng một phát. Phương Triệu thật nói, về cái này để tài thảo luận, quân sự ủy ban bên trong cũng tiến hành trong phạm vi nhỏ bộ thương nghị. Kết quả đại đa số ý kiến cho rằng, thậm chí kể cả lệnh hồ thủ trưởng cũng cho rằng Đường Tiêu Viêm có lẽ đi á mị đế quốc, có lẽ tại chiến trường trong phát triển hơn nữa thành lập công văn. Nhưng là, cái này ý kiến bị ta phủ định. Phương Triệu tật nói, ta ti không chút nghi ngờ đường tiêu viêm tại Á Mỹ đế quốc trên chiến trường hội biểu hiện được phi thường xuất sắc, hội thành lập phi phạm công hân. Nhưng là ta cho rằng, Á Mỹ trên chiến trường liên minh ưu thế vô cùng cường đại, gặp phải khốn cảnh cũng không lớn. Hơn nữa, đường tiêu viêm không chút nào khuyết thiếu chiến đấu thiên phú, tại Á Mỹ đế quốc trên chiến trường khởi không đến rèn luyện mục đích. Bởi vì, chúng ta muốn rèn luyện chính là một gã thông soái mà không phải một gã tướng quân. Cho nên phải đưa hắn một mình một người phóng tới phức tạp nhất hay thay đổi tàn khốc nhất trong hoàn cảnh đi, như vậy mới có thể mới có thể rèn luyện ra chúng ta muốn tương lai thông soái Ninh Chính Đạo nói, ta không hiểu quân sự, nhưng là ta cũng biết. Dùng đường tiêu viêm hiện tại thân phận đi Á Mỹ đế quốc tiền tuyến, hoàn toàn chỉ có thể là một cái phục tòng mệnh lệnh cấp thấp quan quân. Không cách nào làm được một mình đảm đương một phía, chúng ta cần chính là một cái có thể khống chế toàn cục thông soái mà không phải một cái phục tòng mệnh lệnh ưu tú ưu tú quan quân phải đem hắn phóng tới một chỗ, cái chỗ kia một mình hắn định đoạn, hắn hoàn toàn có thể đủ khống chế toàn cục, hắn là cao nhất trưởng quan. Phải đem một chi quân đội hoàn toàn giao cho trong tay của hắn, cả chi quân đội vận mệnh toàn bộ do hắn một người nắm giữ. Bất cứ mệnh lệnh gì, bất luận cái gì quyết định, phải do hắn đến xuống, mà không phải phục tùng người khác mờ. Nhờ lệnh. Gặp phải khốn cảnh hoặc là phức tạp cục diện, phải do một mình hắn đi đối mặt. Chỉ có như vậy, hắn thống soái toàn cục bản lĩnh mới có thể chính thức đạt được phát triển. Chúng ta cũng có thể hoàn toàn nhìn ra hắn tại thống xoáy toàn cục phương diện thiên phú. Phương Triệu tật nhẹ gật đầu, hướng Tống Vô Luân nói, Tống Vô Luân, người đối với đường tiêu viêm hiểu rõ nhất, nói nói ý kiến của ngươi. Tống Vô Luân khét cười khổ nói, nếu hoàn toàn dựa theo ý nguyện của ta, ta hiện tại còn không nỡ đưa hắn thả ra người lại để cho hắn một mình đảm đương một phía. Ta càng thêm nguyện ý đưa hắn bảo hộ tại cánh chim phía dưới, nhưng là ta biết rõ, hiện tại về đứa bé này chúng ta đã đã, đã mất đi nắm quyền rồi. Hai vị đứng đầu nếu hỏi ta ý kiến. Đầu tiên Tiểu Đường Đường rất thông minh, hơn nữa ủng có rất nhiều đại trí tuệ, mà không phải tiểu thông minh. Hắn đầy đủ chính trực, ánh mặt trời. Hắn quyết đoán, dũng cảm. Hắn cẩn thận, chăm chú. Hắn tầm mắt rộng lớn, cách cục rộng lớn, hơn nữa đối với chi tiết có phi phàm nắm chắc năng lực. Trên cơ bản một gã ưu tú thống soái có lẽ có tính chất đặc biệt hắn toàn bộ đều có, hắn chỉ có một cái khuyết điểm, cái kia chính là không đủ tâm ngoan thủ lạnh, không đành lòng giết người. Tâm địa vô cùng thiện lương, nên lãnh huyết thời điểm không đủ lãnh huyết. Tống Vô luôn nói, đương nhiên, đây cũng là ưu điểm của hắn, bởi vì là một cái tản nhận hiếu sát người lãnh đạo cũng tuyệt đối nguy hiểm, là sẽ cho dân chúng mang đến thai họa đấy. Nhưng là, chúng ta phải rèn luyện hắn tại lúc cần thiết hoặc là mấu chốt thời khắc, nhất định phải hạ thủ được, nhất định phải đầy đủ tâm ngoan thủ lạc. Loại này tâm tình, nhất định phải gặp phải cực độ phức tạp, cực độ nguy hiểm trong hoàn cảnh, thậm chí cần rất nhiều hy sinh, mới có thể để cho hắn chính thức lộ sắc. Tống vua luôn nói, cho nên ta đồng ý hai vị đứng đầu ý kiến, đưa hắn phóng tới một cái phi thường gian nan phi thường phức tạp trong hoàn cảnh, lại để cho hắn hoàn toàn nắm giữ một chi quân đội, trở thành chi kêu quân đội tuyệt đối chủ nhân, lại để cho hắn một người đối mặt nguy hiểm xảo trá địch nhân, lại để cho một mình hắn nắm giữ cái này chi quân đội vận mệnh, là sinh tồn hay vẫn là hủy diệt. ân cái kia ba người chúng ta ý kiến thì đến được nhất trí. Phương Triệu tật nói, hắn mới nơi đi phải phù hợp phía dưới điều kiện. Cái này chi quân đội nhân số không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Cái chỗ này địch nhân muốn rất xào trá, rất nguy hiểm. Nhưng là lại không thể ở vào chiến tranh trạng thái, không thể sẽ rách gương mặt. Tống Vô Luân, toàn bộ liên minh sở hữu tất cả tư liệu đều tại trong đầu của người, nói nói xem, có hay không như vậy một cái nơi đi thích hợp đường tiêu viêm. Tống Vô Luân nghĩ một lát nhi sau nói, có, tinh thành khu tự trị liên minh cơ chiến doanh. Cái chỗ này vừa nói ra, Phương Triệu Tật Cùng Ninh Chính Đạo lập tức đồng thời nói ra, Nơi tốt. Phương Triệu tật nói, quả thực là vi đường tiêu viêm lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Tinh thành khu tự trị, lý thị gia tộc đại bản doanh. Lý thị đối với nên khu chính trị, kinh tế, quân sự thẩm thấu đã đến cực hạn. Cho dù khu tự trị cao nhất trưởng quan là tinh thành tổng đốc. Nhưng là ai cũng biết, toàn bộ tinh thành khu tự trị chính thức kẻ thống trị là lý thị. Lý thị gia tộc, liên minh tuyệt đối cửu thị người. Tại phía sau màn thống trị vốn liếng thế giới mấy đại đỉnh cấp gia tộc quyền thế một trong Cộng trị sẽ ở phương đông thế giới đứng đầu. Hơn nữa tại đây chàng Á Mỹ đế quốc cùng liên minh phát sinh kịch biến ở bên trong, gia tộc này ở sau lưng sắm vai lấy rất quan trọng yếu nguy hiểm nhân vật. Toàn bộ phía đông liên minh nhất nội bộ lục đục tự nhiên là Á Mỹ đế quốc, kế tiếp tiểu là tinh thành khu tự trị, cái này khu cũng là liên minh không chế lực yếu nhất khu. Tinh thành khu tự trị có được 10 vạn người tả hữu lực lượng quân sự, nhưng là liên minh tại nơi này khu quân sự tồn tại, cũng chỉ có một cái doanh. Đúng vậy. Tự là Tống Vô Luân nói chính là cái kia cơ chiến doanh. Toàn bộ tinh thành khu tự trị hơn 1.000 vạn nhân khẩu, liên minh ở bên trong lực lượng quân sự cũng chỉ có một cái cơ chiến doanh, gần kề mấy trăm người. Cái này mấy trăm người muốn đối mặt chính là tinh thành khu tự trị tràn ngập địch ý 10 vạn khu tự trị quân đội, còn có một tràn ngập cừu hận dưới mặt đất kẻ thống trị lý thị gia tộc. Đương nhiên, tình huống phức tạp tính xa xa không chỉ như thế. Cái này cô độc cơ chiến doanh, hay vẫn là liên minh nát nhất cơ chiến bộ đội Nói nó nát nhất cũng không phải là nói nó sức chiến đấu tranh lệch, hoàn toàn trái lại, cái này chi bộ đội ngọa hổ tàng Long cao thủ nhiều như mây. Cái gì cơ giáp võ sĩ đều có, theo cấp thấp nhất đến nhất cao cấp cơ giáp võ sĩ đều có. Nói nó nát nhất, là vì vậy cơ chiến doanh là toàn liên minh trong quân cặn bã lưu vong địa phương. Toàn bộ liên minh sở hữu tất cả cơ chiến trong bộ đội, chỉ có cái loại này bị cho rằng hoàn toàn không có thuốc nào cứu được trong quân thai họa mới có thể bị lưu vong đến cái này chi bộ đội. Bọn hắn tất cả mọi người chơi qua tòa án quân sự, đại đa số mọi người xảy ra quân sự ngục giam. Bọn hắn giết người phóng hỏa, gian dâm cơ bóc, việc ác bất tận. Bọn hắn kiệt ngao bất tuần khắt máu phong túng. Ồu đả trưởng quan, ngược đãi đồng liêu đối với bọn hắn mà nói, cũng đã là nhỏ nhất ác dấu vết rồi. Hơn nữa những người này bị lưu vong đến tinh thành khu tự trị về sau, liên minh quân sự ủy bàn cơ hồ tiểu chẳng quan tâm, tùy ý bọn hắn tự sanh tự diệt. Hiện tại vài năm qua đi Cho nên cái này chi bộ đội hiện tại thành vi bộ dáng gì nữa, chỉ có quỷ biết rõ. Cho nên đem đường tiêu viêm phóng đến nơi đây, đối nội muốn đối mặt bọn này rất khó phục tùng trong quân cắt bã, đối ngoại muốn đối mặt âm tàn xảo trá lý thị gia tộc. Không hề nghi ngờ, đối với đường tiêu viêm mà nói, đây là một lần cực kỳ tàn khốc khảo nghiệm. Đường tiêu viêm nếu có thể tại trong thời gian ngắn nhất triệt để khống chế cái này chi đặc thù quân đội, như là cái đinh đính tại lý thị gia tộc bụng trong nội tâm, như vậy đã nói lên hắn có được đầy đủ thống thiên Phú Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, liên minh hiện tại đối với áo mỹ đế quốc khai chiến, Lý thị gia tộc cũng sớm đã dục dịch, toàn bộ tinh thành khu tự trị như là bộ phát trước núi lửa, biểu hiện ra xem cũng không có phong trào, nhưng là dưới đấy nham thạch nóng chảy giận sóng, tùy thời hội bộc phát hủy diệt hết thảy. Cho nên, phải tại thời gian ngắn nhất, tại tinh thành khu tự trị có được một chi tuyệt đối tin cậy quân đội liên minh. Hiện tại đàm phán đóng quân đã không còn rồi, cho nên chỉ có thể đối với cái này bị Lưu Vong Cơ chiến doanh tiến hành phế vật lợi dụng. Phương Triệu tật nhìn một chút đồng hồ, nói, tốt rồi, chúng ta tại vấn đề này bên trên thống nhất ý kiến. Chúng ta tiểu cái này toàn bộ cơ chiến doanh triệt để giao cho đường tiêu viêm, nhìn xem đứa bé này đến cùng có thể làm được loại tình trạng nào. Tống vô luôn ngươi đi thông chi đường tiêu viêm, nhưng là đừng cho đường tiêu viêm biết rõ bên trong phức tạp cùng gian nan, đừng cho hắn có chuẩn bị tâm lý, tựu lại để cho hắn cho rằng đây chỉ là một chàng bình thường nghỉ hè thực tập. Tống vô luôn nhẹ gật đầu, đứng lên nói, tốt. Tống Tiểu đường đường, muốn được nghỉ hè có cái gì an bài? Thống vô luôn hỏi. Tờ S, canh một đưa lên. Rất hiển nhiên, đường tiêu viêm đồng học lần thứ nhất muốn một mình đảm đường một phía rồi, muốn khống chế một chi hoàn toàn thuộc tại quân đội của mình rồi. Hắn muốn nên đón chính thức lột xác rồi. Các vinh đệ, hôm nay là tháng 7 ngày cuối cùng. Vẽ tháng không quăng tiểu thật sự lãng phí. Bây giờ là dạng sáng 5 giờ nhiều hơn, ta một mực viết chữ đến bây giờ, thật sự là thường không nổi A Các vinh đệ. Cho ta vẽ tháng cổ vũ thoáng một phát ta. Chương 3, tấn trước. đặt vào lang vương hành trình. Tiểu đường đường, muốn được nghỉ hè có cái gì an bài? Tống vô luôn hỏi. Đường tiêu viêm lắc lắc đầu nói, không có gì an bài A Nghĩ như vậy muốn đi Á Mỹ đế quốc chiến trường sao? Tống vô luôn nói, tin tưởng tại đâu đó người lập hạ đích công hân tuyệt đối không kém tại phương kiếm tịch đấy. Đường tiêu viêm lắc đầu, cũng không nói gì vì cái gì. Tống vô luôn cười nói, như vậy còn có một nơi đi. Liên minh lục quân tại tinh thành khu tự trị một cái cơ giáp doanh, ngươi có thể tại đâu đó tiến hành gần 2 tháng thực tập, trở thành nên doanh liên tiếp trung tá đại lý đại đội trưởng, thủ hạ tổng cộng 95 tên cơ giáp võ sĩ. Đường Tiêu Viêm suy nghĩ một chút nói, "Tốt, dù sao ta cũng muốn cách trận chiến tranh này thoáng xa một ít." Cái kia tốt, 3 ngày sau quốc tế quan hệ học viên mỹ trí giáo sư dẫn đội các nàng lớp đệ tử với tư cách liên minh đàm phán dự khuyết đoàn đội, đến lúc đó ngươi cùng các nàng cùng lúc xuất phát, thuận tiện làm bọn hắn đi theo võ quan. Tống vô luôn đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác nói. Đường tiêu viêm nghĩ một lát nhi về sau, gật đầu nói, tốt. Tống vô luôn bờ môi có chút há rồi há, cơ hội nhịn không được muốn muốn tình hình thực tế, nhưng hay vẫn là nhịn được. Cho dù hắn phi thường không đỡ nhưng chỉ có đem sói con lẻ loi một mình phóng tới nguy hiểm phức tạp ra ngoại, mới có thể để cho hắn trưởng thành là chính thức lang vương. Kế tiếp 3 ngày thời gian nội, đường tiêu viêm từ trước đến nay cao lăng cùng một chỗ. Cùng cao lăng đi dạo phố, cùng hắn đi xem phim cùng hắn đi bên trên chủ nghệ khóa, cùng nàng cùng một chỗ nấu cơm ăn. 3 ngày sau Đường Tiêu Viêm leo lên tiến về trước tinh thành khu tự trị chuyên cơ, ngoại trừ tại tinh thành khu tự trị cơ chiến doanh thực tập bên ngoài, Đường Tiêu Viêm hay vẫn là lần này liên minh đoàn ngoại giao đội đi theo võ quan, bảo hộ liên minh trưởng quân đội thầy cho tại tinh thành khu tự trị an toàn. Đi theo còn có Mệ Gặng. Mện huấn luyện viên cùng lệnh Hồ Tuấn, lần này lệnh Hồ Tuấn cũng là muốn đi trước cơ chiến doanh thực tập, bất quá chức vị của hắn tiểu tương đối thấp rồi. Gần kề chỉ là một cái thiếu ý lớp trưởng mà thôi. Đường tiêu viêm là hai ngày trước vừa mới tân chức chúng tá, theo Á Mỹ đế quốc sau khi trở về, liên minh quân sự ủy ban vì khen ngợi hắn tại Á Mỹ đế quốc công lao, cho dù đường tiêu viêm mình cũng không biết mình có cái gì công lao, đưa hắn quân hàm theo thượng ý tấn thăng làm thiếu tá, vì vậy đường tiêu viêm đã trở thành liên minh trẻ tuổi nhất thiếu tá. Lẽ ra đường tiêu viêm quân hàm hội bảo trì thật lâu sẽ không động, ít nhất phải đợi đến lúc hắn tốt nghiệp tiến vào quân đội về sau mới có biến hóa. Nhưng thật không ngờ hôm qua thiên quân sự tỉnh ủy ban đông nhiên tấn chức hắn vi chúng tá hơn nữa không có cho bất luận cái gì lý do, không có bất kỳ thụ hân nghi thức, chỉ là lại để cho người đưa tới mới đích quân hàm cùng chứng nhận sĩ quan sách, vì vậy đần độn, u mê, đường tiêu viêm lại đã trở thành liên minh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất. Chúng tá tiểu hôn Đản ngươi nói ta có phải hay không còn muốn cảm kích ngươi à Mẹ gặng, mẹn hỏi, cảm tạ ta cái gì? Đường tiêu viêm khó hiểu nói. Nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ còn lấy không được cái này thượng tá quân hàm à. Mẹ gặng. Mẹn khinh thường nói. Muốn nói sự thật mà còn xác thực là như thế này, bởi vì đường tiêu viêm trở thành trung tá rồi, với tư cách huấn luyện viên mẹ gặng. Mẹn quân hàm cũng không thể so học viên của mình còn thấp hơn, cho nên liên minh quân sự ủy ban lại lần nữa tân chức nàng vi thượng tá. Bất quá nàng đương nhiên là không sẽ để ý quân hàm, bằng không nàng cũng sẽ không biết hai 3 lần theo thượng tá biến thành trung tá biến thành thiếu tá rồi. nhàm chán Đường tiêu viêm nói. đó lấy, đường tiêu viêm lỗ hai bị mẹ gặng. Mẹ nắm chặt, nói, tiểu hôn đàn, ta nghĩ tới ngươi cánh là trưởng cứng ngắc đúng không, dám cùng ta nói như vậy rồi hả? Sự tình lần trước ta còn không có tìm người gây chuyện đâu này. Đường tiêu viêm nói, lần trước sự tình gì? Mẹ gặng. Mẹ nói, cùng Trung Sơn kiến luận võ ngày nào đó buổi tối, ngươi đánh ngất xịu ta. Nha đường tiêu viêm chứa bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng, nói, vậy thì thật là xin lỗi rồi. Bất quá ngươi không phải nói không đề cập tới đấy sao, muốn khác trong lòng đấy sao. Muốn để tự đề, muốn yên tâm ở bên trong cư yên tâm ở bên trong, nữ nhân đặc tính tự là tùy cơ hội, chẳng lẽ ngươi không rõ. Mẹ gặng. Mẹn cười nói. Đón lấy, mẹ gặng. Mẹn trịnh trọng nói, làm huấn luyện viên của các ngươi thật sự là không thú vị à, đường tiêu viêm các hạ, ngại như thế có bối cảnh, cho nên giúp ta một cái bể bộn như thế nào. Đường tiêu viêm lập tức bị nàng kính ngựa khiến cho có chút sởn hết cả gai ốc. Nói, có lời gì ngươi nói đi, có thể hay không đem ta theo liên minh trưởng quân đội trong rời, để cho ta không muốn tại làm cái này cất chó đồng dạng công tác ca, hiện tại chiến tranh bạo phát, có thể hay không điều ta đi Á Mỹ đế quốc chiến trường. Mẹ gặng, mẹ nói, ta thật sự là thụ đã đủ rồi, ta có 4 học viên, có một học viên so ta còn cường đại hơn, có một học viên là thiền chi tiêu tử trực tiếp lên tiền tuyến, còn có một học viên bởi vì kháng nghị liên minh đối với Á Mỹ đế quốc khai chiến trực tiếp chuẩn bị đổi học. Còn lại một học viên còn phi thường ngụ xuẩn. Nói đến đây thời điểm, ngồi ở đối diện lệnh hồ Tuấn nhịn không được trông lại liếc, mẹ gặng. Mẹn đôi mắt dễ thương lập tức chừng nói, nhìn cái gì vậy? Nói đúng là ngươi. Lệnh hồ Tuấn tranh thủ thời gian tuổi đầu, hắn coi như là ngang ngược cản rỡ người, nhưng là tại mẹ gặng. Mẹn trước mặt tiểu không đủ nhìn, đều bị cái này nữ bạo long mang thói quen. Đường tiêu viêm nói, ta đây tiểu bất lực rồi, ngươi cũng không phải không biết. Khâu lâu đảng bắt đầu lập trường cũng không quá ủng hộ trận chiến tranh này, cho nên trận chiến tranh này là quân đội thế ra sân nhà, chúng ta là không chuẩn bị quyền lên tiếng đấy. Thực tế hiện tại chiến cuộc hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên tình hình. Chiến cuộc xác thực là nghiêng về đúng một bên, liên minh trực tiếp tham chiến quân đội đã đạt hơn 80 dư vạn, mặt khác còn có hơn 10 vạn quân đội đang tại tập kết, căn cứ quân sự ủy bàn kế hoạch, tổng cộng hội đưa lên 150 vạn binh lực tại trận chiến tranh này ở bên trong, hơn nữa tranh thủ trong 3 tháng chấm dứt đại quy mô hội chiến chiếm lĩnh toàn bộ Á Mỹ Đế quốc đại bộ phận lãnh thổ, chuẩn đồ dự bị nửa năm thời gian triệt để chấm dứt toàn bộ chiến tranh. Bởi vì một khi chiến tranh thời gian vượt qua nửa năm, như vậy thế giới thế cục khả năng hướng phía đối với liên minh bất lợi phương hướng phát triển. Đương nhiên, liên minh xuất động cái này hơn 100 vạn quân đội tiến vào trận chiến tranh này trong mặc dù đối với toàn bộ liên minh không nhỏ áp lực, nhưng tuyệt đối không tính là áp lực cực lớn. Bởi vì toàn bộ liên minh cho dù không phải chiến tranh trạng thái tiểu có được thông thường quân đội vượt qua 400 vạn Ngoại trừ tại Tây Nam cùng phía Bắc cần một ít phòng thủ quân đội bên ngoài, những thứ khác thực lực quân sự cũng có thể hoàn toàn tụ tập tại Á Mỹ đế quốc phương hướng. Chính xác ra, chỉ cần đối thủ không phải xịt liên bang hoặc là phương bắt chúng quốc loại này cấp bậc, liên minh có thể đồng thời đánh thắng hai trận trong cỡ lớn chiến tranh. Thế giới đệ nhất miệng người, thế giới đệ nhất kinh tế tổng sản lượng, thế giới 1/3 công nghiệp quy em Chỗ bạo phát đi ra chiến tranh tiềm lực là phi thường to lớn đấy cho nên mặc dù đối với Á Mỹ đế quốc chiến tranh đã rẳng co hơn nửa tháng rồi, nhưng là trước mắt đối với liên minh dân chúng sinh hoạt cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Giá hàng từng có ngắn ngủi chấn động, nhưng là rất nhanh có khôi phục vững vàng. Thị trường chứng khoán cho dù có so sánh chấn động lớn, nhưng là có rất nhiều khối lại ngã, đồng dạng có rất nhiều khối phong đại. Cuối cùng còn là vì liên minh dân chúng có thắng lợi tin tưởng, mà liên tiếp thắng lợi cũng xác thực trèo chống loại này tin tưởng. Trong một thuận lợi cỡ lớn trong chiến tranh Hoàn toàn là vô số quân nhân trở nên nổi bật, thăng quan tấn chức cơ hội tốt nhất, quân đội thế ra như thế nào lại một mực cầm giữ ở chiến tranh quyền chủ đạo, là không thích lại để cho khô lâu đằng nhờ. Đúng chẳng đấy. Đường tiêu viêm, ta không có nhớ lầm, ngươi thật giống như thầm mến một cái tên là Ninh Khả Khả Nữ Hải đúng không? Mẹ gặng. Mẹ nói, ta là lần này đi theo võ quan thứ hai trưởng quan, cần ta lấy việc công làm việc tư đem ngươi an bài đến gian phòng của nàng bên cạnh sao. Đường tiêu viêm nữ mày nói, không có có chuyện này. Lúc này, một hồi đầm đặc mùi nước hoa sông vào mũi, một cái xinh đẹp đầy đặn tây phương nữ Hải chạy đến đường tiêu viêm trước mặt, đưa qua một chỉ cái hộp Đường tiêu viêm cơ hồ bỏ ra nửa giây mới nhớ tới người này, là sạt nước Cộng hòa Tổng thống con gái một ô man, nàng cũng là mị trí giáo sư đệ tử. Bất quá trang phục của nàng cũng không có trước khi phóng đảng đẹp đẽ rồi, cho dù hiện tại thời tiết phi thường nóng bức, nhưng là váy của nàng hay vẫn là quá gối đấy. Người đáp ứng muốn cho ta chúc mừng sinh nhật. Kết quả sinh nhật của ta ngày nào đó ta một người đều không có thỉnh, đợi ngươi cả ngày ngươi đều không có đến. Ô man nói. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, chính mình chưa từng có đã đáp ứng muốn vì nàng sinh nhật đó à. Ngày nào đó đem ngươi ta theo phần tử khủng bố trong tay cứu ra về sau, sau lưng ta hồi liên minh trưởng quân đội trên đường đã từng nói qua đấy. Ô man thất lạc nói. Đường tiêu viêm thoáng nhớ đi lên một chút, ngày nào đó hắn hoàn toàn chống đỡ không nổi rồi. Nói chuyện chỉ là vì lại để cho chính mình không muốn hoàn toàn chết lặng đến muốn ngã xuống đất ngủ, nhưng là cụ thể nói cái gì là căn bản không có tim không có phởi đấy. Thật có lỗi à, ở đằng kia về sau ta phần lớn thời gian đều không tại trong trưởng quân đội mặt, thực xin lỗi. Đường tiêu viêm nói. Ô man rảo hoạt cười nói, vậy sao? Vậy ngươi bây giờ còn nhớ rõ sinh nhật của ta là có một ngày sao? Đường tiêu viêm lại kinh ngạc, lập tức không có ý tứ cười cười. Là tháng 10-25 ngày. Ô man nói. Cái này cái hộp là ta muốn tặng cho ngươi năm mới lễ vật, nhưng là từ năm trước đến bây giờ ta đi tìm qua ngươi rất nhiều hồi, cho tới bây giờ đều không có gặp được. Cho nên năm mới lễ vật vẫn không có đưa ra ngoài, hiện tại tặng cho ngươi à, tuy nhiên mùa đã không đúng. Đường tiêu viêm tranh thủ thời gian đứng hai tay tiếp nhận ô man lễ vật, hơn nữa liên tục tỏ vẻ càm tạ Như thế nào gần một năm chưa từng gặp qua ngươi, ngươi vậy mà trở nên đa lễ như vậy rồi. Ô man nói, đó lấy, ô man nói tiếp, Bất quả ta biết rõ tiếp qua 5 ngày sẽ là của ngươi sinh nhật rồi, đến lúc đó ta sẽ có kinh hỉ đưa cho ngươi. Đường tiêu viêm nghĩ một lát nhì, nghi ngờ nói, là sinh nhật của ta sao? Như thế nào ta không biết? đó lấy, đường tiêu viêm cầm ra bản thân căn cứ chính xác kiện nhìn một chút, phát hiện 5 ngày sau thật sự chính là sinh nhật của mình, hắn ngay cả mình đều không có chú ý tới. Đường tiêu viêm cha mẹ yêu thương vô cùng hắn, nhưng không phải hàng năm đều cho hắn sinh nhật. Bọn hắn loại này người bình thường ra không có chú ý nhiều như vậy, cho nên khoảng cách đường tiêu viêm lần gần đây nhất sinh nhật chỉ sợ là 10 tuổi năm đó rồi. Đương nhiên, năm trước đường tiêu viêm sinh nhật lúc, hắn và Cao Lăng quan hệ còn chưa có xác định. Hiện tại, vậy mà còn có một người chú ý tới đường tiêu viêm sinh nhật, thật là làm cho hắn có chút ngoại ý muốn cùng cảm động. Bên cạnh mẹ gặng, mẹn xinh đẹp khỏe miệng rõ ràng địa lường lượng, cái này làm cho nàng nhớ tới năm trước sinh nhật của mình ngày nào đó buổi tối. Cái kia thực cũng coi là khắc cốt Minh tầm một ngày. do S, liên tiếp vài ngày khẩn trương cao trào tình tiết, cho nên nho nhỏ quá độ một trường, thư giãn một tí. Cái này đoạn ngắn ghi ô man là có nguyên nhân, không phải muốn ngựa giống nàng A. Trương sau, lập tức tiến vào chính đùa dỡn, tiến vào thuộc về đường tiêu viêm đồng học một người quân đội. Các vinh đệ, nhất buổi chiều rồi. Vẽ thang nếu không ăn, thật sự muốn quá thời hạn hết hiệu lực rồi. Đêm qua viết chữ đến gần 6 điểm, sau đó hôm nay 11 điểm nhiều tiệu dời dường. Đi nằm ngủ 5 cái giờ đồng hồ. Viết chữ người thương không nổi A cái loại này đối với giường quy luyến, đối với giời giường thống hận, thật sự khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cho ta vé tháng, trèo trống một chút đi. Chương 4, cái này là thuộc về quân đội của ta. Không nốt những này, ta còn ngươi nữa, ngươi, dùng các ngươi là nói như thế nào, đúng, ngày sinh tháng đẻ nha ô man chân thành nói, sinh nhật của ta ngày đó ngươi chưa có tới không sao. Nhưng là ngươi sinh nhật ngày nào đó ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ qua đấy. Ta, ta tận lực đường tiêu viêm gật đầu nói. Ô man nghe được đường tiêu viêm trong lời nói qua loa một trong, lập tức bất mãn địa hướng hắn nhíu thanh tú cao ngất cái mũi, sau đó hướng đường tiêu viêm phất phất tay nói, tốt rồi, ta trở lại vị trí của mình đi, bằng không thì cái kêu lão bà lại muốn giáo hấn ta rồi. Hơn nữa ta còn có công trình không có làm xong, thời gian đã phi thường gấp gấp, gấp rồi, chỉ có 5 ngày rồi. Ngươi phong lưu khoản nợ thật đúng là không ý ta. Mẹ gặng. Mẹ ở bên cạnh dùng châm trọc khẩu khí nói, bất quá, nữ nhân này sinh hoạt cá nhân có thể là phi thường phóng đãng làm sự tình như này thời điểm muốn làm tốt dự phòng biện pháp. Đường tiêu viêm lập tức có chút như mày, sau đó nhắm mắt lại mặc kệ hội nữ nhân này, ngay sau đó bên hông đau sót cũng là bị hung hăng ngốn éo nhất kế, đường tiêu viêm như trước vẫn không núp đích, đem làm làm sự tình gì đều không có phát sinh. Trải qua 2 giờ phi hành về sau. Máy bay đắp xuống tinh thành khu tự trị Thánh Đức Thành phố phi trưởng quốc tế. Toàn bộ tinh thành khu tự trị tổng cộng có chỉ có 2 cái thành phố, Thánh Đức Thành phố, Thánh Quang Thành phố. Thánh Đức Thành phố là khu tự trị thủ phủ, toàn bộ khu tự trị diện tích là 2.700 km vuông miệng người 1.180 vạn. Cho tới nay, nên khu đều thuộc về Tô Môn Đại Vương Quốc, nói cho đúng hiện tại toàn bộ Đông Nam Bộ Á nhiệt đới thổ địa lúc ấy đều thuộc về Tô Môn Đại Vương Quốc. Về sau Tô Môn Đại Vương Quốc phân liệt thành mấy cái quốc gia Tinh thành lại thuộc về Hoa Mã Lan Liên bang, trên đường đại khái 50 năm nên khu lại làm làm một cái độc lập quốc gia tồn tại. Mãi cho đến hơn 20 năm trước, nên khu lại triệt tiêu quốc gia danh xưng biến thành khu tự trị. Khu tự trị cao nhất trưởng quan là tinh thành tổng đốc, do toàn dân tuyển cử sinh ra. Lẽ ra loại này hành chính trưởng quan không thể trở thành tổng đốc, nhưng là nên khu như cũ xem tô môn đại vương quốc quốc vương vì cao nhất đứng đầu, cho nên cái này khu cao nhất trưởng quan là tổng đốc chức vụ và quân hàm. Đương nhi... N. Hiện tại tô môn đại vương quốc đã sớm tên tổn tử vong rồi, liền hư quân đều không tính là rồi, toàn bộ vùng phía nam nhiệt đối khu, ước chừng cũng chỉ có tinh thành khu tự trị chính phủ thừa nhận vương quốc tồn tại. Máy bay ở phi trường đáp xuống ngừng ồn về sau, ca môn lại không có mở ra, đoàn ngoại giao cũng không có xuống phi cơ, đường tiêu viêm không khỏi cảm giác được một hồi kỳ quái. Không khỏi đi đến trước khoang thuyền, chuẩn bị hỏi mị chi giáo sư chuyện gì xảy ra, nhưng là mị chi giáo sư cũng không tại. Toàn bộ trong phi trường cũng chỉ có lưỡng người quen, một cái ninh khả khả, một cái ô man. Ô man nhìn thấy đường tiêu viêm ánh mắt trông lại, nhanh chóng đưa trong tay đồ vật giấu ở phía sau, kỳ thật đường tiêu viêm căn bản cũng không có thấy cái gì. Không được, hiện tại vẫn không thể cho người xem. Ô man hướng phía đường tiêu viêm nói. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu, sau đó hướng ninh khả khả hỏi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tất cả mọi người không xuống phi cơ. Cũng đều không rất cao hứng. Ninh khả khả nói. Trước khi đã nói khu tự trị Tổng đốc xạ Lạ Đìn, giặc muốn đích thân tới đón cơ nhưng là lại tạm thời đổi ý, cũng chỉ có khu tự trị Ngoại giao Cục trưởng tới tiếp cơ, mang ủy viên trường rất không cao hứng. Mang ủy viên trường là lần này đoàn ngoại giao đội lĩnh đội, liên minh cao nhất tạm thời chính phủ ngoại sự ủy ban phó ủy viên trường, đã về hưu hải đường nước Cộng hòa Bộ trường Ngoại giao mang nho nhã. 10 phút về sau, tinh thành khu tự trị chính thức cấp ra đáp án. Tổng đốc tiên sinh sở dĩ không có thể tự mình đến tiếp cơ là vì tạm thời đã xảy ra một sự tình, khu tự trị hội nghị chính là bởi vì có chút sự tình đối với tổng đốc tiến hành chất vấn. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chân chính, nguyên nhân chân chính là nay thiên tinh thành khu tự trị bạo phát quy mô hùng vị thị uy du hành, kháng nghị phía đông liên minh đối với áo Mỹ đế quốc độc võ, kháng nghị liên minh muốn đem khu tự trị kéo vào chiến tranh thâm huyên chờ chờ. Mà lần này liên minh đoàn ngoại giao đội đến tinh thành khu tự trị chính là vì giải quyết vấn đề này, bởi vì liên minh đã đối với Á Mỹ đế quốc khai chiến, nhưng tinh thành khu tự trị cơ hồ là duy nhất không có hướng Á Mỹ đế quốc tuyên chiến khu. Liên minh muốn phải đi qua ngoại giao cố gắng lại để cho khu tự trị tượng trưng địa đối với Á Mỹ đế quốc xuất binh, dù là chỉ có mấy chục người, vì thế liên minh nguyện ý trả giá hoàn toàn không đúng chờ một cái giá lớn, cho nên xuất hành trước khi, mọi người cũng không cho rằng đây là một lần gian nan ngoại giao hoạt động mà trên thực tế khu tự trị tổng đốc cũng đã ở trong đáy lòng tỏ vẻ đồng ý. Nhưng thật không ngờ chính là liên minh lần này, đoàn ngoại giao đội mục đích lại bị có chút truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, tại truyền thông phủ lên hạ tinh thành khu tự trị dân chúng mạnh liệt phản đối với liên minh đối với Á Mỹ Đế quốc Đa Võ. Nếu tổng đốc đến đây tiếp cơ, đối với hắn như vậy liên nhiệm tuyển cử tiểu sẽ phi thường bất lợi, cho nên tổng đốc mới có thể tạm thời cải biến chủ ý. Nửa giờ sau, mang nho nhã nhận được mệnh lệnh, xuống phi cơ. Nhưng là máy bay hạ cánh về sau, Đoàn ngoại giao đội đồng dạng không có cho đến đây phố cơ ngoại giao cục trướng sắc mặt tốt. Liên minh đoàn xe ly khai sân bay thời điểm, đường tiêu viêm rốt cuộc biết tình hình đến cỡ nào nghiêm trọng, theo ngoài phi trường mặt mãi cho đến Thánh Đức trung tâm trợ, trên đường đi đều có kháng nghị đám người. Không muốn chiến tranh rảnh. Chiến tranh cút ngay chờ chờ các loại tranh hoặc chữ viết cùng quảng cáo khắp nơi đều là. Càng có cấp tiến quảng cáo viết, liên minh cũng ngay. Phía đông liên minh là đao phụ chờ chờ Hơn nữa nguyên trong kế hoạch liên minh đoàn ngoại giao đội ngủ lại khách sạn cũng bị bại lộ, lúc này khách sạn bên ngoài toàn bộ là truyền thông cùng kháng nghị đám người. Không có cách nào chỉ có thể tạm thời làm ra cải biến, thay đổi mặt khác một nhà khách sạn, vì giữ bí mật để đạt được mục đích, mới ngủ lại khách sạn đều rời đi trung tâm chợ, là một nhà hưu nhằn nghỉ phép khách sạn năm sao. Gian phòng này khách sạn tạm thời đình chỉ đối ngoại buôn bán, hơn nữa khu tự trị quân đội đã đối với nên khách sạn cùng ngoại giới làm ra cách ly. Cam đoan đàm phán thuận lợi tiến hành còn có liên minh ngoại giao nhân viên cánh mạng an toàn. Tiến vào gian phòng này bên trong khách sạn về sau, mang nho nhã liền lập tức tổ chức một cái tiểu hội. Tin tưởng trên đường đi tình hình tất cả mọi người thấy được. Mang nho nhã phó ủy viên trường nói, cho nên ở chỗ này ta nói rõ phía dưới khi nào, một, sở hữu tất cả đoàn viên đều không được rời đi khách sạn, bởi vì vì chúng ta không phải đến du lịch, chúng ta là đến ngoại giao đàm phán, nhất là liên minh trưởng quân đội thực tập sinh nhóm, đám bọn họ b Nhiệm vụ lần này vốn là nhẹ nhõm, bởi vì song phương đều đã có ăn ý, chỉ là đi thoáng một phát đi ngang qua sân khấu, còn có một chút cụ thể chi tiết cần chứng thực. Nhưng là rất hiển nhiên, tình huống đã thay đổi, muốn làm tốt đánh gian khổ chiến chuẩn bị. Ở chỗ này ta yêu cầu Liên minh trường quân đội thực tập sinh muốn tuân thủ hạn lệnh, không được dùng bất luận cái gì con đường trước bất kỳ ai tiết. Lộ chúng ta địa điểm cùng với có quan hệ đàm phán là bất luận cái cái gì nội dung, cho nên đợi chút nữa tất cả mọi người điện thoại chờ máy truyền tin Có đều muốn toàn bộ nộp lên trên Tóm lại, tại cái này trong vòng 10 ngày Chúng ta đều phải tại đây trong hộp hẹn Đàm phán cũng đem tại nơi này Trong tiểu điểm tiến hành Phía dưới có thập bao nhiêu khó khăn Có thể nhấc tay lên tiếng Mang nho nhã phó ủy viên trường nói Đường tiêu viêm lập tức nhắc tay Hỏi, ủy viên trường, lệnh cấm túc là gần Kể chỉ châm đối với đoàn ngoại giao thành viên Hay vẫn là tất cả mọi người Mang nho nhã nói Là sở hữu tất cả thành viên Kể cả đi theo võ quan đội ngũ Đường tiêu viêm nói, nhưng là ta đến tinh thành khu tự trị còn có những nhiệm vụ khác, cho nên nhất định phải ly khai tại đây đấy. Mang nho nhã lập tức như mày, cũng không có hỏi đường tiêu viêm còn có cái gì nhiệm vụ. Hỏi, ngươi không quy ta trực tiếp chỉ huy, ngươi nếu có ý kiến gì không, có thể hướng trưởng quan của ngươi đưa ra. Chỉ cần ngươi cao nhất trưởng quan đồng ý, ta không có ý kiến gì. Tốt, ủy viên giải. Đường tiêu viêm nói, huấn luyện viên, ta chuẩn bị ly khai tại đây lập tức đi quân đội. Đường tiêu viêm hướng mẹ gặng. Mẹ nói. Vì cái gì? Mẹ gặng. Mẹ nói. Tại đây công tác bảo an cũng rất trọng yếu. Đường tiêu viêm nói. Đoạn đường này đến ta nhìn thấy chí ít có hơn 10 vạn kháng nghị đám người. Toàn bộ tinh thành khu tự trị không đến 1.000 vạn miệng người. Bọn này kháng nghị đám người sau lưng không có gì lực lượng ta không tin. Ta cảm thấy được cái này gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta sợ hãi sẽ xảy ra chuyện. Cho nên ta nghị hết nhanh đi cơ đến doanh. Tại đâu đó ta có thể biết do bất luận cái gì gió thổi cỏ lay Người đã quyết định sao? Mẹ gặng. Mẹ nói. Đúng vậy. Đường tiêu viêm nói. Cái kia tốt, ta sẽ lập tức đánh báo cáo cho người ly khai. Mẹ gặng. Mẹ làm việc trước sau như một lá hấp tấp, lập tức ở máy tính bảng bên trong viết báo cáo. Tốt rồi, báo cáo đã hoàn thành. Thông qua tuyệt mật con đường chuyển tống đến Á thành phố Bắc Kinh rồi. Loại này báo cáo tự chính mình có thể làm chủ không cần Á thành phố Bắc Kinh phê chuẩn. Ngươi tùy thời có thể đã đi ra. Mẹ gặng. Mẹ nói. Cảm ơn huấn luyện viên, ta lập tức tiểu xuất phát. Đường tiêu viêm nói, chuyện nơi đây tiểu xin nhờ huấn luyện viên rồi. Bảo trọng. Bảo trọng. Tinh thành khu tự trị vị trí chỗ hiểm, là liên minh trên biển trọng yếu ra hải khẩu một trong, cho nên tại khoảng cách khu tự trị vài chục km bên ngoài nhìn về nơi xa quần đảo lên, đóng quân có một chi quy mô khổng lồ liên minh thứ 7 hải quân hạm đội. Cái này chi hải quân trong hạm đội ước chừng có 1/3 quân binh, thuyền là hải đường nước Cộng hòa, còn lại 2/3 theo thứ tự là tinh thành khu tự trị, Hoa Mã Lan nước Cộng hòa các mặt khác liên minh nước Cộng hòa hải quân hạm đội. Về phần lục quân, tại tinh thành khu tự trị cũng chỉ có một cái tượng trưng cơ chiến doanh, mà tinh thành khu tự trị có được quân đội của mình, ước chừng 10 vạn người quy mô tả hữu. Đường Tiêu Viêm chính mình đánh xe taxi đi liên minh cơ chiến doanh nơi đóng quân, nơi đóng quân tại khu tự trị phương Bắc vùng ngoại thành. Không phải đâu, nơi này chính là liên minh cơ giáp bộ đội nơi đóng quân. Quá khoa chương đi. Rơi xuống xe taxi về sau, đường tiêu viêm nhịn không được một tiếng sợ hãi thản phục Cũng không phải nơi đóng quân đến cỡ nào cũng nát, không đúng vậy, nơi đóng quân không nhỏ, chí ít có mấy vạn mét vuông Phòng ở cũng kiến được rất lớn, rất đẹp. Nhưng là, nhưng là nơi đóng quân bên ngoài suốt một đầu phố toàn bộ là trung tâm tắm rửa đô thị giải trí, thậm chí lầu một, một con phượng. Cái này... Đây rốt cuộc là quân sự trọng địa hay vẫn là làng chơi A? Đương nhiên, tinh thành khu tự trị diện tích nhỏ hẹp miệng người phần đông, cho nên ở đâu đều so sánh chen chúc, muốn tìm mảng lớn bí mật vắng vẻ địa phương với tư cách căn cứ quân sự tương đối khó khăn. Nhưng là, cũng không cần đặt ở làng chơi bên trong A toàn bộ nơi chú quân phía trước là giữa chân thành, đằng sau là đồng tính luyến câu lạc bộ, bên trái là hộp đêm, bên phải là phòng ca múa, cái này cũng quá khoa trường đi. Khó trách đâu rồi? Đường tiêu viêm bên trên xe taxi nói muốn đi liên minh cơ chiến doanh nơi đóng quần lái xe không nói hai lời trực tiếp phát động ô tô khiến cho đường tiêu viêm còn có chút may mắn liên minh cơ chiến doanh danh khí vẫn còn lớn tùy tiện một cái tài xế xe taxi cũng biết hiện tại xem ra tài xế kia muốn không biết đều khó khăn a đường tiêu viêm lưng có bao đứng tại nơi đóng quần trước mặt cửa ra vào lính gác không thấy rồi lại xem xét là ở lính gác trong phòng nghỉ đang tại chơi trò chơi đường tiêu viêm đi đến phòng nghỉ bên ngoài nói Ta là liên minh trưởng quân đội đệ tử, tới nơi này thực tập. Canh ba đưa lên. Tiếp qua mấy giờ tiểu là tháng 8 phần rồi. Ở chỗ này sớm dự định tháng 8 phần giữ gốc vẽ tháng. Mới đích chiến đấu đã bắt đầu, các vinh đệ, cần phải cần phải, nhất định phải đem tháng 8 giữ gốc vẽ tháng quăng cho ta. a Đừng cho chúng ta thua ở hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, lên, xin nhỏ rồi. Chư quân, xin nhỏ rồi. Cảm tạ, linh một, ta là thần long thiên, yêu nhất tiểu quả phụ. Mai cổ phủ cùng 3352638 đám huynh đệ khen thưởng. chương 5, nắm giữ cực phẩm bộ đội. Bắt đầu. Cái kêu tên lính liền đầu đều không có dơ lên, dùng sức phất phất tay, nói, đi vào, đi vào. Không phải đâu, liền giấy chứng nhận cũng không nhìn. Đường tiêu viêm hơi có chút kinh ngạc, sau đó trực tiếp đi vào, vừa đi vài bước, đâm đầu đi tới một gã xinh đẹp sĩ quan nữ quân nhân, dĩ nhiên là một gã thượng tá, là hải quân Quan quân. Lại vẫn phi thường trẻ tuổi. Sóng lớn đầu sóng phát, liệt diễm cặp môi đỏ mỏng, xinh đẹp đẹp đẽ. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, ta không phải đã trẻ tuổi nhất chúng ta sao? Như thế nào còn có một còn trẻ như vậy thượng tá, hơn nữa hay vẫn là nữ nhân? Cho dù trong nội tâm buồn bực, nhưng đường tiêu viêm hay vẫn là thẳng tắp kính một cái trào theo nghi thức quân đội. Tên kia xinh đẹp nữ thượng tá có chút ngần ngơ, sau đó che nhóng nhó cười, sau đó lười biếng cho đường tiêu viêm trở về một cái trào theo nghi thức quân đội, đón lấy nhịn không được lại cười ha ha Sau đó nàng chân thành đi tới vài bước, bàn tay vướt đường tiêu viêm mặt, dịu răng nói, tiểu suất ca, mới tới hay sao? Nhớ do nhiều vội tới tỷ tỷ cổ độc A. Dứt lời, nàng lẹ lươi tại đường tiêu viêm vành thai thêm một ngụm, bàn tay nhỏ bé không đếm xỉa tới ngắt một bả đường tiêu viêm hạ thân, lập tức kinh hô một tiếng. Đường tiêu viêm sắc mặt lạnh lẽo, lui về phía sau hai bước. Hoa nha nàng khoa trương điệu kêu một tiếng, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé khoa tay muối chân thoáng một phát chiều dài. Đón lấy sốc lên quần áo theo tuyết trắng thật sâu giữa khe vú mặt móc ra một trường danh thiếp nhét tại đường tiêu viêm trong túi láo trên, lười biếng gợi cảm địa phất phất tay. Bí bì sau đó nàng đánh cho một cái thật giải ngáp, dịu dàng nói, thật sự là khốn chết rồi. Đường tiêu viêm xuất ra tấm danh thiếp kia xem xét, lập tức hương khí sông và mũi Phấn hồng trên danh thiếp ấn lấy nữ chủ nhân gợi cảm xinh đẹp, thượng diện chỉ có mấy cái chữ, chế ngự, đồng phục câu lạc bộ toa toa. Phía dưới viết số điện thoại cùng email nhất thời Đường tiêu viêm thật không biết là nên khí hay nên cười. Chính mình làm một cái đại ô long, đem một cái chơi đồ đồng phục hấp dẫn tiểu thư trở thành thượng tá, còn làm như có thật địa kính một cái trào theo nghi thức quân đội, lập tức hắn bất đắc di điệu thở dài một ngụm. Đường tiêu viêm đi vào ký túc xá, trên đường đi đều là không không đáng đăng đấy. Có một gian ngược lại là có người, nhìn kỹ đều là tiểu hài tử cùng trên xã hội tiểu thanh niên, đang tại dùng cơ chiến doanh giả thuyết lập thể hệ thống chơi trò chơi đây này. Hơn 10 đài máy móc tràn đầy Đằng sau còn có mười mấy người tại xếp hàng. Ngược lại là có một gã quân nhân, bất quá hắn đã ở chơi, chứng kiến đường tiêu viêm sau khi đi vào, Mỹ mắt lật ra thoáng một phát nói, không, có máy móc rồi, xếp hàng chờ lấy a đó lấy, gã quân nhân kia bỗng nhiên đứng người lên chỉ vào một người nổi giận mắng, mẹ, tiểu tử ngươi dùng hệ thống mô phỏng cùng người khỏa thân trò chuyện ta mặc kệ, nhưng là đừng bọn hắn ở chỗ này triệt, làm ô hế máy móc ta tiếng ngươi. Đường tiêu viêm lập tức á khẩu không trả lời được địa nhìn qua đây hết thảy 12.000 mét vuông giả thuyết hoàn cảnh trong phòng 30 mươi mấy đài đắt đỏ vô cùng 99 99% lập thể sinh vật hệ thống mô phỏng bị dùng để đem làm máy chơi game thất đem làm tiệm internet dùng trên tưởng còn viết 80 liên minh tệ 1 giờ cái này một cái hệ thống giá tiền tiểu là hơn 500 vạn toàn bộ giả thuyết hoàn cảnh thành phố lên giá mất liên minh người đóng thuế hơn 2 ức bị dùng đem làm tiệm internet dùng 100 năm cũng thu không hồi tiền vốn đến Tại Á thành phố Bắc Kinh thời điểm đường tiêu viêm tiểu thường xuyên nghe được người khác nói liên minh đến cỡ nào cỡ nào tán loạn, cỡ nào cỡ nào một đoàn vũ cát, đường tiêu viêm còn chưa tin. Bởi vì bất kể là tại hải đường nước Cộng Hòa, hay vẫn là tại Á thành phố Bắc Kinh, đường tiêu viêm đều cảm giác được liên minh vô cùng cường đại cơ quan quốc gia. Á Mỹ đế quốc bên kia ở vào đối địch trạng thái không có gì có thể nói, nhưng là hiện tại đường tiêu viêm thật sự tin tưởng những này thuyết pháp rồi. Thiếu ý Ta là liên minh trưởng quân đội sai phái tới thực tập đệ tử, cái này là của ta giấy chứng nhận, ta chỉ điểm võ công chính thượng tá báo danh, thỉnh ngươi dẫn ta đi. Đường tiêu viêm đưa ra chính mình căn cứ chính xác hiện. Gã quân nhân kia lười biếng tiếp nhận giấy chứng nhận nói, ta không rành à, ngươi cũng xem đến nơi này của ta loay hoay vô cùng. Trung tá, tên kia thiếu ý thần sắc cả kinh, sau đó khơi màu tràn đầy giữ mắt con mắt nói, 19 tuổi Trung tá, liên minh trưởng quân đội năm nhất đệ tử. Nói đùa gì vậy? Đón lấy, hơi chút quan sát đường tiêu viêm căn cứ chính xác hiện, phát hiện giấy chứng nhận dĩ nhiên là thật sự. Cho dù có chút kinh ngạc, nhưng không có bởi vì đường tiêu viêm quân hàm cao mà có cái gì tôn kính, lại lười biếng điệu đem giấy chứng nhận trả lại cho đường tiêu viêm nói, nhà của ngươi trưởng đối nghĩ như thế nào hay sao. Cho ngươi tới chỗ như thế thực tập. Doanh trưởng không rảnh, đằng sau lầu ký túc xá ở bên trong ngươi tùy tiện tìm một cái phòng ở xuống đây đi. Thiếu ý lại đón lấy chơi hắn game online. Không thể không nói dùng bộ này tình khiết lập thể chân thật hệ thống chơi game thật sự rất kích thích. Vậy hắn đi nơi nào? Ta hôm nay phải tìm hắn đưa tin. Đường tiêu viêm nói. Hắn đi nơi nào lêu lồng ai có thể biết? Thiếu viêm nói. Dù sao có một ngày đưa tin cũng có thể. Đến lúc đó thực tập lúc kết thúc, hắn nhất định sẽ cho ngươi ký tên. Hơn nữa có cái gì lời hữu ích tiểu nói cái gì cho phải lời nói. Vậy ngươi có tay của hắn di động số điện thoại sao? Đường tiêu viêm hỏi. Không có có hay không thiếu vi không nhịn được nói. Đường tiêu viêm cao mày nói, ngươi không có khả năng không có, nói cho ta biết, ta dùng ngươi trưởng quan thân phận mệnh lệnh ngươi. Hơi chút nét miệng tràn đầy khinh thường, tháo xuống hệ thống mô phỏng kính mắt đứng ở đường tiêu viêm trước mặt, nói, ta biết rõ ngươi bối cảnh thâm hậu, bằng không ngươi một cái tiểu phá hải quân hàm tiểu so với ta cao tứ cấp. Nhưng là thì ngươi biết rõ ràng, tại đây là địa phương nào. Ở chỗ này thượng tá đều không dùng được, ngươi muốn trả thù ta mời theo liền, ta cũng đã bị bắt đến nơi đây đã đến ta thì sợ gì à? hay nói giỡn. Đường Tiêu Viêm lắc đầu, sau đó lấy ra điện thoại bấm dãy số. Thiếu ý chép miệng sùng đầy xem thường, cái này nhị thế tổ quả nhiên gọi điện thoại về nhà cáo trạng, bất quá vỏ đã mẹ lại sức, yêu thế nào được cái đó rồi, hắn một điểm đều không để ý. Mục trung tá, ngươi tốt, thì ngươi giúp ta tra thoáng một phát Liên Minh Trú Tinh Thành khu tự trị cơ chiến doanh doanh trưởng võ công chính thượng tá số điện thoại. Đường Tiêu Viêm bấm giám sát bộ một ván số điện thoại. Tốt, xin chờ một chút bên kia mục trung tá trực tiếp đáp ứng. Giám sát bộ một ván hoặc là giám sát bộ đại bộ phận tài nguyên đều tùy thời tùy chỗ đối với đường tiêu viêm cởi mở đấy. Rất nhanh, mục trung tá cho đường tiêu viêm một cái mã số. Nhưng là đường tiêu viêm bấm dãy số về sau, phát hiện cái này dãy số điện thoại đã tắt điện thoại. Thiếu ý một hồi cười lạnh, cái lúc này doanh trưởng biết lái cơ mới là lạ. Mục thượng tá, võ công chính thượng tá điện thoại chính tắt máy ở bên trong, thỉnh ngươi cưỡng ép khởi động máy, hơn nữa đem hắn chỗ phương vị nói cho ta biết. Đường Tiêu Viêm lần nữa phiền toái giám sát bộ mục trung tá. Thiếu úy có chút kinh ngạc, xem ra trước mắt cái này tiểu thí hải trung tá địa vị không phải đại. Ai a điện thoại bên kia truyền đến một hồi không kiên nhận thanh âm, đối với tại điện thoại di động của mình bị cưỡng ép khởi động máy hắn cũng không có phát hiện, chỉ dùng vi điện thoại di động của mình quên đóng. Ngài khỏe chứ? Võ thượng tá, ta là liên minh trường quân đội đệ tử Đường Tiêu Viêm, trong kỳ nghỉ hè đến ngài bộ đội thực tập nửa tháng, chức vị là liên tiếp đại lý đại đội trưởng, ngài ở nơi nào? Ta muốn hướng ngài chính thức báo danh, hơn nữa tiến hành tương quan thủ tục. Đường tiêu viêm nói. a hôm nào lại đến A, ta không rảnh. Võ công chính tiếng nói rất khô giáo bực bội, trực tiếp cúp điện thoại. Mục trung tá bên kia điện thoại không có treo, rất nhanh cũng tra được võ công chính thượng tá chỗ địa điểm. Đường tiên sinh, võ công chính lúc này ở Thánh Đức thành phố Chát Lơ Đại Đạo 47 số đế kinh câu lạc bộ lầu 4. Mục trung tá nói. Đường tiêu viêm nói, cảm ơn người mục tiên sinh. đó lấy. Đường tiêu viêm đem ba lô đặt ở thiếu bí bên người nói, lưng của ta bao để ở chỗ này, phiền thoái ngươi hỗ trợ chồng giữ thoáng một phát. Thiếu bí không đếm xỉa tới gật gật đầu. Đường tiêu viêm bất đắc dĩ rời đi cao ốc, đến đi ra bên ngoài đường cái ngăn cản một chiếc xe taxi, nói, đi chát lơ đại đạo đế kinh câu lạc bộ. Lái xe có chút kinh ngạc, nói, tiên sinh ở chỗ này khiến cho không thoải mái à. Bất quá đế kinh câu lạc bộ rất quý đó a Người lái xe là được. Đường tiêu viêm nói, Chắt lơ đại đạo là thánh đức thành phố phồn hoa nhất đường đi, cơ hội trên thế giới sở hữu tất cả đỉnh cấp xa xỉ phẩm ở chỗ này đều có thể tìm được. Đường tiêu viêm đứng tại đế kinh câu lạc bộ cửa ra vào, ngầng đầu nhìn lên, quả nhiên là xa hoa huy hoàng, cao ốc che được giống như so phủ tổng đốc còn muốn chọc giận phái. Ra ra vào vào phi phú tức quý, bên ngoài ngừng xe cực nhỏ có thấp hơn trăm vạn liên minh tại đấy. Như đường tiêu viêm như vậy ngồi xe taxi đến hay vẫn là một người duy nhất. Khó trách tài xế xe taxi đem đường tiêu viêm đưa đến về sau lập tức phi đồng dạng đem xe rời đi, phản phất nhiều ngốc một phút đồng hồ sẽ không được tự nhiên. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin lấy ra ngài viết tạp. Đường tiêu viêm vừa mới phải đi tiến tráng lệ đại môn thời điểm, hai gã bảo vệ ngăn cản đường tiêu viêm. Còn cần viết tạp. Đường tiêu viêm hỏi. Đúng vậy. Bảo vệ mặc dù có lễ phép nhưng lại cự nhân xa ngàn giảm bên ngoài nói, bản câu lạc bộ cũng không đối ngoại phải mở, thật có lỗi Tốt, ngươi chờ một th Đường tiêu viêm đứng lại lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi điện thoại. Tiên sinh, xin ngài không muốn đứng tại cửa ra vào ngăn chở khách nhân khác con đường. Bảo vệ lần nữa cung kính hữu lễ nói. Đường tiêu viêm nhìn thoáng qua, cái này đại môn rất lớn ngăn không được người khác đường, nhưng hay vẫn là thật có lỗi cười cười, sau đó lui về phía sau vài bước. Mục Trung tá, đế kinh câu lạc bộ cần viết tạp, ta không có, có biện pháp không? Đường tiêu viêm hỏi. Có, xin ngài chờ một chốc. Mục Trung tá nói. 5 giây về sau, mục trung tá nói, đường tiên sinh, tại đây hội phát đưa qua một đồ án, ngài đưa điện thoại di động bên trên đồ án cho bọn hắn xem là được rồi. Đường tiêu viêm cuối đầu xem xét, quả nhiên trên màn hình điện thoại di động có một chương hoa lệ hình ảnh, là một chương hoàng kim sư tử. Sư tử không có gì kỳ lạ, nhưng là trên người cất giấu phức tạp hoa lệ đường vân, ước chừng tiểu là cái này đường vân ẩn chứa khách quý tin tức. Đem màn hình điện thoại di động hình ảnh đưa cho bảo vệ xem, hai gã bảo vệ lập tức cung hạ thân thể Lui về đi đường nói, tiên sinh mời đến. Sau đó, bên cạnh bảo vệ chạy mau vài bước đã đến đến cửa thang máy, trợ giúp theo như mở cửa thang máy, vừa hướng lấy máy truyền tin nói, có khách quý đã đến, lập tức phái người tới đón đãi Đường tiêu viêm trực tiếp đi về hướng một bộ có người dùng thang máy, bên cạnh bảo vệ lập tức cung kính nói, tiên sinh, ngài là khách quý, có thể dùng chuyên môn thang máy, không cần cùng người khác cùng một chỗ. Không cần đường tiêu viêm trực tiếp tiến vào cái kia bộ có người thang máy, xoa bóp lầu 4 Thang máy tại lầu 4 dừng lại, đường tiêu viêm đi ra thang máy. Tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là chuyên môn vi ngài phục vụ An Nhi. Một gà xinh đẹp khêu gợi người da trắng nữ tử ăn mặc màu đen liên thể váy ngắn không mình hành lễ, nói, xin hỏi ngài họ gì? Đường. Đường tiêu viêm nói. Ngài khỏe đường tiên sinh, lầu 4 là quân cờ bài giải trí, xin hỏi ngài hứa thích chơi loại nào? An Nhi nói. Đường tiêu viêm nói, ta xem trước một chút. Sau đó ánh mắt bắt đầu tìm kiếm võ công chính gương mặt. Toàn bộ lầu 4 đều là sông bạc, mấy ngàn mét vuông sân bãi các loại đánh bạc phương thức cái gì cần có đều có, khắp nơi xa hoa trụ lạc, mỹ nữ như thoi đưa. Bên hai lộ vẻ thẻ đánh bạc cùng tiền tài tiếng va đập, ánh mắt đến mức đều là nữ nhân gợi cảm nóng bỏng đấy. Máy đánh bạc bên trên không có, bàn quay bên trên không có, mua lớn nhỏ chỗ cũng không có. Đường Tiêu Viêm một đường đi vào, đi thẳng đã đến lầu 4 cuối cùng còn không có phát hiện võ công chính, bất qua trước mắt có một đạo thật dài hành lang, phủ lên màu sắc bất đồng thảm. Phía trước còn gì nữa không? Đường tiêu viêm hỏi. Phía trước là khách quý. Án nì nói, ít nhất 10 vạn liên minh tệ một ván. Ta đây có thể đi vào sao? Đường tiêu viêm hỏi. Đương nhiên có thể. Án nì nói, ngài có được 38 lâu trở xuống đích bất luận cái gì quyền hạn Ấn. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu, bay thẳng đến lầu 4 phòng khách quý đi đến. Tại đây không chỉ một phòng khách quý, đường tiêu viêm lần nữa liên hệ rồi mục trung tá, rất nhanh đã nhận được vô công chính cụ thể phương vị. Go cửa đi vào đệ tam phòng khách quý. Toàn bộ phòng khách quý có hơn 200 mét vuông, đắt đỏ ghế sofa, giá cao âm hưởng, mềm mại thoải mái giường lớn, tuyết trắng lông dê thảm, mấy chục vạn liên minh tệ thủy tinh đèn treo, quay ba đằng sau quý báo tiểu thủy cái gì cần có đều có. Trong phòng trung ương bày biện một cái bàn tròn, bên cạnh bàn ngồi 4 người tại chơi bài bài, mỗi người trước mặt bày biện chỉnh tệ thủy tinh thẻ đánh bạc, thẻ đánh bạc bên trên thấp nhất con số là một vạn liên minh tệ. Tại đánh bạc chỉ có 4 người. Nhưng là hầu hạ lại khoảng chừng mười mấy người. Đường tiêu viêm thấy được vo công chính, hắn hai mắt đỏ bừng, đầu tóc dối bời, cả vạt đã sớm bị kéo ở một bên, hắn không có mặc quân trang, bày ở trước mặt hắn thẻ đánh bạc đã không nhiều lắm rồi, hiển nhiên hắn thua rất lợi hại. Ngoại trừ vo công chính bên ngoài, mặt khác trong ba người hai nam một nữ. Nữ nhân ăn mặc màu tím lễ phục, tuy nhiên rất có thể nàng cũng thời gian rất lâu không có ngủ rồi, nhưng cũng chỉ là lộ ra dùng chút ít lời biếng, cũng không lộ vẻ tiểu Tuy Đường tiêu viêm bên người án nì tiểu rất mỹ lệ, nhưng là tại trước mặt nữ nhân này lập tức tiểu trở nên ảm đạm xuống. Nữ nhân này không chỉ có có được tuyệt mỹ dung nhan, càng thêm hấp dẫn người, thậm chí lại để cho người rơi vào tay giặc chính là khí chất của nàng, lười biếng cao quý rồi lại sông đầy khí chất thần bí, hơn nữa hay vẫn là một cái tràn ngập nguy hiểm nữ nhân. Tại đường tiêu viêm nhận thức trong nữ nhân, có lẽ chỉ có ni y. A cặt có thể tại dung mạo hòa khí trên trận còn hơn nàng một chút. Mặt khác hai nam nhân. Một cái là tuổi trẻ anh Tuấn, cao ngạo lạnh lùng. Một cái khác là trung nhân nhân, mặt mũi hiền lành. mấy người đến sau. Anh Tuấn cao ngạo năm khẽ liếc mắt một cái đường tiêu viêm nói, nhanh ngồi trên A, vũ tiên sinh ngươi không có thể đánh bằng rồi, tranh thủ thời gian ly khai A. Võ công chính nhìn thoáng qua trong tay bài, tức giận địa ngã tại trên mặt bàn. Hắn lại thua rồi, thua sạch sẽ. Lại đến võ công chính khàn giọng lấy hết hầu nói. Tiên sinh, ngài đã không có thể đánh bằng rồi. Chia bài chia bài cung kính nói hơn nữa ngài đã thiếu nợ chúng ta mấy ngàn vạn do các Minhnh đệ tháng 8 một ngày tiến đến rồi đầu tiên kỷ niệm 81 kiến quân tiết, chúc sở hữu tất cả quân mọi người ngày lễ khoái hoạt chúc quốc gia của chúng ta phồn Minh Hương Thịnh nhân dân sinh hoạt tăng Khang mặt khác nhất mấu chốt nhất chính là cầu vẽ Thăng A mới đích một tháng qua phút cuối cùng chúng ta nhân vật chính cũng tiến vào toàn bộ giai đoạn mới đi về hướng thống xoái chi lộ giai đoạn chúng ta cùng một chỗ cố gắng lại để cho đường tiêu viêm đem con đường này đi tốt. Thỉnh ủng hộ ta, đem giữ gốc vé tháng quăng cho ta. Đừng cho chúng ta thua ở hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, lên, nhất định phải trùng kích một cái tốt thứ tự. Thực tế, chúng ta bây giờ vẫn còn phong đẩy. Các huynh đệ, giúp đỡ ta. Xin nhờ rồi, cảm tạ rồi, khẩn cầu rồi. Chương 6, đường tiêu viêm ra tay, khiếp sợ toàn trường. tiên sinh, ngài đã không có thể đánh bạc rồi. Bài đủ sệ ấp, chia bài chia bài cung kính nói. Hơn nữa ngài đã thiếu nợ chúng ta mấy ngàn vạn. Lại mượn, ta lại đánh phiếu nợ võ công chính cuồng nhiệt ánh mắt nhìn một cái đối diện nữ nhân kia, nói, "Chúc tiểu thư còn không có cơ chơi thông khoái, ta nhất định phải phụng bồi đến cùng, có phải hay không à?" Cái kia thần bí khêu gợi nữ tử điểm lên một căn dài nhỏ xì gà, tươi đẹp cặp môi đỏ mọng nhổ ra vòng khói. Không thể không nói, nàng hút thuốc hình thái gợi cảm cực kỳ, cơ hồ khiến sở hữu tất cả nam nhân đều tâm thần mê say. Thật có loại tiên sinh. Ngài mượn tiền đã vượt qua ngài quyền hạn Chia bài nói. ta cho mượn bao nhiêu? Võ công chính không nhịn được nói. 800.000 liên minh tệ. Chia bài nói, đã vượt qua các ngài tộc sở hữu tất cả tài sản 1/3 cho nên ngài không thể lại từ câu lạc bộ vay tiền rồi. Võ công chính cả kinh nói, làm sao có thể? Làm sao có thể nhiều như vậy? Chia bài cung kính nói, mỗi một lần mượn tiền đều có chứng cứ, tuyệt đối sẽ không phân biệt sai đấy cho nên ngài hiện tại phải tại trong 24 giờ trả lại số tiền kia. Võ công chính phản phất hôn độn trong tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, bưng chén rượu lên hung hăng uống một ngụm, sau đó hướng cái kia nữ nhân xinh đẹp cười cười nói, hôm nay tiểu tạm thời đến nơi đây rồi, lần tới lại cùng chúc tiểu thư tận hứng rồi. Sau đó, võ công chính đứng dậy liền phải lý khai. Không ngờ chia bài thỏ tay ngăn lại nói, thực xin lỗi, vũ tiên sinh ngài không thể lý khai. Chúng ta nơi này có tốt nhất gian phòng, ngài có thể ở xuống Sau đó thông chi ngại người nhà, lại để cho bọn hắn đem tiền tới. Võ công chính lập tức giận dữ nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giam ta sao? Các ngươi biết ta là ai không? Chia bài nói, thật có lỗi, đây là câu lạc bộ quý củ. Chó má quý củ. Võ công chính mạnh mà đẩy ra chia bài nói, ta muốn đi, ta xem ai dám ngăn cản ta. Phanh đông nhiên, bên cạnh một cánh cửa mạnh mà bị đẩy ra, xông tới hơn 10 người hắc y bảo vệ trong tay cầm súng ngắn Tối hôm họng súng chỉ vào võ công chính. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta là câu lạc bộ bảo an quản lý. Một một gã màu trắng đổ vét nam tử chậm rãi đi ra nói, Vũ Tiên sinh an tâm một chút chớ vội, ngay tại chúng ta tại đây hào hào ở lại đó, chờ ngài người nhà đưa tiền tới về sau, chúng ta sẽ thả ngài. Cái kia nếu ta không có tiền đâu này. Võ công chính cười lạnh nói, cái kia chúng ta sẽ cưỡng ép trưng thu phụ thân ngài nhà xưởng cùng thổ địa, phòng ở, xe chờ chờ hết thẻ tài sản cùng tiền mặt. muốn nói, Nếu hay vẫn là không đủ, ngài người trong nhà cũng có thể thông qua chuyên nghiệp tính ra sư tính toán giá cả sau gắn nợ, như hay vẫn là không đủ, vậy cũng có thể muốn dựa theo giang hồ quy củ tiến hành đấy. Giang hồ quy củ Võ công chính cười lạnh nói, một chân 10 vạn, một chi cánh tay 5 vạn, một con mắt trâu 20 vạn. Một nói, thật có lỗi, giá cả không có cao như vậy. Võ công chính cười nói, các người biết ta là ai không? Dùng hác đạo thủ đoạn đối phó ta. Một thản nhiên nói, Chúng ta đương nhiên biết rõ ngài là liên minh tru tinh thành cơ chiến doanh doanh trưởng võ công chính thượng tá. Võ công chính cả kinh, nói, các ngươi biết rõ, các ngươi còn dám. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Một thản nhiên nói, đừng nói là liên minh thượng tá, coi như là tuấn quân, thiếu nợ tiền của chúng ta cũng là phải trả đấy. Võ công chính gương mặt một giữ tợn, đưa cánh tay hung hăng nện ở trên mặt bàn, cười lạnh nói, ta còn không tin rồi, cánh tay mười vạn khối, có là gan các ngươi tiểu chém mất à. Một khiến một đạo ánh mắt, lập tức 4 gã H.I. bảo vệ tiến lên trực tiếp đem võ công chính đặt tại trên mặt bàn, một theo bên cạnh thủ hạ rút ra một chi dao găm sắc bén đối với võ công chính cánh tay hung hăng chém xuống dưới. Cả trong cả quá trình, cái kia nữ nhân xinh đẹp có nhiều dư vị địa nhìn xem đây hết thảy không có một chút khiếp đảm cùng bất an. Thao võ công chính gầm lên giận dữ, hai cái củi trò đem ngăn trận chính mình hai gã bảo vệ đánh bại, chân sau một đặt xuống, trực tiếp đem danh thứ ba bảo vệ đá bay ra ngoài. Hắn dù sao cũng là cơ giáp võ sĩ, những này câu lạc bộ bảo an là tuyệt đối đánh không lại hắn đấy. Nhưng là đem làm hắn chặn đánh ngược lại tên thứ tư bảo vệ thời điểm, một chi tối hôm họng súng đứng vững, đính trụ chán của hắn. Người lại động thoáng một phát, ta cam đoan nổ súng. Một thản nhiên nói, trong câu lạc bộ chết một người thượng tá, liền một điểm bọt nước đều tung tệ không. Ngay sau đó, một gã bảo vệ móc ra mấy vạn vôn điện cao thế bổng đối với võ công chính đâm một cái. À võ công chính một tiếng kêu thảm Toàn thân dốc sức liều mạng run rời, sau đó mạnh mà bổ nhào tại trên mặt bàn, sủi lơ thành một đống, nhất động bất năng động. Sau đó, hai gã bảo vệ đưa hắn chăm chú đặt ở trên mặt bàn, một một lần nữa dơ đao lên đối với võ công chính cánh tay hung hăng chặt bỏ. Chầm đã đường tiêu viêm quát bảo ngưng lại. Một lập tức ngừng động tác, nói, vị tiên sinh này, ngài có chuyện gì cần ta phục vụ đấy sao? Đợi đến lúc chuyện của ta xử lý xong sau, lập tức vi ngài cống hiến sức lực. Đường tiêu viêm chỉ vào võ công chính nói. Người thả hắn A. Một nói, thật có lỗi, đây là câu lạc bộ quý cũ ta không có quyền đáp ứng ngại. Đường tiêu viêm nói, cái kia tiền của hắn, ta thay hắn trả. Một lập tức cười nói, đó là đương nhiên có thể, chỉ cần ngài cho ra cái này 800.000 ta lập tức thả võ công chính tiên sinh. Cái kia tốt đường tiêu viêm nói, bất quá ta hiện tại không có tiền, cần đã kiếm được cho người thêm. Một gương mặt lập tức có chút biến sắc nói, tiên sinh, ngài là đang đùa bỡn ta sao? Đường tiêu viêm hướng tên kia thần bí nữ lang nói, vị tiểu thư này, xin hỏi ngài còn có hào hứng tiếp tục chơi sao? Ta muốn thế thân võ công chính tiền sinh vị trí, có thể chứ? Tốt nữ nhân thanh âm rất gợi cảm, có chút khản khản tràn đầy mê người từ tính. Đường tiêu viêm tử trong túi tiền mặt lấy ra một tờ tạp đưa cho bên cạnh Ản Nì nói, thỉnh ngươi giúp ta cha thoáng một phát cái này trường trong thẻ có bao nhiêu tiền, hơn nữa toàn bộ đổi thành thẻ đánh bạc. Đúng vậy, tiên sinh. án Nì mừng rỡ nói. Mỗi hối đoái một số thẻ đánh bạc nàng đều là có trích phần trăm, đường tiêu viêm tuy nhiên ăn mặc không được tốt lắm, nhưng là hiện tại mê cá tính phú ra công tử nhiều lắm, hơn nữa trực tiếp vung ra một trường tạm phạm nhi nhìn về phía trên cũng biết là cái người giàu có. Nhưng là ạn nỉ xuất hiện lần nữa thời điểm sắc mặt đều có chút thay đổi, rất miễn cưỡng địa dùng cung kính ngựa khi nói, thật có lôi tiên sinh, ngài trong thẻ chỉ có 9.8.000 khối tiền, vẫn chưa tới phòng khách quý hối đoái thẻ đánh bạc cần có thấp nhất hạng lên Cái này trương trong thẻ có bao nhiêu tiền hắn chính mình cũng không biết, dù sao mỗi tháng trợ cấp đều gửi đến cái này trường trong thẻ, lẽ ra là có lẽ vượt qua 10 vạn, nhưng là đường tiêu viêm đã từng gửi mấy lần tiện về nhà. Võ công chính lúc này tỉnh lại, như là liếc si đồng dạng điệu nhìn xem đường tiêu viêm. Tên kia anh Tuấn Thanh Niên Nam Tử Tắc thì một hồi cười lạnh, ngược lại trung niên nhân kia chỉ là thiện ý cười cười. Trúc tiểu thư, có thể hay không xin ngài cho ta mượn 5.000 khối tiền, ta trong chốc lát trả lại ngươi Đường tiêu viêm hướng tên kia gợi cảm nữ lang nói, tốt, nhớ rõ phải trả nhà trúc tiểu thư mỉm cười, sau đó theo quý báo bạch kim kim trong bọc xuất ra mấy trường tiền mặt đưa cho chia bài. Nửa phút đồng hồ sau, ản nỉ cho đường tiêu viêm đưa tới 10 cái thẻ đánh bạc, tổng cộng 10 vạt khối Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là lòng hiệp nghĩa hay vẫn là đầu góc nước vào rồi, ngươi nhanh đi về à, ngươi chơi không dậy nổi đấy. Võ công chính hướng đường tiêu viêm nói, ngươi đối với hảo tâm của ta, ta cảm ơn ngươi rồi. Đường tiêu viêm nhịu như mày, cũng không nguyện ý lý biết cái này người. Ha ha bài trên bản thanh niên nam tử một hồi cười lạnh nói, muốn theo 10 vạn khối tháng 800.000 đây không phải đầu góc nước vào rồi, mà là trong đầu toàn bộ đều là nước à. Thật sự là ngu ngốc à, điện ảnh đã thấy nhiều hả? Đồ thần đều làm không được. Bảo vệ vệ quản lý cũng nhịn không được nữa cười nói, theo 10 vạn khối tháng 800.000 tại câu lạc bộ cái này vài chục năm ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt rồi, chư vị không ngại, ta có thể hay không ở chỗ này đứng ngoài quan sát à. Lúc này mà ngay cả chức nghiệp rèn luyện hàng ngày phi thường chuyên nghiệp Ản Nì cũng nhịn không được nữa lộ ra một đạo nụ cười cổ quái. Nàng hôm nay xem như bạch mù, vốn đang cho rằng có thể phục vụ một cái hào khách, không nghĩ tới là một cái kẻ nghèo hàn, hay vẫn là một cái ngu xuẩn vớ vẩn kẻ nghèo hàn. Đường tiêu viêm cũng không để ý tới những này châm trọc khiêu khích. Trực tiếp đem võ công chính đẩy ra mình ngồi ở võ công chính trên vị trí, hướng phía bài trên bàn mặt khác ba người nói, thật có lỗi của ta thẻ đánh bạc quá ít, tại đây muốn 10 vạn khối một giót thấp nhất, ta chơi không dậy nổi. Bài xì phẽ trong có chứa bài bạc tính chất ta chỉ biết chơi đánh bài, chạy trốn nhanh cùng toa cáp, quay con thôi. Chơi đánh bài cùng toa cáp, quay con thôi, chuyện xấu rất cao, của ta thẻ đánh bạc khả năng một ván cũng không đủ. Cho nên có thể hay không trước chơi chạy trốn nhanh. một bộ bài 54ương xóa hai cái quỷ Ba chương 2 một chương á về sau, bình quân mỗi người 12 bài tẩy. Một chương bài 5.000 khối tiền thế nào, nếu như toàn bộ phong bế một chương không có ra, một vạn khối. Nhờ. Ư thế nào. Ha ha tên kia anh Tuấn thanh niên cười to nói, ta đời này còn chưa từng có chơi đùa như vậy vỡ vận bài. Tốt, cứ như vậy. Tốt. Trúc tiểu thư thản nhiên nói. Tốt, chỉ cần mọi người cao hứng. Trung niên béo nam tử cười nói. Chia bài lấy ra một tờ mới bài xì phẽ, quăng ra đại tiểu quỷ. 3 chương 2 cùng một chương A. Thỉnh chư vị nghiệp bài. Chia bài đem bài xỉ phẽ cho đường tiêu viêm 4 người kiểm tra. bốn người kiểm tra về sau, bài đương nhiên là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Sau đó, chia bài bắt đầu tẩy bài. Sau khi tắm chia bài đem bài phóng tới bốn người trước mặt nói, bốn vị ai trước cắt bài. Chúc tiểu thư trước hết mời. Đường tiêu viêm ba người chăm miệng một lời nói. Trúc tiểu thư tiện tay cầm lấy một chương bài, đặt ở chia bài cái tay còn lại trên lòng bàn tay. Chia bài đem còn lại bài đặt ở cắt xuống đến cái này trồng chất bài lên sau đó hắn bắt đầu chia bài theo trúc tiểu thư chỗ bắt đầu mỗi người phát 12 bài tẩy đường tiêu viêm bài rất tốt 3 cái 3 còn có 5 đến ca trườngth thuậta tử võ công chính ở bên cạnh xem đường tiêu viêm bài Tuy nhiên hết sức che giấu nhưng hay vẫn là chạy ra một tia hướng phấn, bởi vì đường tiêu viêm bài xác thực phi thường tốt thắng xác suất là 90% hơn nữa người khác trên cơ bản một chương bài cũng không xảy ra trước ra năm đến ca trường Thỏa tử ra lại ba cái ba tử thắng. Cái này trường thuận tử bị ngăn lại xác suất là cực thấp đấy. Có thể ngăn lại Đường Tiêu Viêm trường thuận tử chỉ có 6 đến a, hoặc là 4 cái 4. 4 người đánh, loại này xác suất là cực thấp đấy. Đường Tiêu Viêm có ách 3 cho nên hắn trước ra. 1 chương 7. Đường Tiêu Viêm ra tờ thứ nhất 7. Đứng ngoài quan sát võ công chính lập tức một tiếng thét kinh hãi, nói: "Ngươi có thể hay không đánh à?" Sau đó, hắn lập tức bịt miệng lại ba Loại trường hợp này là không thể nói chuyện đấy. Nhưng là, cái này tiểu phá hài cũng quá ngu xuẩn, tốt như vậy bài trực tiếp bị chặn ngang vừa đức, biến thành phế bài rồi, hán lớn nhất chỉ có ca, căn bản chiếm không đến quyền chủ động rồi. Tờ S, canh 2 đưa lên. Các Minh đệ, hôm nay là đầu tháng ngày đầu tiên, mọi người khẳng định đều có giữ gốc vẽ tháng đó a Quang cho ta đi. Chúng ta cần phải phải tất yếu xông vào bảng vẽ tháng tờ thứ nhất à? Nước mắt chạy a Xin nhỏ rồi. Chương 7. Đường tiêu viêm biểu diễn thân tích, cái này tiểu phá hài cũng quá ngu xuẩn, tốt như vậy bài trực tiếp bị chặn ngang vừa đức, biến thành phế bài rồi, hắn lớn nhất chỉ có ca, căn bản chiếm không đến quyền chủ động rồi. Bài của hắn thế nhưng mà ba cái ba còn có 5 đến ca trường thuật tử, trước ra một cái 7, đầy tay bài đều phế đi. Đường tiêu viêm nhà dưới, cái kia anh Tuấn Thanh Niên lười biếng vung ra một trường ca bao ở đường tiêu viêm 7, còn lại hắn còn có ba cái 4, còn lại toàn bộ là đúng, lớn nhất đúng là một đôi A. Cho nên chỉ cần bắt đầu ra đối với tiểu ý nghĩa hắn thắng. Trúc tiểu thư có chút nhữ nhữ mẩy, do dự một lát sau, ném ra một chứng A. Trung niên nhân trực tiếp ra hai, không có người quản lên. Trung niên nhân đón lấy ra bài, hắn thắng lợi trong tầm mắt, bởi vì kế tiếp trong tay hắn chỉ có hai cái một lốc. 7 đến quy một lốc. Trung niên nhân đón lấy ra bài. 8 đến ca đường tiêu viêm ra bài. Không muốn. Anh Tuấn Thanh Niên ảo nào, nào nói. Trúc tiểu thư có chút nhữ mày hắn vốn là có thể quản khởi. Nhưng là vừa rồi A đã bị nàng ra mất. Không muốn. Trung niên nhân trong tay còn có năm chương thuật tử, cũng quản không dậy nổi đường tiêu viêm. ba cái 3 mang 5 cùng 6. Đường tiêu viêm ra mất cuối cùng bài tẩy, hàn thắng, tổng cộng thắng 16 vạn. Anh Tuấn Thanh Niên trực tiếp vứt bỏ trong tay bài, một tay tốt bài nghẹn trong tay rồi, nhưng là đợi đến lúc Trúc Tiểu Thư mở ra trong tay bài thời điểm, võ công chính nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì Trúc Tiểu Thư còn lại bài là 6 đến ca một lốc, còn có 3 chương 5. Nói cách khác nếu đường tiêu viêm đệ nhất đem ra 5 đến K một lốc, sẽ bị nàng sau đến A một lốc bao ở, sau đó đường tiêu viêm trong tay còn lại ba cái ba tiểu nhất định phải thua. Mấu chốt nhất chính là, cái kia cái trung niên ra 2 sau khi lớn lên, ra đúng lúc là 7 đến q một lốc, vừa vặn bị đường tiêu viêm 8 đến K3 ở. Cái này, cái này hoàn toàn là đổ thần à Võ công chính lần nữa nhìn về phía đường tiêu viêm ánh mắt lập tức tràn đầy kính sợ. Tên kia anh Tuấn Thanh Niên cũng không có chú ý điểm này. Trung niên nhân kia chưa không có chú ý điểm này. Trúc tiểu thư nhàn nhạt nhìn đường tiêu viêm liếc, sau đó lộ ra một đạo mê người dáng tươi cười. Mà ở bên cạnh đang xem cuộc chiến bảo vệ vệ quản lý một lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Thứ hai đem bắt đầu, chia bài tẩy bài về sau, liền muốn cho trung niên nhân các bài. Đợi một chút. Trúc tiểu thư bỗng nhiên hô ở chia bài nói, ta muốn tẩy bài. Đương nhiên có thể. Chia bài cung kính nói, hơn nữa đem bài xỉ phẽ đưa cho trúc tiểu thư. Trúc tiểu thư tẩy bài động tác rất yêu nhã, rất mê người, cũng thật nhanh, lại để cho người hoa mắt. Sau đó, trung niên nhân các bài. Thứ hai đem đường tiêu viêm bài thật không tốt, cơ hội hoàn toàn không có có thắng hy vọng. Hơn nữa, đường tiêu viêm đấu pháp như trước rất không phù hợp quý củ, võ công chính làm theo xem không hiểu. Loại này đấu pháp lại để cho võ công chính cơ hồ muốn hoài nghi vừa rồi đệ nhất đem đường tiêu viêm chỉ là lung tung mông đấy. Nhưng là cuối cùng kết cục như cũng lại để cho võ công chính muốn mất cái cằm. Đường Tiêu Viêm như cũ thắng, không thể tưởng tượng nổi địa thắng, trong tay hắn một chương đại bài đều không có, cũng không có một lốc cũng không có ba trường, nhưng làm theo thắng. Cho dù thêm cũng chỉ có điều thắng năm vạn thối, hơn nữa Đường Tiêu Viêm cuối cùng một chương bài là bảy, thắng được võ công chính đần độn, u mê. Nhưng là một trên mặt khiếp sợ biểu lộ càng thêm rõ ràng, mà chúc tiểu thư lại nhìn đã đến liếc. Đệ tam đêm, chia bài tẩy bài, Trúc tiểu thư tẩy bài, anh tuấn thanh niên cũng tẩy bài, sau đó Đường Tiêu Viêm bài, cắt bài Cái thanh này bài đường tiêu viêm trong quy trong củ 3 đến 7 một lốc cửu cửu 10 10 ba cái quy võ công chính lập tức nhiều như mày cái này bài xem không tệ nhưng là xác thực không rất dễ dàng thắng duy nhất đại khả năng không bị người khác tiếp được chỉ có ba cái quy còn lại hai cái đều chết dễ dàng quải địa bài nếu như mỗi người trong tay một chương bài đều không có ra mất Vậy thì muốn thua trận 10 vạn khối đúng hay không đường tiêu viêm nói cái kia nếu có người nguyện ý 3 bài có lòng tin không để cho người khác ra một chương bài Cái kia quy củ là thế nào hay sao? Chia bài nói, nếu như thành công 3 bài, như vậy còn lại mỗi người muốn thua trận gấp 3 thẻ đánh bạc, thì ra là mỗi người thua trận 30 vạn. Nhưng nếu như ngài bài có một chương bất luận kẻ nào tiếp được, ngài muốn thua trận 90 vạn. Đường tiêu viêm nhìn nhìn trước mặt mình thẻ đánh bạc, tổng cộng là 31 vạn. Cái kia tốt, ta bao bài. Đường tiêu viêm nói, người điên rồi võ công chính hoảng sợ nói, loại này bài không bao bài còn có thể có thể thắng. Bao bài lời hoàn toàn là mạch suy nghĩ một đầu A. Duy nhất ba cái quy chắc có lẽ không bị người tiếp được, còn lại bất kể là 3-7, đến 7, hay vẫn là kiểu cửu 10-10 đều tuyệt đối là sẽ bị người tiếp được đấy. Nhưng là kế tiếp đường tiêu viêm ra bài càng thêm võ công chính muốn điên rồi, bởi vì đường tiêu viêm đệ nhất đem ra 3-7 đến 7 một lốc. 3-7 đến 7 là nhỏ nhất một lốc, trên cơ bản mỗi một bàn đều sẽ bị người tiếp được, loại này ra pháp hoàn toàn là muốn chết. Nhưng là lại để cho võ công chính kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Vậy mà không có có người mớn, không có người quản được ở. Đây là cái gì vận khí cất cho A, liền 3 đến 7 đều không có người quản lên. Võ công chính con mắt lập tức sáng ngời, cái này đến một lần thắng lợi có hy vọng rồi, ba cái quy bị người bao ở sát suất cũng rất thấp, ra ba cái quy mang một đôi 90 không có người quản khởi, tiểu diệt trừ cuối cùng một đôi 10, như vậy tiểu thắng. Nhưng là đường tiêu viêm ra bài thật sự muốn cho võ công chính phát điên rồi, bởi vì đường tiêu viêm ra cửu cửu 10-10. Loại này bài rất dễ dàng bị người tiếp được được rồi. Hơn nữa đem làm một người trong tay có loại này liền đối thời điểm, trên cơ bản những người khác trong tay cũng sẽ có liền đúng đích. Bất quá, lại để cho võ công chính khiếp sợ sự tình lại đã xảy ra, bởi vì vẫn không có người nằm ớn, không có người quản lên. Cuối cùng, đường tiêu viêm ra ba cái quy vốn nên là bảo đảm nhất bài, có lẽ trước hết nhất ra bài, đường tiêu viêm lại đặt ở cuối cùng ra. Còn lại ba người ném ra trong tay bài lúc, mọi ánh mắt đều ngây dại. Bởi vì trong tay mỗi người đều có một cái một lốc, hơn nữa đều là 3 đến 7. Trúc tiểu thư bài cùng đường tiêu viêm cơ hồ giống như lúc, cũng là 3 đến 7 một lốc, kiểu kiểu 10 3 chương ca. Tất cả mọi người nói không ra lời, loại này bài quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Mỗi người 30 vạn, cảm ơn. Đường tiêu viêm nói. Chia bài tranh thủ thời gian chấm dứt trên mặt kinh hãi biểu lộ, vì đường tiêu viêm di động thẻ đánh bạc. Đường tiêu viêm khoát tay nào nói, tin tưởng chư vị cũng đã nhìn ra. Như vậy còn muốn đánh bạc xuống dưới sao? Mọi người hai mặt tương giỏm, không nói gì. Đường tiêu viêm cố ý lại để cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng, chỉ cần hắn tới bài, hắn có thể làm cho ra cái gì hắn muốn bài, hắn có thể đem bất luận cái gì một chương bài an bài đến bất cứ người nào trong tay. Trúc Tiểu Thư nói, hiện tại đường tiên sinh thẻ đánh bạc cũng có hơn 100 vạn, có thể không cần đến chạy trốn nhanh, chúng ta sẽ tới toa cáp, quay con thòi, a hơn nữa chơi một loại khác toa cáp, quay con thòi. Mỗi người đều bài đều đang đắp trừ mình ra bên ngoài không có người thấy được, 5 cái bài phát xong sau mới có thể đặt cược, như thế nào. Chạy trốn nhanh có thể lợi dụng người khác bài giết chết đối thủ, có nhất định được kỹ xảo tính, nhưng là toa cáp, quay con thoi, tiểu hoàn toàn là vận khí, ai bài tốt ai mới có thể thắng. Tốt. Đường tiêu viêm nói. Cái kia đường tiên sinh có thể hay không lại đáp ứng ta một cái yêu cầu, nếu như ngươi đáp ứng, thiếu nợ của ta cái kia 5.000 khối có thể không cần trả lại. Trúc tiểu thư nói. Yêu cầu gì? Đường Tiêu Viêm nói, Ngài có thể hay không không muốn tẩy bài? Trúc tiểu thư nói, Chỉ cần Đường Tiêu Viêm không tẩy bài, như vậy Đường Tiêu Viêm không thể làm bài. Tốt. Đường Tiêu Viêm cười nói, nhưng là ta muốn cắt bài quyền lực. Trúc tiểu thư gật đầu cười. Chia bài thay mới bài, đệ nhất đem toa các, quay con thôi, bắt đầu. Chia bài tẩy bài, Trúc tiểu thư tẩy bài, anh tuấn thanh niên tẩy bài, trung niên nhân tẩy bài, sau đó Đường Tiêu Viêm cắt bài. Mỗi người phát xong bài về sau, Còn chưa kịp xem bài đường tiêu viêm trực tiếp đẩy ra sở hữu tất cả thẻ đánh bạc nói toa cáp quay con thôi mọi người cả kinh phân biệt sốc lên bài mỗi người bài đều rất ra rưỡi đường tiêu viêm dùng lớn nhất x-bích 10 tháng trực tiếp thắng hơn 300 vạn bàn thứ 2 bắt đầu ba người điên cùngt tẩy bài cuối cùng đường tiêu viêm thất bài vừa mới phát xong bài về sau đường tiêu viêm trực tiếp có gần 500 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra nói toa cáp quay con thôi xúc lên bài về sau đường tiêu viêm lại thắngg 3 cái năm 1 chương 9, 1 chương ca. Cái lúc này, tất cả mọi người gương mặt biểu lộ đã hoàn toàn không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Chia bài chia bài đã đầu đầy đại hắn rồi. Cái lúc này, muốn nói, thực xin lỗi chư vị, vị này chưa bài đã bị ván bài rung động ở. Hiện trên tay đều là mồ hôi, chúng ta muốn đổi một gã chia bài, có thể chứ? Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu. Vị này chưa bài thật dài điệu thở phào nhẹ nhỏng, bối rối địa chạy ra ngoài, hắn thật sự nhanh muốn qua đời. Hắn đã đã hao hết sở hữu tất cả cố gắng không để cho đường tiêu viêm bất luận cái gì tốt bài, nhưng là đường tiêu viêm tiện tay hết thẻ có thể quyết định hết thảy cho dù cắt bài sau chưa chắc là tốt bài, nhưng cho dù lại nát bài đường tiêu viêm như trước có thể thắng. Một gã khác chia bài lập tức tới đây, là một cái người da trắng, hơn nữa niên kỷ đã không nhỏ rồi, cái mũi mỏ ưng, hai mắt như chim ưng. Một đôi tay so nữ nhân còn muốn giải nhỏ tinh xảo, động tràn đầy ma huyễn hiệu quả. Hắn lấy ra một bộ mới bài Sau đó bắt đầu sẽ cực kỳ nhanh tẩy bài, động tác phi thường thật nhanh, hơn nữa hoàn toàn xông đầy lửa gạt tính, có chút thời điểm hắn động, kỳ thật không có động, có chút thời điểm hắn không có động, kỳ thật động. Đường tiêu viêm lười biếng địa nhìn xem động tác của hắn. Sau đó, đường tiêu viêm cắt bài. Một hướng người da trắng chia bài nhìn lại liếc, người da trắng chia bài nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu chia bài. Vừa mới phát xong bài về sau, đường tiêu viêm như trước cùng trước khi đồng dạng, trực tiếp đẩy ra sở hữu tất cả thẻ đánh bạc Đem 2.000 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra, cái này một bả thắng về sau, đường tiêu viêm tiểu thắng đủ 800.000 rồi. Một lần nữa hướng người da trắng chia bài nhìn một cái, người da trắng chia bài lần nữa khẳng định gật gật đầu. Sau đó, còn lại 3 người phân biệt đẩy ra sở hữu tất cả thẻ đánh bạc. Mở ra bài thời điểm, cơ hộ tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Đường tiêu viêm thắng, ba cái ca thắng. Ngắn ngủn 1 giờ không đến, đường tiêu viêm thắng 800.000, dùng 10 vạn tiền 4 thắng 800.000. Cái này, cái này hoàn toàn là thân tích. Tờ S, canh 3 đưa lên. Hôm nay lấy được 27 chương vẽ tháng, xác thực không quá lý tưởng, thoáng cười khổ một tiếng. Xem ra, ta khai đơn chương công lực hay vẫn là không đủ, tuyệt hảo năng lực hay vẫn là không được, cùng ta không sai biệt làm thứ tự tác giả một cái đơn trường báo tố trên trăm chương vẽ tháng, ta mới hơn 10-20 trường, xem ra không cách nào đả động các huynh đệ mặt dễ thương. Nhưng, hay vẫn là vô cùng cảm kích các huynh đệ vẽ tháng, cảm ơn các ngươi Các ngươi mỗi một chương vé tháng đối với ta đều di đủ chân quý. cảm ơn các ngươi, thỉnh các ngươi tiếp tục ủng hộ ta. Mặt khác cảm tạ, mộng an nghịch tiên, bân say, tiêu dao dạ chi thương tịch, huynh đệ của ta là hai bê, trang bước, đám huynh đệ khen thưởng, cám ơn các ngươi. chương 8, một kích cuối cùng, tháng bạo vài tỷ. Cái này, cái này hoàn toàn là thân tích. Người da trắng chia bài mạnh mà mở to hai mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Động tác của hắn đã nhanh tới cực điểm, căn bản không có khả năng thấy rõ ràng. Hơn nữa hắn động tác giả nhiều lắm, cũng căn bản không làm rõ được. Nhưng là sự thật làm theo đã xảy ra. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái gọi là đổ thần các loại điện ảnh bọn hắn cũng đã gặp. Nhưng đây chẳng qua là trong phim ảnh, sự thật căn bản cũng không có thần ký như vậy. Cho dù cũng có siêu cấp nhà số học đến sòng bạc, lợi dụng khả năng tính toán thắng hồi rất nhiều tiễn nhưng bọn hắn tỷ số thắng cũng gần kể chỉ là vượt qua 50% nhiều một ít mà thôi, căn bản không giống trong phim ảnh thần kỳ như vậy. Thế nhưng mà trước mắt đường tiêu viêm, hoàn toàn so trong phim ảnh đồ thần còn muốn thần kỳ không chỉ gấp 10 lần. Tất cả mọi người trên mặt đều không có một tiêu huyết sắc, cho dù đã thắng hồi 800 ngàn, đã trả hết nợ sở hữu tất cả nợ nần võ công chính cũng không có biểu hiện ra cái gì vui mừng, bởi vì này loại tràng diện thật sự là quá kinh dị rồi. Tốt rồi, ta đã thắng hồi 800 ngàn rồi. Ta không chơi. Đường tiêu viêm chỉ vào trên mặt bàn sở hữu tất cả thẻ đánh bạc nói, những số tiền này vì võ công chính trả nợ, hiện tại ta có thể mang theo hắn đi rồi chưa? Một sắc mặt biến huyến vài cái về sau, miễn cưỡng cười nói, có thể, đương nhiên có thể. Đợi một chút, chờ chờ người da trắng chia bài nói, lại đến một bàn, cuối cùng một bàn. đó lấy, người da trắng chia bài dùng xịt ngự hương trúc tiểu thư và ba người nói, ba vị cũng không phải đi, ta cũng là cái này câu lạc bộ cổ đồng một trong. Kế tiếp ba vị mỗi người 800.000 thẻ đánh bạc ta tới cấp cho, ba vị lại cùng vị này đường tiên sinh đánh cuộc một lần, ta dám khẳng định ba người các ngươi người bên trong đích một người sẽ thắng, ta dùng tới đế danh nghĩa thể. Thật có lỗi, ta đối với bài bạc thật sự không cảm thấy hương thú. Đường tiêu viêm nói, cho nên ta sẽ không lại đánh bạc. Cái kêu bạch có người nói, không được, người nhất định phải đánh bạc. Đường tiêu viêm lập tức biến sắc, vị kêu bảo vệ vệ quản lý liền bước lên phía trước nói, đường tiên sinh, đây là ngài tự do. Ngươi có thể không đánh bạc đấy. Bất quá vị này võ công chính tiên sinh không ngất thiếu nợ chúng ta 800.000 Võ công chính lập tức giận dữ nói, ai nói, các ngươi sòng bạc chẳng lẽ muốn hôn loạn hát bạch sao. Một cười nói, vũ tiên sinh, ngài đã tại trong sòng bài một ngày một đêm rồi. Ngài uống rất nhiều tiên rượu, ăn rất nhiều quý báo đồ ăn, ở xa hoa phòng. Những này tiêu phí thêm có 80 vạn liên minh tệ, cho nên ngoại trừ cái này 800.000 bên ngoài, ngài còn thiếu nợ chúng ta 80 vạn. 80 vạn đúng không? Võ công chính nói, tốt, ta lập tức trở lại lấy tiền trả lại cho các ngươi. Không được, ngài phải lập tức cho, chúng ta rượu nơi này nước đồ ăn không có thiếu nợ quý củ. Một nói, chơi xấu có phải hay không? Võ công chính cười lạnh nói, tốt đường tiêu viêm ngăn trở võ công chính, nói, tốt, chúng ta tựu đánh bạc cuối cùng này một ván. Cuối cùng ván bài bắt đầu, mỗi người trước mặt đều chất đầy thẻ đánh bạc, suốt 800.000 liền mình tệ thẻ đánh bạc. Tất cả mọi người không dám phát ra một điểm thanh âm. Bảo vệ cùng nữ hầu đều ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám, một mực đều đang cười trung niên nhân lúc này cũng đỉnh chỉ dáng tươi cười. Cái này lại là cổ đông lại là chia bài người ra trăng trước tính tỏa vẫn không núp đích, sau đó đem để tay tại thành trong nước giặt sạch lại giặt rửa, trà lao được sạch sẽ về sau, lấy ra một bộ hoàn toàn mới bài xỉ phé. Sau đó, hắn cũng không có bắt đầu tấy bài, mà là nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện. Lúc này... Mà ngay cả cao ngạo lãnh đạm anh tuấn thanh niên cũng nhịn không được nữa dùng tơ lụa trà lau mồ hôi trên mặt, từng miếng từng miếng uống ướp lạnh chẳng bình. Người ra trắng chia bài rốt cục cầu nguyện xong rồi, hai tay bắt đầu tẩy bài. Cái loại này tốc độ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ cảm thấy có hơn 12 tay tại bay múa, phản phất mỗi một tay đều sông đầy tánh mạng tại quần vũ, hoàn toàn tràn đầy ma huyễn cảm giác. Tẩy bài suốt rằng co 3 phút, giặt rửa hết bài về sau, chia bài màu trắng gương mặt phun lên một tia không bình thường đỏ hồng. Ngài cắt bài a người da trắng chia bài nói. Đường Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại suy nghĩ, cũng không có ai thúc hắn, người da trắng chia bài cùng một trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Trước khi Đường Tiêu Viêm đều là trực tiếp cắt bài, hiện tại Đường Tiêu Viêm bắt đầu do dự. Trọn vẹn 3 phút về sau, Đường Tiêu Viêm từ trung gian rút ra một chồng bài đặt ở phía trên nhất. Người da trắng chia bài lập tức sắc mặt kỳ biến, lập tức đã mất đi sở hữu tất cả huyết sắc, ánh mắt cơ hồ lộ ra tuyệt vọng. Một sắc mặt cũng đi theo biến đổi. Trong mắt lộ ra một tia hung ác, thỏ tay liền muốn móc ra eo bên trong đi thương. Người da trắng chia bài hướng một lắt đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, trọn vẹn đã qua một phút đồng hồ sau, hắn có chút liếm liếm khô cạn bờ môi, hàm răng cùng trên đầu lưỡi đều mang theo vết máu. Sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi chia bài, cùng trước khi động tác nhanh chóng không giống với, động tác của hắn rất chậm, chậm đến bất luận kẻ nào đều thấy thanh thanh sở sở. Sở hưu tất cả bài phát xong về sau. Tất cả mọi người ánh mắt đều chầm chầm vào đường tiêu viêm động tác, xem hắn có phải hay không còn tiếp tục toa cáp, quay con thôi. Không muốn toa cáp, quay con thôi, cái này bạch lao đã nhịn không được rồi, tiếp theo đem khẳng định không phải hắn làm chia bài rồi. Võ công chính nói, đường tiêu viêm nghĩ một lát nhi về sau, trực tiếp đem sở hữu tất cả thẻ đánh bạc đẩy đi ra, nói, toa cáp, quay con thôi. Sau đó mỗi người bắt đầu trở mình bài, anh Tuấn thanh niên có được 3 chữ A, trung niên nhân có được một cái một lốc. 9 đến Camulok. Sau đó, chú tiểu thư bắt đầu chậm rãi trở mình bài. 10, gì? A. Một lốc, hơn nữa toàn bộ là bích, lớn đến không thể lại đại thiên bài. Ha, ha anh Tuấn thanh niên cười to nói, ngươi thua, ngươi thua. Một trường thở phào nhẹ nhõm, đem đặt ở trên lưng súng ngắn tay lấy ra, cười nói, Đường tiên sinh, xem ra ngươi là thua rồi. Hơn nữa thua sạch sẽ rồi, Võ công chính tiên sinh vừa muốn thiếu nợ ta 800 rồi. Võ trong sắc mặt nghiêm chỉnh lập tức đại biến, bất quá không có bất kỳ trách cứ thần sắc, chỉ là trong mắt chàn đầy bất an cùng tuyệt vọng. Ta thua. Đường tiêu viêm nói, vậy cũng không nhất định, ta còn không có có trở mình bài đâu này. Đã không cần lận ra, chúc tiểu thư bài đã là thiên bài rồi, không có so đây càng đại bài rồi. Anh Tuấn Thanh Niên dễ ước cần nói, đầu góc ngươi càng gần sao. Liên bài đều nhận thức không rõ ràng làm sao. Đường tiêu viêm không để ý đến hắn, mà là chậm rãi nhảy ra khỏi bài của mình. 10. G. A. Đồng dạng là X-Bic, toàn bộ là X-Bic, đồng dạng là thiên bài. Dựa theo quy củ đem làm xuất hiện giống như lúc bài lúc, ai trước toa cáp, quay con thòi, ai là đại, cho nên ta thắng. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, về phần vì một bộ bài lý mặt tại sao phải xuất hiện hai cái X-Bic 10 đến A một lốc, vậy thì không có lẽ hỏi ta, mà có lẽ hỏi cái này vì chưa bài tiên sinh, không phải sao. Xem ra, ta thắng hơn 3 tỷ. Một lập tức sắc mặt lạnh leo nói, đường tiên sinh thế nhưng mà ta cảm thấy được chơi bẩn là ngươi, làm sao bây giờ đâu này. Đương Tiêu Viêm nói, chơi bẩn đích đương nhiên không phải ta, mà là vị này chia bài tiên sinh. Ngươi có chứng cứ gì? Một tiên sinh lạnh nhạt nói, đón lấy hắn vung tay lên, lập tức hơn 10 người bảo vệ cầm thương xuống lại đi lên. Nếu như không có chứng cứ, ta muốn ngại là rất khó hoặc là đi ra gian phòng này rồi, bởi vì không có người có thể vu hoan đế kinh chia bài, cũng không có ai có thể tại đế kinh trong sòng bài chơi bẩn. Một nói, Đường Tiêu Viêm nói, đương nhiên là có chứng cứ. Dứt lời, Đường Tiêu Viêm cầm lấy trên mặt bàn bài, rút ra 5 cái bài, theo thứ tự là hồng đào 3, 4, 5, 6, 7, sau đó một lần mở ra tại trên mặt bàn. Chư vị nhìn rõ ràng rồi. Đường Tiêu Viêm hướng chúng nhân nói, sau đó dùng ngón tay nhanh chóng gõ mỗi một chương bài, dùng đặc thù tiết tấu gõ mỗi một chương bài đặc biệt trên vị trí. Sau đó, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình đã xảy ra. Mỗi một chương bài đều thay đổi Hồng đá 3, 4, 5, 6, 7 biến thành x-bích 10. a rất hiển nhiên, đây cũng không phải là bài xì phé rồi, mà là siêu mỏng trí tuệ nhân tạo màn hình rồi, chỉ có điều nhìn về phía trên cùng giấy bài tú lơ khơ giống như lúc. Chỉ cần phát ra gõ tín hiệu, nó có thể biến thành bất luận cái gì màu sắc và hoa văn bất luận cái gì con số. Đường tiêu viêm chậm rãi nói ra, cho nên chỉ cần đã có được bộ dạng ngày bài, song bạc có thể hoàn toàn thân ở thế bất bại. Vừa rồi ta nhìn chầm chầmm vào chia bài tiên sinh động tác hắn chia bài tốc độ tại sao phải chậm như vậy bởi vì hắn mỗi phát một chương bài cũng sẽ ở bài bên trên gõ vài cái đến vài chục cái không đều chỉ có điều gõ biên độ quá nhỏ tốc độ quá là nhanh cho nên người bình thường căn bản nhìn không ra rất hiển nhiên hắn choúc tiểu thư một bộ thiên bài cho ta 5 cái bài kỳ thật tiểu là hồng đá 3 4 5 667 chỉ có điều cũng bị ta biến thànhế biết10 J a Đương nhiên, ngay từ đầu vị này chưa bài tiên sinh cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này, hắn đã dùng hết sở hữu tất cả năng lực rốt cục làm ra một cái ván bài, để cho ta vô luận như thế nào cũng không thể thắng ván bài, nhưng là ta trực tiếp rút ra một chồng bài nhét ở bên trong trực tiếp phá hắn tỉ mỉ làm ra ván bài, ta theo phải thua biến thành tất thắng. Nhưng cuối cùng này, ván, cục ta phải thua, cho nên hắn không thể không sử xuất cái này cuối cùng đòn sát thủ. Đường Tiêu Viêm nói: "Ha ha ha" Ha ha người da trắng chia bài nở nụ cười hai tiếng, bất quá cái này cười so với khóc còn muốn khó coi, nhưng là hắn cũng không nói gì thêm, mà là chậm rãi lui về phía sau vài bước. Đặc sắc, đặc sắc một dùng sức địa vô tay, cười to nói, đặc sắc, đặc sắc, quả nhiên cực kỳ đặc sắc. Bất quá, sòng bạc cao nhất cơ mật bị ngươi khám phá, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sao. Một nhạt cười nhạt nói, ngươi như còn sống đi ra ngoài, chúng ta sòng bạc cũng sẽ phá hủy. Đường tiêu viêm một ngón tay những người khác nói, ba người bọn họ cũng biết các người cao nhất cơ mật, chẳng lẽ cũng muốn đem ba người bọn hắn giết chết sao? Các nàng, muốn nói, không, đương nhiên không, bọn hắn có thể là chúng ta khách quý, chúng ta câu lạc bộ chủ tịch bằng hữu tốt nhất, ta làm sao dám đối với bọn hắn bất kính đâu này. Hơn nữa cho dù bọn hắn đã biết cái này cao nhất cơ mật, cũng không sao đấy. Đường tiêu viêm nói, chúng ta thế nhưng mà liên minh trung cấp quan quân, người giết chúng ta, không sợ mang đến nghiêm trọng hậu quả sao? Một cười nói, nếu là Á thành phố Bắc Kinh, đương nhiên là có hậu quả nghiêm trọng, nhưng nơi này là tinh thành, hiểu chưa? Liên minh quan quân không đáng một văn, đừng nói chết cái sĩ quan cấp tá, cho dù chết cái quan tướng cũng không có cái gì. Liên minh chỉ là khách qua đường, tinh thành mới là chủ nhân của mình, hiểu chưa? Hai vị, an tâm lên đường đi một ra lệnh một tiếng, hơn 10 người xạ thủ trực tiếp dơ súng, nổ súng. Tờ S, canh một đưa lên. Khoảng cách tốt 50 tên, gần kề 7 trường vé tháng là được rồi. Đối với các huynh đệ năng lực, hoàn toàn chín châu mất sợi lông. Cho nên, xin nhỏ rồi. Cảm ơn. Chương 9, bài tú lơ khơ ám khí, diện sát toàn trường. Hai vị, an tâm lên đường đi một ra lệnh một tiếng, hơn 10 người xạ thủ trực tiếp dơ súng, nổ súng. Vèo, vèo, vèo, vèo đường tiêu viêm trong tay mạnh mà vung ra hơn 10 chương bài xỉ phé. Cứng rắn bài xì phé như là phi đao bắn đi ra ngoài, hung hăng địa cắt nhập xạ thủ nhóm, đám bọn họ đích cổ tay nội. Xa thủ nhóm, đám bọn họ chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, sau đó chứng kiến một chương bài xỉ phẽ hoàn toàn vào thủ đoạn, trọn vẹn đâm vào 4-5cm. A một tiếng thét kinh hãi, trong tay thương nhao nhao rơi xuống. Nhiêu bức võ công chính thượng tá cả kinh không khép miệng được bà thì thào lầm bẩm Tên kia anh Tuấn thanh niên mạnh mà trừng to mắt đứng người lên nói, không phải đâu, thật đúng là có việc này, ta còn tưởng rằng là điện ảnh nói bữa đấy. Trúc tiểu thư tắc thì đôi mắt dễ thương từ trên xuống dưới nhìn đường tiêu viêm một hồi lâu. Sau đó lại lười biếng điếu rút xì gà. Một kinh hái điệu nhìn qua phần đông thủ hạ trên cổ tay bài xì phế, trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiên sinh, đừng tưởng rằng chế ngự, đồng phục chúng ta thượng diện những người này người có thể đào thoát, không có khả năng, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển đều là chỉ còn đường chết. Chủ nhân của chúng ta, không phải ngươi có thể nhắm trúng khởi đấy." Mở ra đường Tiêu Viêm quát lạnh nói. Một lạnh lùng cười cười, sau đó mạnh mà vọt đến vài tên thủ hạ sau lưng. Dung thủ hạ của mình trở thành khiến thịt, sau đó nhanh chóng cơ lấy một bả súng tiểu liên, liền sẽ đối đường tiêu viêm nổ súng. Vèo, vèo, vèo đường tiêu viêm trong tay bài xỉ phé như là hồ điệp đã bay đi ra ngoài. a trốn ở người thuẫn sau đích một một tiếng kêu thảm, phốc ngã xuống đất. Cái mũi của hắn, thủ đoạn, cổ chân toàn bộ đâm vào cứng rắn bài xì phé. Thực tế cái mũi trực tiếp bị cứng rắn bài xỉ phé từ đó mở ra, xem cực kỳ khủng bố. Đúng vậy. Hắn chỉ dùng để thủ hạ của mình làm người thuẫn ngăn tại trước mặt, nhưng là đường tiêu viêm bài xỉ phé như trước theo trong hai người trong khe hở chui đi vào, trực tiếp đem một bàn tới. Mọi người cùng thành kinh hô, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua đây hết thảy Các ngươi còn muốn ngăn ta sao? Đường tiêu viêm nhàn nhạt hỏi. Lập tức, cái kia vài tên bị thương xạ thủ tranh thủ thời gian mở ra. Đi thôi đường tiêu viêm không có âm thanh tức giận đối với võ công chính nói. Cáo tử, ba vị đường tiêu viêm nói. Còn... Còn có tiền võ công chính nói, ngươi thắng hơn 3 tỷ. Ngươi dùng vi bọn hắn hội nhận thức. Đường tiêu viêm trừng võ công chính liếc, nói, muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì. Sau đó, đường tiêu viêm mang theo võ công chính ly khai. Ba, ba, ba chờ đường tiêu viêm đi tới cửa thời điểm, đồng nhiên chuyển đến một hồi vỗ tay thanh âm. Sau đó đi tới một người, một bên hút xì gà, một bên vỗ tay nói, thần kỹ, thần hồ kỳ kỹ. Các hạ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Một người mặc lễ phục màu đen trung niên nam tử đi ra, rỗi ra hai tay nói, tại hạ Lý Dục, câu lạc bộ quản lý, vừa rồi các hạ kỹ nghệ thật là làm cho ta xem thế là đủ rồi. Đường tiêu viêm nói, như thế nào? Ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta không cho phép ly khai sao? Hạ nhân không hiểu chuyện mới có thể đối với các hạ vô lễ. Lý Dục nói, ta chỉ là muốn muốn phiền thoái các hạ cùng chúng ta đi thoáng một phát, tại một cái máy móc đứng trước mặt 10 giây đồng hồ là đủ rồi. Đêm ngại vừa rồi trí nhớ thanh tẩy sạch là được rồi. Ta đây muốn cũng không khó a Đương tiêu viêm nói, đương nhiên không được, cái này nghiêm trọng xâm phạm đã đến quyền lực của ta. À, cái kia thật có lôi lý dụ khoát tay áo, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, tầm đó trên vách tường mở ra một cái mật môn, ly muốn bay nhanh chui đi vào, sau đó nhanh chóng khép lại bên trên một cái trong suốt chống đạn cửa thủy tinh. đó lấy, nhanh chóng tràn vào đến hơn 10 người võ trang đầy đủ bảo vệ, trên đầu mang theo mũ bảo hiểm. Mặc trên người đặc biệt phòng hộ phục, từ đầu đến chân kín không kẽ hở, chỉ có tại phần gáy chỗ kim loại các đốt ngón tay trô nối tiếp có một chút khe hở. Hán nhóm, đám bọn họ y phục trên người liền viên đạn đều đánh không thủng. Lý Dục cười lạnh nói, ngươi có thể dùng ngươi bài xì phé thử xem. đó lấy, Lý Dục sắc mặt lạnh leo nói, ba vị khách quý thỉnh thối lui đến an toàn đến, để tránh bị liệu đạn làm bị thương. Trúc Tiểu Thư và ba người đứng dậy, hướng phòng khách quý an toàn mật đi đến. Nhanh bắt lấy bọn hắn đem làm con tin võ công chính một hồ, sau đó liền muốn lao ra chảo một cái đến làm con tin. Lập tức trong ngay mắt, đầu của hắn bên trên xuất hiện 4-5 cái điểm đỏ, đây là la ống nhắm. Võ công chính ngượng ngùng địa lui trở lại. Lý tiên sinh, cho ngươi xem cái ảo thuật. Đường tiêu viêm đông nhiên nói ra, ngươi nói trên người bọn họ đau thương bất nhập, nhưng ta vẫn là có thể dùng bài xì phé bắn trúng bọn hắn, ngươi tin tưởng sao. Lý dục nói, ta đương nhiên không được. đó lấy, Lý dục nói. Vàng không thì chúng ta tới đánh cuộc như thế nào, dưới tay của ta đứng ở nơi đó cho ngươi dùng bài xì phé bắn, chỉ cần ngươi có thể bắn thương bọn hắn, ta tiểu phóng các ngươi đi, như thế nào? Một lời đã định. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, hy vọng Lý Tiên Sinh không muốn nuốt lời. Ngươi đi Lý Dục chỉ vào trong đó một gã bảo vệ nói. tên kêu bảo vệ một tiếng cười, sau đó tiến lên hai bước, khoảng cách đường tiêu viêm mời em mở xa, sau đó đem súng tiểu liên rủ xuống trên mặt đất, hai tay ôm cánh tay. Đại Trầm Trạm điệu trang rộng ra chân đứng thẳng, một bộ trời chế dễu không đếm xuể tới bộ dạng. Hắn sắc thực không lo lắng, bởi vì hắn toàn thân cao thấp đều được bảo hộ lấy, ô dù liền viên đạn đều đánh không thủng lại, càng không cần phải nói bài xỉ phé rồi. Đường Tiêu Viêm lấy ra một tờ bài xỉ phế, nhẹ nhàng mà trong tay vút vút. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ Đường Tiêu Viêm đem bài xỉ phé bắn ra trong nháy mắt đó. Một phút đồng hồ qua đi, Đường Tiêu Viêm vẫn còn vút vút cái này trương bài xỉ phế, lý dục không khỏi cười lạnh nói, "Đường tiên sinh, Ngài đây là đằng kéo dài thời gian sau. Đường tiêu viêm mỉm cười, sau đó ngón tay bắn ra, mạnh mà vung ra cái này trương bài xỉ phé. Bài xỉ phé như là hoa hồ điệp bay ra, nhưng, nhưng lại không có bắn về phía trước mặt người này bảo vệ, mà là chém xéo bay ra đến mấy mét, trực tiếp bắn về phía góc phòng trên trần nhà. Ha ha Lý dục một tiếng cười to nói, xem ra ngươi là thua rồi. Nhưng là lại để cho hắn trận mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra, cái kia trương bài xỉ phé sắp tới đem đụng phải trần nhà thời điểm. Đúng nhiên một cái hoa lệ quen người, tốc độ mạnh mà nhanh hơn. Vèo như là trường con mắt, bài xì si phé mạnh mà bắn vào tên kia bảo vệ phần gãy kim loại các đốt ngón tay trong khe hở, hung hăng vào tên kia bảo vệ trong cổ. Bịch tên kia bảo vệ không nói một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người im bận. Ta thắng, không phải sao. Đường tiêu viêm phá vỡ yên tĩnh, sau đó hướng võ công chính nói, còn đứng ý làm gì, đi hả? A đúng. Đi võ công chính đã bị kích thích được tạm thời đã mất đi ngoại giới phản ứng. Lý Dục cũng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nói, thật sự là thần hồ kỳ kỳ à, đúng vậy, đường tiên sinh ngài thắng. Nhưng là, ta đổi ý rồi Lý Dục đón lấy hạ lệnh, tất cả mọi người, tìm địa phương tranh nẽ, nổ súng. Lập tức, còn lại tầm 10 tên võ trang bảo vệ sẽ cực kỳ nhanh tìm địa phương tranh nẽ, sau đó hơn 10 cây đồng thời đối với đường tiêu viêm nổ súng. Đắt đắt đắt viên đạn như là thoi phong tới. Đường Tiêu Viêm tại đối phương trước khi nổ súng trong nháy mắt trực tiếp đem võ công chính theo như ngã xuống đất, sau đó một tay lấy cái bàn đá ngã xuống đất ngăn ở trước mặt, lập tức dày đặc viên đạn toàn bộ chuốt xuống trên mặt bàn. Cái bàn này rất đắt đỏ, chỉ dùng để chắc chắn vô cùng chống đạn tài liệu làm thành, viên đạn căn bản đánh không thủng. Hơn 10 người bảo vệ đem băng đạn toàn bộ bắn hết sau mới dừng lại đến, lập tức đầy đất đều là màu vàng kim óng ánh vỏ đạn, trốn ở sau cái bàn mặt Đường Tiêu Viêm bình yên vô sự. Trực tiếp dùng lưu đạn nổ chết bọn hắn Lý Dục hạ lệ. "Tiên sinh, thế nhưng mà dùng lưu đạn, hội kinh đi ra bên ngoài sẽ khiến cực lớn hậu quả đấy." Một gã bảo vệ nói. "Quản không được nhiều như vậy." Lý Dục nói, đem gian phòng này sở hữu tất cả môn toàn bộ đóng cửa, vách tường tài liệu rất kiên cố lưu đạn tác không khai, hơn nữa trên danh nghĩa chúng ta cũng không tại đế kinh điệu đình, mà là đang bên cạnh một tòa trong cao Úc, khách nhân môn tối đa chỉ biết nghe được một thanh âm vang lên, còn có chút hứa chấn động, dùng đặc chế phạm vi nhỏ đại lực sát thương lưu đạn. Vâng. Lập tức, đường tiêu viêm tinh thần cao độ tập trung. Tiểu huynh đệ, cái này hai chúng ta phải chết tại một hối, còn không biết ngươi tên là gì đâu này. Võ công chính yên tính nói, hắn đã nhận mệnh rồi, cái này cái bản có thể chống đỡ được viên đạn lại ngăn không được lựu đạn. Đường tiêu viêm không để ý đến hắn. Vèo, vèo, vèo lập tức, từ khác nhau mấy cái phương hướng ném ra 5 cái liều đạn, chính xác cũng đều rất nhiều, toàn bộ ném hướng về phía sau cái bàn mặt. Vèo, vèo. Veo Đường Tiêu Viêm ánh mắt chầm chầm vào bay tới lưu đạn, trong tay lập tức nhanh chóng bắn ra 5 cái bài xỉ phế. Lập tức, 5 cái bài xỉ phế toàn bộ bắn chúng lưu đạn. Loại này lưu đạn đều là cao độ nhảy lưu đạn, chỉ cần rất nhỏ va chạm tiểu sẽ trực tiếp bạo tạ. Nhưng là, 5 cái bài xỉ phế giống như có sinh mạng lực nhanh chóng nhét vào lưu đạn đỉnh, sau đó mang theo lưu đạn chuyển biến phi hành quy tích, trực tiếp quay người hướng bảo vệ đám bọn chúng trô ẩn thân bay đi. Từ nơi này ném ra tiểu một lần nữa bay đi chạy đi đâu? Á vài tên bảo vệ một tiếng thét kinh hãi. Ngay năm quả lựu đạn đồng thời bạo tác, thanh âm sắc thực rất nhỏ, khiến cho chấn động cũng không lớn, quả nhiên là công nghệ cao lựu đạn. Nhưng là Đường Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu xem xét, phát hiện có vài tên võ trang bảo vệ cho dù ăn mặc chống đạn phòng hộ phục, nhưng lúc này đã, đã bị nổ nhào nhuyễn rồi, loại này lựu đạn lực sát thương thật sự là kinh người. Lý dục bọn người mấy có lẽ đã chết lặng, võ trang bảo vệ nhóm, đám bọn họ cũng tuyệt vọng, căn bản vô kế khả thi, Song Vương lập tức lâm vào giằng co. Doanh bỗng nhiên môn mạnh mà bị đa khai, sau đó một hồi dậy đặc tiếng bước chân vọt lên tiến đến. Không phải đâu đường tiêu viêm không khỏi một hồi đau đầu, theo tiếng bước chân đến tính toán, lần này vào ít nhất lại có 2 30 người, vụ trộm nhìn thoáng qua, hoàn toàn là phi thường tinh nhuệ lực lượng vũ trang, tiểu vì tự mình một người, tại sao được? Hơn nữa phiền toái chính là bọn hắn vũ khí trong có độc khí đạ, có hỏa diễm thương. Đường tiên sinh, đường tiên sinh có ở đây không? Đường tiên sinh có sao không? Đón lấy! Võ trang đội ngũ một người vội vàng chạy tiền đến, một mực lo lắng địa hô hào đường tiêu viêm nói. Truy cập trang web tàu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, toàn bộ giết chết. Đại lấy được 200 triệu 4 Ta tại. Đường tiêu viêm đáp. Bắt ra, ngài lao làm sao tới rồi hả? Lý dục vội vàng từ an toàn đi ra nịnh bỡ. Người đến là một người trung niên ước chừng hơn 50 năm tuổi, tóc mai hơi có chút tóc trắng cho nên tuổi thật khả năng so bề ngoài nhìn về phía trên lớn hơn một chút. Cái này bắt ra cũng không để ý gì tới hội lý dục nịnh bợ, mà là trực tiếp đi về hướng đường tiêu viêm bên này nói, vạn hạnh ngài không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. đó lấy, vị này bắt ra từ trong lòng móc ra một tờ chi phiếu, nói, đây là ngài tháng tiễn, khấu trừ vũ tiên sinh 800.000 nợ nần sau còn có 200 triệu 4 ngàn bạn, ngài tùy thời có thể chắt lọc số tiền kia. Về phần ngài vừa rồi đã bị vô lễ đối với đai chúng ta sẽ cho ngài một cái công đạo đấy. Bắt ra nói tiếp. Đường tiêu viêm nghi hoặc địa tiếp nhận cái kia tấm chi phiếu, hỏi, chúng ta có thể đi rồi hả? Đương nhiên, đương nhiên có thể bắt ra nói. Cảm ơn rồi. Đường tiêu viêm sợ đêm dài lắm ổng, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp lôi kéo võ công chính ly khai, trong tay lại còn nắm chặt một bộ bài xì phé dùng phòng ngừa vặt nhất. Bắt ra đi theo đường tiêu viêm sau lưng lao thẳng đến đường tiêu viêm tống xuất môn thậm chí còn có chút không người. Lục ra, hắn ai hả? Đáng giá ngại như vậy đối đãi. Đối với Tổng đốc ngài cũng không cần như vậy hả? Lý Dục kinh ngạc nói. Lục ra không để ý đến hắn, mà là hướng Trúc Tiểu Thư và ba người nói, ba vị, hoan nghênh lần sau lại quang lâm, chư vị hôm nay thua trận bao nhiêu tiền có thể nhớ ở công ty trên trướng. Đờ cờ chuyện ở. Trúc Tiểu Thư mỉm cười nói, bắt ra khách khí, chút tiền ấy chúng ta còn thua lên. Ba vị đi thong thả bát ra đưa mắt nhìn chúc tiểu thư ba người lý khai. Bát ra, có phải hay không có ai cho ngài áp lực? Lý Dục nói, cái kia thẳng nhãi con đã biết chúng ta sòng bạc bí mật, không thể lưu lại. Rõ rệt không thể động thủ, chúng ta có thể âm thầm động thủ. bắt ra lúc này mới con mắt nhìn qua Lý Dục, cười nói, tiểu Dục, những năm này rất nhiều người đều vì gia tộc bỏ ra rất nhiều, người đối với gia tộc một mực rất trung thành, người là gia tộc công thần. Lý Dục có chút kinh ngạc, tranh thủ thời gian nói, Đâu có đâu có, bắt ra ngài lời này để cho ta xấu hổ vô cùng, có thể vì gia tộc cống hiến một chút lực lượng là vinh quang của ta. Bắt ra gật đầu nói, ta biết rõ, rất tốt, người nhà của người gia tộc hội hào hảo phụng dưỡng, người một đôi nhi nữ gia tộc cũng sẽ biết nuôi dưỡng thành tài đấy. Lý Dục cả Kinh, nói, bắt ra, cái này, đây là ý gì? Bắt ra trực tiếp xuất ra súng ngắn nhắm ngay Lý Dục đầu mạnh mà bắn một phát súng, viên đạn lúc trước ngạch bắn vào, tại cái hốt mở một cái năm đấm lưỡng động. Lý Dục trực tiếp bị mất mạng, hơn nữa chết không nhắm mắt. Toàn bộ tiêu diệt bắt ra đón lấy hạ lệnh. Lập tức, hắn mang đến võ trang trực tiếp đối với còn thừa hướng đường tiêu viêm lái qua thương bảo vệ nổ súng, toàn bộ đánh gục. Đón lấy, bắt ra xuất ra một cái điện thoại di động đám đông tử trạng quay chụp xuống gửi đi đi ra ngoài. Tư mã tiên sinh, chúng ta đã đem đường tiên sinh cũng đã đưa ra ngoài, sở hữu tất cả đối với đường tiên sinh vô lễ người đã toàn bộ thanh lý rồi, xin ngải nghiệm thu thoáng một phát. Đường tiêu viêm lôi kéo võ công chính trực tiếp lên xe taxi hồi cơ chiến doanh nơi đóng quân. Tại nhức lên, võ công chính tinh thần phấn khởi, lại nhảy địa biểu đạt đối với đường tiêu viêm kính ngưỡng chi tình, ân tình địa nghe ngóng đường tiêu viêm thân phận. Đại thần, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ thế giới đổ thần, toàn bộ thế giới thần thoại, chỉ cần ngươi đến địa phương, sở hữu tất cả sòng bạc đều dâng tặng ngươi vi thần mình đấy. Võ công chính nói, ta làm cho ngươi kinh tế người như thế nào đây Như người cao nhân như vậy khẳng định không muốn bị tục sự quân thân, ta sẽ đem ngươi hết thẻ quản lý được thỏa đăng đấy. Đường tiêu viêm càng thêm không muốn để ý đến hắn, thật sự không biết người như vậy là thế nào làm bên trên cơ chiến doanh doanh trường đấy. Nếu như không là bởi vì hắn là đường tiêu viêm thủ trưởng đường tiêu viêm thực hận không thể động thủ đánh cho hắn một trận. Nhìn thấy đường tiêu viêm căn bản không để ý tới hắn, võ công chính cũng không ảo não, chỉ là ngượng ngùng nói, thế ngoại cao nhân, tựu là cái dạng này đấy. Một mực đợi đến lúc xe taxi tại cơ chiến doanh nơi đóng quân cửa lớn ngừng lại, võ công chính còn có chút kinh ngạc nói: "Đại thần, ngươi thật sự là quá khách khí, còn chuyên môn tiễn đưa ta đến đơn vị, ngài đang ở nơi nào, ta tiễn đưa ngài đi, dùng quân ta đội tốt nhất xe tiễn đưa ngươi đi, điểm ấy quyền lực ta vẫn phải có." Đường Tiêu Viêm không để ý tới hắn, thẳng đi vào nơi đóng quân, đi vào ký túc xá. "Đại thẩm muốn đi thăm chúng ta quân doanh, không có vấn đề, ta cho ngài làm dẫn đường." Võ công chính nhân tình ở phía trước dẫn đường nói: Bất quả cái này phá địa phương không có gì để mắt, bên ngoài cái này một đầu phố tuy nhiên không cao lắm đương nơi, nhưng mặt hàng quả thật không tệ, toàn bộ thế giới rất nhiều người đều tới nơi này liệp diễm đấy. Ngài muốn đi thăm ở đâu? Ta mang ngài đi. Võ công chính nói, chúng ta cái này phá địa phương cũng tiểu cơ chiến thất còn có mấy phần đáng xem, ta mang ngài đi. Đi phòng làm việc của ngươi. Đường tiêu viêm nói. a tốt, tốt. Võ công chính vội vàng ở phía trước dẫn đường cũng không sợ người khác chứng kiến hắn cái này định bợ tư thái, bất quá dù sao cái này trong đại lâu căn bản nhìn không tới người nào. Tiến vào văn phòng về sau, đường tiêu viêm lập tức nghe thấy được một cổ nồng đậm cho bụi vị, văn phòng cũng không biết bao lâu thời gian không có quét dọn rồi. Ngài mời ngồi, ngài mời ngồi võ công chính dùng sức trà lau trong văn phòng ghế salon bằng da thật, sau đó cầm lấy ly muốn đi cho đường tiêu viêm pha trà, nhưng là chén trà cũng là tạm, bẩn, máy đun nước bên trong tinh khiết nước cũng đã hơn nửa tháng không có thay đổi. Võ công chính liền muốn đi giặt rửa ly hơn nữa đi cái khắc văn phòng tiếp nước ấm. Không cần, võ công chính thượng tá, ta tìm người có chuyện. Đường tiêu viêm nói. a a sự tình gì, ngài cứ việc phân phó, ta nhất định sông pha khói lửa. Võ công chính thượng tá nói. Đường tiêu viêm đảo ra bản thân căn cứ chính xác kiện, hai tay đưa cho võ công chính, sau đó cúi chào nói, liên minh trưởng quân đội thực tập sinh. Liên minh chú tinh thành khu tự trị cơ chiến doanh liên tiếp đại lý đại đội trưởng đường tiêu viêm trung tá hướng ngài đưa tin. a ách võ công chính thượng tá đầu góc tạm thời lâm vào đường ngắn bên trong, đã qua thật lâu sau, hắn mới bản năng trở về một cái trào theo nghi thức quân đội. Ngươi, ngươi tiểu là vừa rồi đánh với ta điện thoại chính là cái kia thực tập sinh. Võ công chính thượng tá hỏi. Đúng vậy, thượng tá. Đường tiêu viêm thẳng tắp đứng thẳng nói, mặc kệ cái này thủ trưởng biểu hiện được đến cỡ nào không chịu nổi nhưng hắn là đường tiêu viêm thủ trưởng cho nên đường tiêu viêm phải dùng tôn kính thái độ. Võ công chính biểu lộ lập tức trở nên có chút phức tạp, muốn lộ ra dáng tươi cười lại trở thành cười khổ, thoáng cái cũng không biết phải nói lời nói. Vốn là chính mình vô cùng kính ngưỡng đích nhân vật, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của mình, cho nên trước khi nịnh bợ ngưỡng mộ thái độ cũng có thể, nhưng là người này trước mắt thành vì thuộc hạ của mình rồi. Hắn tự mình biết mình là một rất đống bừa buộn con nhân, Nhưng là hết thẻ bị mới vừa tới thực tập thuộc hạ hoàn toàn chứng kiến lại là một loại khác xấu hổ. Người mới được là liên minh trưởng quân đội năm nhất tân sinh, mới 18 tuổi. Võ công chính kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, trưởng quan. Đường tiêu viêm nói. Và võ công chính phát ra một hồi sợ hãi thán phục đó lấy, võ công chính đem giấy chứng nhận trả lại cho đường tiêu viêm, hơi do dự trong chốc lát nói, vốn lời này ta không nên nói, nhưng là người đối với ta có ân cứu mạng, cho nên ta cứ việc nói thẳng rồi. Ngươi mới 19 tuổi cũng đã là trung tá quân hàm, ta muốn cái này tại liên minh trong lịch sử còn là lần đầu tiên A, đương nhiên năng lực của ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá từ nơi này cũng nhìn ra được ngươi bối cảnh thâm hậu, vậy ngươi tại sao lại muốn tới tại đây, trưởng bối của ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi an bài đến nhận chức gì nơi tốt đi thực tập A, liên minh hiện tại đối với Á Mỹ đế quốc khai chiến, đối với quân nhân mà nói cơ hội này ngàn năm khó gặp gỡ, chính thức vất công hơn cơ hội tốt nhất, ngươi hoàn toàn có thể đi A.M. Y đế quốc, hơn nữa không cần phải tiền tuyến chiến trường, đến lúc đó công lao cũng không thiếu được ngươi cái tia phần. Tại đây tiểu như vậy không tốt sao? Đường tiêu viêm hỏi. Võ công chính cười khổ nói, tại đây như thế nào đây? Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy. trưởng quan, ta không cách nào lý giải. Đường tiêu viêm nói, người khác có thể nói tại đây nát, nhưng là tại đây là vinh quang của các ngươi chỗ hệ, vì cái gì các ngươi nếu như vậy, muốn cho cái chỗ này biến thành như vậy? Nghe được đường tiêu viêm về sau. Vô công chính cũng không có tức giận, mà là khẽ cười khổ nói, "Ngươi nên biết, hàng năm Liên minh trưởng quân đội hệ cơ chiến tốt nghiệp về sau, tốt nghiệp đệ tử chỗ đi địa phương chia làm đủ loại khác biệt. Đệ nhất đảng đương nhiên thần bí nhất A bộ đội cùng B bộ đội. Thứ hai trở là thứ nhất, 2, 3 chiến khu lục quân cơ chiến bộ đội, đệ tam đảng là Liên minh trưởng quân đội làm huấn luyện viên, thứ tư trở là đến tờ cờ liên hợp nước Cộng hòa, hoặc là Nam Đông vải nước Cộng hòa chờ Liên minh nhị Đảng gia nhập Liên minh nước Cộng hòa cơ chiến bộ đội." có hoặc là đi liên minh liên bang cơ chiến bộ đội đi đánh phần tử khủng bố, đệ ngũ chờ tiểu là đi Tô môn đại vương quốc, Hoa Mã Lan liên bang chờ không tại vị trí chiến. Lược gia nhập liên minh nước cộng hòa cơ chiến bộ đội. Sau đó tiểu không còn có thứ sáu đợi, đệ ngũ chờ đã là kém cỏi nhất được rồi. Nhưng là chúng ta tinh thành khu tự trị cơ chiến doanh liền cuối cùng nhất đảng nơi đi cũng không phải, liên minh trường quân đội kém cỏi nhất tốt nghiệp đều phân phối không đến nơi đây. Võ công chính hơi có chút kích động nói, tại sao có thể như vậy? Đường tiêu viêm kinh ngạc nói, tinh thành khu tự trị tại trong liên minh tuy nhiên không phải giàu có nhất phùn hoa, nhưng cũng có thể đứng vào top 3A. Hơn nữa tại đây vị trí cũng trọng yếu phi thường A, chấn giữ lấy liên minh là tối trọng yếu nhất ra hải khẩu một trong. Còn không phải liên minh những cái kia đám chính khách bọn họ ánh mắt thiện cận, vì biểu hiện ra đoàn kết, tại rất nhiều vấn đề bên trên đối với tinh thành khu tự trị từng bước nhượng bộ thỏa hiệp. Võ công chính nói, người nghe nói qua liên minh có hai cái nhất đồng sàng dị mộng gia nhập liên minh quốc sao. Một cái là Á Mỹ đế quốc, hiện tại trực tiếp khai chiến. Một cái khác tiểu là tinh thành khu tự trị, thời thời khắc khắc đều tại đối với liên minh bằng mặt không bằng lòng. Muốn nói đối với liên minh định ý, tinh thành khu tự trị một chút cũng không thua gì Á Mỹ đế quốc. Á Mỹ đế quốc cùng liên minh cửu hận là kẻ thù chuyển kiếp, là chính trị bên trên cựu hận. Mà tinh thành khu tự trị cùng liên minh tắc thì hoàn toàn là trên lợi ích cửu hận. Tinh thành vốn là cấp thế giới tài chính trung tâm. Nhưng là vị trí này hoàn toàn bị Á thành phố Bắc Kinh cấp đi. Tinh thành theo phương đông thế giới phát đạt nhất khu vực biến thành đệ tam phát đạt, thậm chí lập tức muốn biến thành thứ tư, đệ ngũ, thậm chí có thể nói tinh thành cơ hồ không có tử gia nhập trong liên minh đạt được bao nhiêu lợi ích, ngược lại tổn thất ích lợi thật lớn, gọi nó như thế nào không cựu thị toàn bộ liên minh. Đường tiêu viêm cao mày nói, thế nhưng mà, trước khi rất nhiều năm tinh thành những này lợi ích vốn chính là không bình thường. Vốn chính là đối với toàn bộ liên minh đại đa số dân chúng một loại không công bình, hiện tại đã mất đi những này lợi ích mới được là bình thường đấy. Ai hội để ý tới những này? Võ công chính nói, bọn hắn sẽ chỉ ở ý, tiền của ta càng ngày càng ít rồi, ai chặn của ta tài lộ, người đó là cựu nhân của ta. Đường tiêu viêm lập tức dùng sức như mày, nói, những chuyện này chúng ta quản không được, ta cần phải nhanh một chút chứng kiến bộ đội của ta. Võ công chính cười khổ nói, chứng kiến về sau, ngươi chẳng những hội thất vọng. Hơn nữa hội tuyệt vọng, không tin, dùng không được bao lâu ngươi có thể thấy được. Tờ S, canh một đưa lên. Các vinh đệ, tiểu đường cầm lại 200 triệu 4A, 200 triệu thứ tư mua các vinh đệ mấy trường vẽ tháng A. Trong tuổi tháo giữ gốc vé tháng, chớ để lưu lại, quăng ra đến cho ta A. chương 11, ta, các ngươi lao đại mới. Cơ chiến doanh đã triệt để hủy. Võ công chính nói, cơ chiến doanh nguyên bản chính là một cái chính trị vật hy sinh, liên minh các nơi cẳn ba binh, tội phạm giết người, đồ tể. Chơi qua tòa án quân sự hết thẻ bị lưu vong đến nơi đây rồi. Theo cơ chiến doanh thành lập ngày nào đó lên, chúng ta tiểu là liên minh cung cấp cho tinh thành khu tự trị hạ dận công cụ. Cái khác nước Cộng Hòa một đóng quân tiểu là mấy vạn hơn 10 vạn, ở chỗ này đóng quân 300, nói do tiểu là biểu tượng ý nghĩa đấy. Liên minh cao tầng đem chúng ta trở thành bỏ con cạn bã, tinh thành khu tự trị đem chúng ta trở thành cựu địch, ngày qua ngày đục nhã ước hiếp. Nói là cơ chiến doanh, nhưng là cơ chiến doanh quan binh đã đã nhiều năm không có sở qua cơ Bởi vì cơ giáp bị tinh thành khu tự trị quân đội cầm qua đi kiểm tra tu sửa đến vài năm rồi, đến bây giờ đều không có tiện đưa trở lại. Rất nhiều người liền cơ giáp trưởng cái dạng gì đều đã quên. Võ công chính nói, chẳng lẽ các ngươi sẽ không phản kháng sao? Đường tiêu viêm cả giận nói, phản kháng. Võ công chính cười nói, đương nhiên phản kháng, nhưng là chúng ta có 300 người. Đối phương võ trang đầy đủ đến mấy ngàn người, liền đánh cho hơn 10 tràng khung, chết mười mấy người, tàn hơn 10 người. Liên minh lý đều không để ý, đối phương võ trang đầy đủ, chúng ta chẳng những cơ giáp bị nộp lên trên lên rồi, liền thương đều bị thu lấy rồi, như thế nào đánh? Hơn nữa, chúng ta kinh phí, phí nấu ăn, trợ cấp toàn bộ đều nắm giữ ở tinh thành khu tự trị trong tay. Không nghe bọn hắn lời nói. Đoạn ngươi kinh phí, đoạn ngươi trợ cấp, thậm chí đoạn ngươi phí nấu ăn. Võ công chính nói, cơ chiến doanh quân bình đã hơn 2 năm không có lĩnh qua chợ cấp rồi. Tháng gần nhất, liền phí nấu ăn cũng ngừng. Đường Tiêu Viêm nói, Kơ chiến doanh các hạng kinh phí hẳn là liên minh gầy xuống, căn bản không cần trải qua tinh thành khu tự trị. Ai bảo liên minh cao tầng hỗn đản, lúc ấy ký kết thời điểm quy định cơ chiến doanh các hạng kinh phí, kể cả phí nấu ăn cùng bọn quan binh trợ cấp liên minh quân sự ủy ban phụ trách một nửa, mặt khác một nửa do tinh thành khu tự trị phụ trách. Xem rất tốt a, tinh thành khu tự trị chính mình bỏ tiền vi liên minh nuôi quân. Nhưng hậu quả là cái gì? Là chúng ta tiền lương trợ cấp, còn có chúng ta phí nấu ăn, còn có các hạng kinh phí Liên minh quân sự ủy bản chi, cấp phát sau khi xuống tới phải trải qua tinh thành khu tự trị một cái chuyên môn văn phòng, sau đó tinh thành khu tự trị lại thông qua đồng dạng một khoản tiền, lượng bút tiến hợp cùng một chỗ đẩy đến cơ chế liên doanh. Nói cách khác chúng ta sở hữu tất cả tiễn, đều nắm giữ ở tinh thành khu tự trị chuyên môn văn phòng trong tay. Võ công chính nói, quang không có tiễn còn chưa tính, tinh thành khu tự trị phương diện đem làm chúng ta như là cầu đồng dạng, 3 ngày 2 đầu tới nhục nhã ước hiếp. Thậm chí tinh thành khu tự trị phủ tổng đốc người hầu cũng có thể tùy thời có thể gọi điện thoại cho chúng ta lại để cho chúng ta đi thông công thoát nước. Chúng ta là cơ chiến võ sĩ, chúng ta không phải người hầu. Những chuyện lặt vật này không làm. Có thể hả? Mỗi tháng liền một nửa kinh phí cũng không có, chúng ta muốn ăn cơm, thậm chí rất nhiều huynh đệ muốn gửi tiễn trở về nuôi gia đình đấy. Vì lợi nhuận tiền huynh đệ nhóm, đám bọn họ cái gì đều nguyện ý làm, vừa mới ngay tại nửa tháng, mấy cái ăn chơi thiếu ra chơi tự do vật lộn. Tới gọi cơ chiến doanh huynh đệ cho bọn hắn làm buổi luyện, hữu là quang bị đánh không thể hoàn thủ cái chủng loại kia, có 5 cái huynh đệ trực tiếp thổ huyết gãy xương rồi. Mắt khác vài tên huynh đệ bạo khởi phản kích, kết quả sống sờ sờ hơn 10 đám người ổ, sống sờ sờ bị cắt đứt tứ chi cùng sương sườn, hướng liên minh trình bày chi tiết, thật có lỗi, không có người để ý tới. Võ công chính nói, cơ chiến doanh huynh đệ rất nhiều đều là chức nghiệp quân nhân, cũng cần kiếm tiền nuôi gia đình, không có tiền, làm sao bây giờ? Chính mình đi chạy phương pháp Đi dưới mặt đất vật lộn chàng thi đấu, cho người là mở bảo tiêu, thậm chí cho hộp đêm làm tay chân Người có lẽ không biết, liên minh hao phí vài tỷ kiến lên giả thuyết tác chiến thất Hiện tại dùng để đem làm máy chơi game thất đối ngoại cởi mở thu phí đấy Mỗi cái giờ đồng hồ 80 khối, lợi nhuận đến tiễn dùng để làm cơ chiến doanh phí nấu ăn Bởi vì gần đây liên minh đối với áo Mỹ đế quốc khai chiến Tinh thành khu tự trị liền phí nấu ăn đều cho chúng ta Ta nhìn thấy rồi Đường tiêu viêm đạm nói Đón lấy đường tiêu viêm nói, không phải là tiễn sự tình sao. Chúng ta bây giờ có tiền nữa à, ta hiện tại khoảng chừng 200 triệu 4.000 vạn, ta có thể toàn bộ lấy ra làm cơ chiến doanh kinh phí, mới có thể đủ trèo chống thời gian rất lâu rồi. Võ công chính cười khổ nói, hiện tại đã không chỉ là tiện vấn đề, hiện tại vấn đề là cơ chiến doanh các huynh đệ tâm đều đã bị chết. Trước khi mặc kệ lại khó khăn, bọn hắn trong nội tâm đều có tín niệm vì liên minh tận trung tín niệm Nhưng là bọn hắn hiện tại chỗ tận trung liên minh buông tha cho bọn hắn rồi tuy ý bọn hắn tự sanh tự diệt rồi, cho nên thưa của bọn hắn nghiệm cũng không có. Võ công chính nói, đem làm một người lính mất đi tín nghiệm rồi, vậy hắn còn là quân nhân sao? Người tới nơi này cũng nhìn thấy, căn bản nhìn không tới nửa cái bóng người, bởi vì cơ chiến doanh sở hữu tất cả huynh đệ đều đi đón sống kiếm tiền, bọn hắn buổi tối mới có thể trở lại ngủ, cái này nơi chú quân đã không phải là nhà của bọn hắn, mà là bọn hắn khách sạn rồi. Đường tiêu viêm không dám tin nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Ta thật sự rất khó tin tưởng liên minh còn có quân đội như vậy. Võ công chính cười lạnh nói, trong quân dơ bẩn nhiều chuyện rồi, bởi vì cơ chiến doanh là bỏ con, là cận bã quân nhân lưu vong đấy, là liên minh ném cho tinh thành khu tự trị nơi chút giận, là bị liên minh quên đi nơi hẻo lánh. Đường tiêu viêm hỏi, thượng tá, vậy còn ngươi? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, ngươi cũng thủ qua không công chính đãi nộ? Ta, ta thật không có. Võ công chính nói, Cái này cơ chiến doanh trưởng vị trí ta hay vẫn là dùng tiền mua được, ta xem như tinh thành khu tự trị người, cha mẹ của ta niên kỷ cũng không nhỏ, trong nhà sinh ý cũng chăm sóc không đến, ta tiểu dùng tiền cho tới cái này doanh trưởng chức vị, vì chính là khoảng cách trong nhà gần, có thể hỗ trợ trong nhà chăm sóc sinh ý. Lập tức, đường tiêu viêm triệt để bó tay rồi, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mình tới nơi này thực tập là đúng hay sai rồi, cái này chi quân đội thật là đã hoàn toàn không có thuốc chữa rồi. Vốn đường tiêu viêm còn muốn cùng võ công chính nói nói hiện tại ngôi sao khu tự trị gặp phải tình thế nguy hiểm, hai người bọn họ phải đồng tâm hiệp lực chỉnh đốn cơ chiến doanh, lại để cho cơ chiến doanh một lần nữa trở thành một chi tinh nhuệ cường đại bộ đội, nhưng là hiện tại xem ra không cần phải nói rồi. Võ công chính nói, ngươi bây giờ biết rõ tại đây là bộ dáng gì rồi hả? Ngươi cùng chúng ta không giống với, ngươi còn có tốt tiền đồ, ngươi cùng người nhà ngươi lời nói lời nói có thể điều cách nơi này. Hơn nữa à... Tự chúng ta cô độc hư thối không có gì, nhưng là nếu là có cái mới lạ, tươi sốt nhiệt huyết người nhìn xem chúng ta hư thối chúng ta hội không thoải mái, cũng sẽ biết mất tự nhiên đấy. Đường tiêu viêm nữ mày nói, ta đã đã đến tại đây, sẽ kiên trì đến thực tập kỳ chấm dứt. Võ công chính nói, ta đây tiểu không khuyên giải ngươi rồi, dù sao loại người như ngươi thân phận người đi nơi nào thực tập đều là giống nhau. Cái này nửa tháng ngươi muốn đi nơi nào, coi như đến du lịch nghỉ phép. Ngươi nguyện ý ta có thể đem làm ngươi hướng dẫn du lịch Đem tinh thành khu tự trị mỗi một chỗ đều đi dạo đến, mỗi một chỗ mỹ nữ đều đem cái đủ, như người loại này thân phận người, bất luận cái gì mỹ nữ đều tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đường thiêu viêm cũng không để ý tới hắn điên nói điên ngữ, nói thẳng, mời lên trường học cho ta tiến hành tương quan thủ tục, sau đó lại để cho người đem của ta chế ngự, đồng phục cho ta, sau đó cho ta liên tiếp quan binh sở hữu tất cả tư liệu, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất gặp dưới chướng của ta binh sĩ một mặt. A vo công chính có chút kinh ngạc. Vốn muốn khuyên mấy câu, nhưng cũng không nói ra miệng, mà là gật đầu nói, tốt, tốt, ta lập tức tiến hành. Bất quá ngươi liên tiếp quan binh đều muốn buổi tối mới có thể trở lại, ngươi muốn đến tối mới có thể nhìn thấy bọn hắn. Tốt. Đường tiêu viêm ăn mặc vừa lấy ra trung tá chế ngự, đồng phục, cầm trong tay lấy liên tiếp danh sách cùng tư liệu, tiệu đứng tại liên tiếp lầu ký túc xá bên ngoài trở. Hắn theo 4 giờ chiều trung tiểu đứng ở nơi đó các loại, một mực trở đến 7 giờ đồng hồ. Võ công chính ăn cơm xong rồi. Theo lầu 4 cửa sổ nhìn xuống, xem đường tiêu viêm đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, lập tức bật cười, lắc đầu, trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười, đương nhiên loại này trào phúng chẳng những là đang dễ ưu cận đường tiêu viêm ngây thơ ngây thơ, càng thêm là đang dễ ưu cận chính mình. Một mực đợi đến lúc lúc 8 giờ, mới có người đầu tiên đi vào ký túc xá. Hắn ăn mặc một thân tờ sợt, toàn thân mệt mỏi, biểu lộ chết lặng, hai mắt vô thần điệu theo đường tiêu viêm bên người đi qua, đối với một thân chúng tá chế ngự. Đồng phục đứng ở chỗ này đường tiêu viêm không có biểu hiện ra chút nào ngoài ý muốn cùng chú ý. Liên tiếp đấy sao? Đường tiêu viêm hỏi. Người kia dừng bước, thoáng suy nghĩ 3 giây đồng hồ sau sau đó nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a Liên tiếp cái tên này hắn cơ hồ đều có chút quên lãng. Đường tiêu viêm nhìn một chút khuôn mặt của hắn, nói, người làm bao không thường ý. Ơn, là ta. Người nọ lười biếng nói. Rất tốt, thay đổi quân chuyển liên tiếp sở hữu tất cả quan binh toàn thể tập hợp. Đường tiêu viêm nói. Người nọ quay đầu nói, Người ai à? Liên tiếp đại lý đại đội trưởng đường tiêu viêm trung tá. Đường tiêu viêm nói. Người nọ nheo mắt lại cẩn thận địa nhìn xem đường tiêu viêm, sau đó lại xem đường tiêu viêm chế ngự, đồng phục, nói, tiểu tử, bao giải đủ có hay không? Trung tá, ta, ta hay vẫn là liên minh nguyên soái đây này. Đường tiêu viêm trực tiếp đưa tới chính mình căn cứ chính xác hiện. Người nọ mơ mơ màng màng nhìn một hồi lâu rốt cục xác nhận cái này giấy chứng nhận là sự thật. Sau đó con vẹo địa cho đường tiêu viêm kính một cái trào theo nghi thức quân đội, nói, cơ chiến doanh liên tiếp hai sắp xếp nhị bàn màu không thấy qua trùng tá tiên sinh. Đường tiêu viêm nghiêm túc đáp lễ. Đón lấy, màu không đem giấy chứng nhận ném trả lại cho đường tiêu viêm nói, tiểu công tử, đùa giỡn cùng ngươi diễn xong, ta đi ngủ đây, ngươi đón lấy chơi à, ta ngày mai còn phải đi làm kiếm tiền đấy. Dứt lời, màu không lẹp xẹp lấy bước chân đi đến chính mình ký túc sáng ngủ, đường tiêu viêm chỉ là khẽ như mày, cũng không có ngăn cản hắn Theo cái lúc này bắt đầu, liên tiếp quan binh lục tục ngo ngoe trở lại rồi. Hoặc là tiểu là phi thường mệt mỏi, hoặc là tiểu là say khước, còn có một chút người trực tiếp ôm lấy xinh đẹp nữ nhân tiến vào ký túc xá. Tất cả mọi người theo đường Tiêu Viêm mí mắt dưới rêu giao mà qua, hoặc là không lọt vào mắt, hoặc là nói thầm một tiếng ngu ngốc chờ nhục mạ từ ngữ. Chờ đến tối 11 giờ thời điểm, liên tiếp 95 tên cơ giáp võ sĩ đã đến 86 tên, còn thừa lại vài người không có trở lại. Trong đó có liên tiếp trước đại đội trưởng Nguyên Khôi Hắn đã bị cách trước rồi, đợi đến lúc đường tiêu viêm tiền nhiệm về sau hắn tiểu tự động mất đi đại đội trưởng chức vị. Đợi đến lúc 12 hát, nguyên khôi bọn người còn không có trở lại, đường tiêu viêm không định chờ hắn rồi, trực tiếp xuất ra một cái đại đê si bên loa, trực tiếp đi vào liên tiếp lầu ký túc xá, vốn là dùng sức gõ mỗi một cái phòng cửa phòng, sau đó tại loa bên trong giống lớn nói, sở hữu tất cả liên tiếp quan binh rời giường, rời giường, khẩn cấp tập hợp, khẩn cấp tập hợp. Thật dài hành lang từ đầu đi đến Mỹ. Sau đó mạnh mà theo như tiếng nổ muỗi trong một cái phòng trung điện. Lập tức chói hai tiếng trung vang vọng toàn bộ yên tĩnh nơi Trú quân, toàn bộ nơi đóng quân đèn đuốc sáng trưng. Đang tại ngủ say bọn quan binh bị đánh thức về sau, lập tức tức giận vô cùng, nhao nhao mạnh mà theo gian phòng của mình lao tới, trong tay hoặc là cầm băng ghế, hoặc là cầm chân bàn nộ khí đi ra tìm rốt cuộc là cái nào Vương Bắt Đạn đảo loạn bọn hắn ngủ đẹp, muốn hung hăng đánh cái bị dày vò. Rốt cuộc là cái kia tập trùng, lão tử hôm nay không nên đưa hắn vặn xuống nhét tại trong miệng của hắn. Tên vương bắt đảng kia, tên vương bắt đảng kia, ta nhất định phải đánh được hắn thì đều đi ra. Một đám cơ hồ toàn thân tráng hán trong tay dẫn theo đủ loại kiểu dáng vũ khí lao tới, tìm được đường tiêu viêm về sau, phẫn nộ địa đem đường tiêu viêm vây vào giữa. Hơn nữa không chỉ là liên tiếp quân binh, cơ hồ toàn bộ cơ chiến doanh mọi người bị đánh thức, toàn bộ ôm theo ra hỏa đến tìm đường tiêu viêm tính sổ. Nguyên lai like là người cái này tạm chủng một cái nhắc nhở như gấu người da tráng binh sĩ toàn thân đi đến đường tiêu viêm trước mặt Mạnh mà giơ lên cực lớn nắm đấm hung ác điểm lệnh xuống dưới. Hô thẳng này nắm đấm như bắt đồng dạng đại, nện xuống đến trả mang theo tiếng rít, nếu như bị tạp chủng đầu chỉ sợ trực tiếp máu tươi văng khắp nơi, xương sọ cũng phải ly khai. Đường Tiêu Viêm trực tiếp tiếp được người này nắm đấm, sau đó tiện tay hất lên, trực tiếp đem cái này hai em mở cự hán hung hăng ngã bay ra ngoài lệnh ngược lại trong đám người, lệnh ngược lại mười mấy người. Liên tiếp sở hữu tất cả quan binh khẩn cấp tập hợp, những liên đội khác quan binh lập tức ly khai. Đường tiêu viêm tức giận buông đến, tiểu tạp chủng trong đám người một tiếng tức giận mắng. Ba đường tiêu viêm mạnh mà trước hết tử rút ra ngoài, hung hăng bổ vào người nọ đôi má, trực tiếp đem người nọ rút đã bay đi ra ngoài, toàn bộ đôi má như là thổi hơi cầu đồng dạng sưng lên, cả cái đầu rầm rầm nổ mạnh, toàn bộ đôi má toàn bộ cũng không có tri giác. Ta là các ngươi liên tiếp đại đội trưởng đường tiêu viêm lớn tiếng quát đến, các ngươi còn muốn đánh ta đúng không? Đến A, tất cả mọi người cùng tiến lên, trước hảo hảo đánh một trầu. Làm chết cái này cậu tạp chủng liên tiếp những thứ khác tráng hán giống giận cầm các loại binh khí xông lên. Phanh, phanh, phanh, đường tiêu viêm nắm đấm nhanh chóng ném đúng ra, mỗi nửa giây đều có một người đánh chung trực tiếp đã bay đi ra ngoài. đó lấy, đường tiêu viêm ngại dùng nắm đấm chưa đủ nghiền, trực tiếp đem sông đến nhất người phía trước bắt lấy, sau đó cử động hung hăng đập phá đi ra ngoài. Ngắn ngủn trong chốc lát, đường tiêu viêm bên người không một mảng lớn, đám người bên ngoài nằm mấy chục người trên mặt đất thống kh Nhưng còn có hơn phân nửa tráng hán đứng ở bên ngoài, đề phòng điệu nhìn qua đường tiêu viêm. Những người này có chừng mười mấy người, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, gương mặt tâm lãnh, chứng kiến chiến hữu của mình bị đánh cũng không có bao nhiêu phân nộ. Bất quá bọn hắn ánh mắt lộ ra chính là trắng trận sát khí, toàn thân cao thấp vết thương rậm rạp chẳng chịt giữ tận hung ác. Rất hiển nhiên, đám người kia giết người như ngỏe. Là từng cái trong bộ đội phiền toái nhất cực kỳ có thị sát khát máu chứng biến thái cơ giáp võ sĩ. Lẽ ra bọn hắn có lẽ toàn bộ bên trên giá treo cổ, nhưng là trực tiếp treo cổ thật là đáng tiếc, cho nên toàn bộ tiễn đưa đến nơi này. Ta biết rõ các ngươi cùng những chiến hữu khác không giống với đường tiêu viêm lạnh lùng điệu nhìn qua những người này, nói, các ngươi giết qua rất nhiều người, các ngươi sớm nên ăn súng rồi. Các ngươi có lẽ trước khi quân hàm rất cao, có lẽ tại tinh nhuệ nhất trong bộ đội dạo qua. Nhưng là những này đều không có dùng, ta là liên tiếp đại đội trưởng, ta là đầu của các ngươi, mặc kệ tuổi của ta có nhiều nhỏ. Mặc kệ ta gần kể chỉ là liên minh trưởng quân đội năm nhất tân sinh. Nhưng ta là đầu của các ngươi, các ngươi phải nghe theo ta, nếu ai không phục, đi ra đánh, dùng nắm đấm nói chuyện. Tới hay không đánh? Tới hay không đánh? Đường tiêu viêm hợp với tức giận hỏi. Đợt, viết chữ đến bây giờ mới phát ra, xin lỗi. Cái này chi quân đội quân hồn xác thực đã bị chết, hơn nữa đều là huynh đệ mình, chỉ dùng nắm đấm là không được. Đường tiêu viêm muốn nhanh nhất nhiệt liệt nhất đem bọn hắn nhanh nhóm, chinh phục. Tiên tâm đi, rất nhanh, rất đốt đấy. Các huynh đệ, cho ta vẽ tháng A. Thật sự là xin nhờ rồi, 4 năm chương là được rồi A. Cảm tạ, một cái truyền thuyết chu dịch hùng hồn khen thường, cảm ơn, cảm tạ bí ẩn khen thường. Chương 12, không giống người thường chinh phục Nhen nhóm. Tới hay không đánh. Tới hay không đánh. Đường tiêu viêm hợp với tức giận hỏi. Còn lại cái kia mười mấy người chỉ là âm lãnh địa chầm chầm vào đường tiêu viêm, nhưng ánh mắt kia thật sự lại để cho người không thoải mái. Đừng đánh đúng không, như vậy tất cả mọi người cho ta đứng vững, ta muốn phát biểu. Đường tiêu viêm tức giận quát, ta cho các ngươi 5 giây, nếu còn không có có đứng xếp thành hàng, ta không ngại cho các ngươi một cái khó có thể quên được nhớ lại đấy. Chúng ta đại nhân bỗng nhiên có một người ngồi dưới đất lười biếng nói, ngươi cho dù càng lợi hại, cũng đánh không đến chúng ta chịu phục đấy. Mau không, ngươi đứng đứng lên mà nói. Đường tiêu viêm nói, người kia lười biếng đứng, loạn trọng thân thể nói, mọi người chúng ta đều rất mệt à, đều mơ tưởng ngủ. Mỗi ngày còn muốn đi kiếm tiền. Chúng ta không giống ngươi, là quý công tử. Hiện tại ngươi hấn nói cái gì chúng ta đều nghe không vào, muốn chúng ta nghe đi vào, muốn đơn thuần dùng vũ lực chinh phục chúng ta, quá ngây thơ rồi. Ngươi còn dùng vì chúng ta là vừa tới tham gia quân ngũ sao. Tôn trọng vũ lực. Đừng có nằm ngộng, vô cùng đơn giản bày ra vũ lực, bá vương khí một phát, tiểu chinh phục chúng ta. Khôi hải. Sắc thực như thế, đường tiêu viêm biểu hiện ra cường đại vũ lực sau. Liên tiếp quan binh chỉ là nhiều hơn đề phòng thậm chí định ý, không có gì kính ý cũng không có cái gì kinh diễm. Trong lòng chúng ta vũ lực đã chết, ngươi biểu hiện được vô lực cường đại trở lại, cũng chỉ có thể lại để cho chúng ta buồn ngủ. Chúng ta rất mệnh ta rồi, xin nhờ ngươi lại để cho chúng ta đi ngủ, ngày mai còn muốn sáng sớm đi kiếm tiện đấy. Mao không đánh tiếp một cái ngáp nói. Đường tiêu viêm thu hồi nằm đấm, hỏi, vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể lại để cho các ngươi không buồn ngủ đâu này? Mao không nói, rất đơn giản. Cho chúng ta kích thích. Cái gì kích thích? Đường tiêu viêm hỏi. Rất đơn giản, nữ sắc, rượu ngon mau không nói, như vậy, chúng ta cam đoan hội tinh thần tỏa sáng. Rất tốt, thỏa mãn các ngươi hy vọng đợi chút nữa không phải hối hận đường tiêu viêm lạnh lùng nói. đó lấy, làm cho cả cơ chiến doanh kinh hãi sự tình đã xảy ra, đường tiêu viêm kêu 30 xe taxi, làm cho cả liên tiếp toàn bộ ngồi lên xe, tiến về trước phương viên vài chục km tốt nhất hộp đêm, quốc sát thiên hương. Tuy nhiên xa so ra kém đế kinh điệu điêm, nhưng quốc sắc thiên hương hộp đêm cũng tuyệt đối là tính cấp, có được thế giới rất nhiều quốc gia tiểu thư, có được toàn bộ thế giới rất nhiều địa phương rượu ngon. Đương nhiên ở bên trong tiêu phí một đêm, cũng đầy đủ lại để cho rất nhiều người nửa tháng tiền lương nước rội lá môn đấy. Đường tiêu viêm mang theo liên tiếp 89 cái quần áo không chỉnh tề tráng hán hạo hạo đáng đáng địa đi vào quốc sắc thiên hương hộp đêm lập tức kinh động đến hộp đêm quản lý. Buổi tối hôm nay, tại đây ta bao hết, bao nhiêu tiền? đường tiêu viêm hỏi Quản lý nết miệng nói, thật có lỗi, chúng ta không có cái này phục vụ, từng cái khách nhân tôn quý đều là thượng đế, chúng ta không cách nào đuổi đi bất cứ người nào. 100 vạn. Tên kia quản lý sắc mặt hơi động một chút, sau đó lắp đầu. 200 vạn. Tên kia quản lý hay vẫn là lắp đầu. 500 vạn. Tên kia quản lý hô hấp đều có chút dồn rập, nhưng hay vẫn là lắp đầu. 800 vạn. Cái này, liền hào không thèm để ý liên tiếp bọn quan binh cũng hô hấp dồn dập đi lên. 800 vạn không hề nghi ngờ là một khoản tiền lớn, hiện tại nơi này đánh nhau lợi hại con nít chưa mọc lông đại đội trưởng vậy mà lấy ra tiểu vì để cho bọn hắn chơi gái. 1.000 vạn đường tiêu viêm thản nhiên nói, tên kia quản lý cơ hồ muốn hít thở không thông, phải biết rằng bọn hắn một ngày buôn bán ngạch kỳ thật cũng không quá đáng khoảng 100 vạn mà thôi, nhưng hắn hay vẫn là lắp đầu. Đường tiêu viêm câu mày nói, 800 vạn. Tên kia quản lý có chút kinh ngạc, như thế nào còn biến thiếu đi, không có đợi đến lúc hắn kịp phản ứng. Đường tiêu viêm đón lấy thét lên, 700 vạn, 600 vạn, 500 vạn. Ngừng, ngừng quản lý vội vàng hô, tiên sinh, ta lập tức cán bài, ta lập tức cán bài. Nửa giờ sau, toàn bộ quốc sắc thiên hương câu lạc bộ bị bao số dưới. Diễm lệ huy hoàng thậm chí có chút ít tươi đẹp tục trong đại sảnh, toàn bộ là cơ chiến doanh liên tiếp nửa thân trần trắng hán. Hơn 10 tên lệ nghi cùng phục vụ sinh đứng thật chỉnh tể, chờ đợi vi đường tiêu viêm bọn người phục vụ. Đường tiêu viêm nói, Tiểu thư của các ngươi tiền thi đấu bao nhiêu? 3, ba, 3 Quản lý nói, đương nhiên không có mắc như vậy, chống đỡ chết 1.000 dù sao liên minh tệ hay vẫn là rất đáng tiễn, tại đây cũng không phải Thánh Đức thành phố nội chính thức xa hoa câu lạc bộ. Một vạn khối một cái, gọi 500 cái tới đường tiêu viêm nói, cái này liên tiếp những này tráng hàn nhóm, đám bọn họ đều sợ ngây người, 500 tên tiểu thư, quá điên cùng, bọn hắn một người trọn vẹn muốn chơi gái 5 cái đã ngoài. Cái này con nít chưa mọc lồng trưởng quan thật sự đại thủ bức ta. Quản lý quơ quơ mồ hôi trên mặt, bái kiến phá sản, nhưng thật không có bái kiến như vậy phá sản đấy. Tiên sinh, chúng ta, chúng ta không có nhiều như vậy tiểu thư, chỉ có hơn 100 tên. Quản lý nói, gọi điện thoại gọi, đến cái khác hộp đêm gọi, dù sao từng đưa cho người một vạn khối. Nhưng là nhớ kỹ, nhất định mặt hàng muốn tốt đường tiêu viêm nói. Người này quản lý lập tức cùng hỉ, cái này hắn muốn đại phát một khoản Vì vậy tranh thủ thời gian để cho thủ hạ các tiểu thư thông chi chính mình phải tốt tỉ mọi tới kiếm tiền. Tại đây đã đến một cái siêu cấp cự vô phách kẻ ngốc. Nửa giờ sau, toàn bộ hộp đêm ủng tiến đến 500 tên tiểu thư, oanh oanh yến yến, hoàn mập yến gầy, tươi đẹp sắc bức người, làm cho không người nào so hoa mắt, quả thực muốn cho người té xỉu đi qua. Đem các ngươi rượu kho ở bên trong sở hữu tất cả rượu đều chuyển ra đến đường tiêu viêm nói tiếp đi nhượng lại kinh tế sắp điên cuồng. Toàn bộ, toàn bộ quản lý nói tiên sinh. Rượu của chúng ta kho bên trong có rượu đế, rượu đỏ chờ chờ mấy trên vạn bình A. Toàn bộ chuyển ra đến đường tiêu viêm nói. Có thể, thế nhưng mà các ngươi chỉ có không đến 100 người, uống không hết giá quản lý nói. Đường tiêu viêm nói, uống không hết không phải còn có những này tiểu thư sao. Lại uống không hết, có thể dùng đến tắm rửa, như thế nào cũng có thể, tóm lại toàn bộ chuyển ra đến. Quản lý thật sự muốn điên rồi, hắn cũng không phải lo lắng đường tiêu viêm không có tiền thanh toán. Bởi vì đường tiêu viêm tạp đã trực tiếp hoa mất 1.000 vạn rồi. Đợi đến lúc hơn 10 tên bảo an hao hết sức của 9 châu 2 hổ đem rượu kho bên trong sở hữu tất cả rượu chuyển đến đại sánh thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này là hoàn toàn chưa từng gặp qua đại tràng diện A, hơn vạn bình đủ loại kiểu rắn rượu, thật sự như là núi, như là biển A.